Điều trái cây, một bên hướng tới tạp mô nói. Thiếu niên vương tạp đức mạn tư mô gật gật đầu, này đó toàn bỏ vào đi sao. Hắn chỉ vào ngu hiểu vị chuẩn bị cho tốt bắp viên, màu vàng trường cả chua đinh, còn có giao thơm thoái nói. Đúng vậy, lúc sau hướng trong phóng một ít mùa ấy, chính là bên kia hồng nắp bình màu trắng tế kết tinh viên viên, còn có bên kia màu đen viên viên, cái kia là nghiền nát khí, ngươi vặn vẹo cái nắp, thiếu phóng một ít, cái kia là hắc tiêu say. Cuối cùng đem cái kia màu xanh lục dài một chút, cái kia là cây hung quế. chương 1483 ngựa ngùng có thiên phú thiếu niên. Càng làm, thiếu niên kia vương tạp Đức Mạng từ Mô cảng là cảm thấy nấu nướng rất thú vị, đồng thời cũng cảm thấy ngu hiểu vị rất lợi hại, như thế nào có thể đem như thế nhiều đồ vật tổ hợp đến cùng nhau, hơn nữa hương vị còn như thế hương. Bắp cả chuông mì ống thực mau liền làm tốt, này trung gian đảo có không ít là vị này tạp mộ vương công lao. Ngu Hiểu Vị cũng không buồn giận, trực tiếp khích lệ nói: Lần đầu tiên làm liền làm như thế hảo, thật là rất lợi hại. Nói không chừng tạm ngẫu ngươi rất có nấu cơm thiên phú. Nghe thấy Ngu Hiểu Vị khích lệ, thiếu niên tạm Đức Mạn Tư mộ vương trên mặt lộ ra một kia thuộc về hắn tuổi này ứng có ngượng ngùng. Ngươi nếm thử xem chính ngươi làm, ăn rất ngon nga. Ngu Hiểu Vị đem bắp cả chuông mì ống thịnh ra tới một phần, trước nếm một chút tạm Đức Mạn Tư mỗ vừa mới động thủ làm được mì ống. Sau đó lại thịnh một tiểu khối đưa cho hắn. Thật vậy chăng? Nghe được ngu hiểu vị nói tốt an, tạp đức mạn tư mỗ mắt sáng ngời, theo sau xua xua tay, không, vẫn là trong chốc lắt cùng nhau ăn đi. Cũng hảo, người liền trước lưu một cái cảm giác thần bí đi. Ngu hiểu vị không cưỡng cầu đối phương cần thiết đến, tưởng cho chính mình lưu một kinh hỷ cũng có thể lý giải. Theo sau, tạp đức mạn tư mỗ hơi mang thẹn thùng hướng tới ngu hiểu vị hỏi còn có thể dạy ta càng nhiều sao. Đương nhiên có thể, kế tiếp chúng ta phải làm một cái salad, ngươi xem vừa mới kia vài loại ta lấy ra tới đồ ăn, đây là đao, ngươi tới nhất thiết xem, đem này đó đều cắt thành tiểu khối, sau đó chúng ta lại đến quay nước chấm. Ngu hiểu vị dứt khoát đem giao phay cũng giao cho tạp đức mạn tư mố, cắt thành như thế đại. Cầm cái kia ngu hiểu vị phía trước hướng qua, thương vị cùng loại dưa chuột màu đen tiểu dưa khoa tay múa chân một đoạn hỏi. Đúng vậy, trên cơ bản này mấy thứ đều thiết như thế đại. Thấy ngu hiểu vị gật đầu, tạp đức mạn tư mối bắt đầu cầm đao trước thử một chút, theo sau ở ngu hiểu vị kinh ngạc trong ánh mắt nhanh chóng đem sở hữu nguyên liệu nấu ăn đều thiết hảo, hơn nữa lớn nhỏ tỷ lệ cơ hồ hoàn mỹ. Thiên nột, tạp mẫu ngươi như thế nào làm được? Này kỹ thuật sắt giàu quá lợi hại. Ngu hiểu vị cầm lấy một khối tiểu dưa. Lại đối lập một chút nếu là chính mình thiết nói, ngu hiểu vị khẳng định chính mình khẳng định không có tạp mộ thiết hảo. Được đến ngu hiểu vị càng thêm khẳng định, tạp mộ rốt cuộc dơ lên góc cạnh rõ ràng lại còn tính trẻ con chưa thoát mặt, kiêu ngạo cười rộ lên. Này đó nguyên liệu nấu ăn đều thiết hảo, ngu hiểu vị làm tạp mộ đem này đó tất cả đều đảo tiến trong buồn, sau đó bỏ thêm hai mảnh bạc hà diệp, hơn nữa muối xối thượng toan vị cùng tranh có liều mạng. Nhưng là mùi hương càng nồng đậm một loại trái cây nước, cuối cùng dùng dầu quả chám quấy đều. Sa lát cũng quấy hảo, ngu hiểu vị lại dùng thuộc về quy tinh một loại thực ngọt trái cây, hôn hợp cái loại này cùng loại chanh trái cây cùng nhau ép nước, lại gia nhập một ít mật ong. Đương nhìn đến mật ong thời điểm, tinh linh vương tử ra giả khâu bay lại đây, đây là cái gì? Giống như chúng ta đã từng một loại món chính. Đây là mật ong, là từ hoa chung thu thập, các ngươi trước kia ăn mật hoa. Ngu hiểu vị nói lộng một ít ra tới đặt ở muỗng nhỏ đưa qua đi. Các ngươi nếm thử, nếu cảm thấy quá ngọt ta còn có thể thêm đến trong nước. Chúng ta nhân loại ngày thường uống chính là sẽ thêm ở chất lỏng, có đôi khi cũng sẽ chế tác đồ ngọt linh tinh sử dụng. Ân, cái này hương vị thơm quá ngọt. Cùng chúng ta uống cái loại này không phải đặc biệt giống nhau, nhưng là rất giống. Chờ chúng ta tộc nhân trở về, đến lúc đó ta thỉnh nguyên nếm thử chúng ta cái loại này tâm lộ. Tinh linh vương tử hướng tới ngu hiểu vị hứa hẹn nói. Hảo A. Nếu có cơ hội, ta rất muốn nếm thử các ngươi tinh linh uống cái loại này tâm lộ. chương 1484 phong cảnh hợp lòng người địa phương. Nói chuyện chi gian, ngu hiểu vị đã đem nước trái cây làm tốt. Này một phần cơm chính là bắp hoàng điểu cà chua mì ống, salad, còn có loại này nước trái cây. Cuối cùng một phần, ngu hiểu vị làm ngũ sắc gạo nếp cơm. Nguyên bản nhuộm màu dùng nguyên liệu nấu ăn ngu hiểu vị không có, nhưng là tạm mô giúp ngu hiểu vị chọn vài loại có thể nhuộm màu nguyên liệu nấu ăn, lúc sau còn làm rau trộn cùng loại măng giống nhau đồ ăn. Lại nói tiếp cái này cùng loại măng đồ vật, ngu hiểu vị liền nghĩ đến nàng phát hiện vỏ trứng thời điểm, chính là bởi vì nhìn đến hư hư thực thực măng, kết quả vẫn luôn đảo, không nghĩ tới cư nhiên đảo tới rồi hệ thống lục soát không đến vỏ trứng, hiện tại lại nói tiếp cũng thật là một loại đặc biệt duyên phận. Cuối cùng đồ uống, ngu hiểu vị liền trực tiếp tuyển phía trước tạp mộ cho nàng uống cái loại này cùng loại bờ lù hệ bờ gì giống nhau thác tạp nước trái cây. Và, wow, hiểu vị chủ nhân, này thật sự là quá đẹp. Nhìn đến ngu hiểu vị đem làm tốt tam phân toàn lấy ra tới, cái loại này thị giác đánh sâu vào phi thường mãnh liệt, đặc biệt là đối chưa từng có chính thức ăn qua cái gì nấu nướng đồ ăn quy tinh người tạp Đức Mạng Tư mẫu, cùng với làm con tin tinh linh vương tử ra giả khâu. Chẳng qua hai người càng thêm rụt rè một ít, cũng không có hô lên tới. Ra giả khâu vương tử, ngài nói rất đúng địa phương đâu. Chúng ta nhanh đi. Ta còn muốn chạy về chủ thành, nếu không đào mã khả năng sẽ phái người lại đây. Ngu hiểu vị hướng tới phía trước nói muốn dẫn bọn hắn đi một cái cảng Mỹ địa phương tinh linh vương tử ra giả khâu hỏi. Hảo, chúng ta lập tức liền đi, đi ta nói nơi đó. Có tinh linh vương tử dẫn dắt, rõ ràng thực gặp gành lộ. Nhưng là đảo mắt liền đến, ngu hiểu vị không thể không cảm thán, có chủ nhân dẫn dắt chính là không giống nhau nha. Chờ tới rồi phía trước sớm định ra muốn đi địa phương lúc sau, ngu hiểu vị có loại rộng mở thông suốt cảm giác, nơi này cư nhiên còn có thác nước, hơn nữa thác nước thượng cư nhiên còn treo cầu vồng. Phải biết rằng, tuy rằng thác nước phía trước thường xuyên dễ dàng xuất hiện cầu vồng, nhưng là trong tình huống bình thường là muốn dưới ánh nắng sung túc dưới tình huống mới có thể xuất hiện. Nhưng là hiện tại chiếu sáng đã không phải như vậy sung túc, tuy rằng không biết cái này quy tinh chiếu giỏi chính là cái gì, nhưng là cũng là cùng loại thái dương tồn tại. Lúc này cái này cầu vồng, như là treo ở thác nước thượng giống nhau, như thế lâu đều không tiêu tan, ngu hiểu vị không cấm tò mò, cái kia cầu vồng thật xinh đẹp, bất quá các ngươi bên này cầu vồng là như thế nào hình thành. Cầu vồng, ngươi là nói thác nước trước tám sắc thái mang sao? Tám sắc, Ngu hiểu vị nhìn kỹ xem, lại nghiêm túc đến đếm, này không phải bảy loại nhan sắc sao? Không phải, bên này duyên còn có một đạo màu trắng, chẳng qua chiếu vào thác nước thượng nhìn không ra tới. Nói, tinh linh vương tử vây vây tay, một khối màu đen lá cây liền thổi qua đi, sau đó làm nổi bật đến thác nước thượng, liền nhìn đến màu đen phiến lá vị trí, quả nhiên nhiều ra tới một khối. Hào đi! Ngu hiểu vị gật gật đầu, kỳ thật cũng có thể tính vâng sáng. Không nói này đó, hiểu vị chủ nhân, chúng ta cái gì thời điểm bắt đầu ăn cơm? Lệ phù từ sinh ra liền đến vừa mới mới ăn qua đồ vật, hiện tại có chút gấp không chờ nổi. Hiện tại liền bắt đầu ăn đi. Sớm một chút ăn xong chúng ta cũng muốn đi trở về. Ngu hiểu vị đem phía trước làm tàm phân ăn cơm giã ngoại tiện lợi mở ra, đồ ăn nhan sắc xứng với chung quanh cảnh đẹp, thật đúng là thực hưởng thụ một sự kiện. Chính ăn, ngu hiểu vị đột nhiên phát hiện ở thác nước rơi xuống đáy đàm cư nhiên vùng vây có cái gì ở bơi lội, nàng nhìn kỹ xem, cư nhiên là giống, cá giống nhau sinh vật, ngu hiểu vị chỉ và hồ nước trung thân ảnh, hướng tới tinh linh vương tử ra giả khâu cùng tạp mỗi hỏi, cái kia, có thể ăn sao? chương 1485 cái gì đều phải đếm thử hạ? Không nghĩ tới quy tinh thịt cá như thế nộn, ngu hiểu vị một bên ăn một bên tưởng. Vừa mới nàng phát hiện đấy đàm có cùng loại cá sinh vật, liền hỏi mặt khác hai cái. Đó có phải hay không có thể ăn Đáng tiếc bọn họ ai cũng chưa ăn qua Nhưng thật ra ở ngu hiểu vị hỏi thời điểm Nhìn đến một con cái đầu rất lớn Bộ răng có chút giống trên địa cầu hùng loại Nhưng là so hùng hình thể còn muốn lớn hơn rất nhiều Hơn nữa trên người cũng không có hùng cái loại này mau Mà là tựa vũ tựa lân một loại kỳ quái động vật Nó tới rồi liền trực tiếp rào bước tiến lên không thâm trong đàm Theo sau, kia chỉ thật lớn động vật dùng móng nuốt chủ thủy cư nhiên liền đem trong nước cá cấp chấn đi lên, sau đó ngu hiểu vị liền nhìn đến kia đầu động vật liền ngầm cùng loại cá sinh vật rời đi. Đã có động vật ăn, vậy thuyết minh kia cá có thể ăn, ngu hiểu vị nhanh chóng quyết định đi bắt cá, kết quả không chờ nàng động thủ. Tạp đức mạn tư mỗ liền đem cá mang theo trở về, ngu hiểu vị cảm khái hắn thân thủ đồng thời, liền bắt đầu giá hỏa cá nướng. Lúc này phân cho lệ phù cùng ra giả khâu cá chỉ có một chút điểm. Rốt cuộc hai chỉ tinh linh thật sự là quá nhỏ, dư lại liền ngu hiểu vị cùng tạp đức mạng tư mộ hai người phân ăn. Không nghĩ tới hồ nước đế thứ này như thế ăn ngon, trước kia ta liền biết có thứ này, nhưng là trước nay không nghĩ tới nó có thể ăn. Ở tinh linh vương tử ảnh hưởng hạ, tuy rằng tạp đức mạng tư mộ vương không hề chỉ dựa vào chất dinh dưỡng tới duy trì thân thể, nhưng là hắn ăn phần lớn cũng đều là trong rừng cây có thể trực tiếp dùng ăn đồ ăn cùng giã quả. Cái này ngươi cũng sẽ nướng đi. Kỳ thật rất nhiều đồ vật đều có thể dùng để nướng ăn. Ngu hiểu vị nói lấy ra một con khoai tây, sau đó nhanh chóng thức ra cắt miếng, lại dùng xiên tre xuyến thượng, ở phía trước cá nướng hỏa thượng nướng, giải một ít muối cùng thì là, sau đó đưa cho tạp đức mạn tư mố, ngươi nếm thử cái này. Tạp mạn tư tiếp nhận tới cắn một ngụm liên tục gật đầu, thật sự ăn rất ngon, mà ngươi lấy thứ này nguyên lai like là có thể ăn sao. Ta đã thấy cùng loại, Lớn lên ở trong đất, ta đã từng gặm quá một ngụm, siêu cấp khó ăn, không nghĩ tới nướng ăn như thế hương. Nga! Quy tinh cũng có khoai tây loại này nguyên liệu nấu ăn a, kia đã có thể dễ làm, ta đi cho bọn hắn làm khoai tây toàn cơm, làm cho bọn họ ăn nhiều một chút khoai tây. Ngu hiểu vị hắc hắc cười nói. Làm cái này, chính là cái này ăn rất ngon nha. Ấn, chính là ăn ngon mới cho bọn họ ăn nha, hơn nữa nguyên liệu nấu ăn dễ dàng đạt được. Cách làm lại nhiều, cái này có hàng mẫu sao. Ta mang về, làm cho bọn họ liền tới đảo cái này. Ngu hiểu vị bởi vì này vừa ra, đột nhiên nghĩ tới một cái biện pháp. Ngươi quyết định, ta tin tưởng ngươi. Không biết vì cái gì, ngu hiểu vị tuy rằng cười có chút quỷ quỷ, nhưng là tạm đức mạn tư mổ vương lại dị thường kiên định tin tưởng ngu hiểu vị quyết định. Hai chỉ tinh linh hai người, Mỹ tư tư ăn xong rồi cơm, mà tạm đức mạn tư mổ đã không biết phân phò ai. Đem một bao cùng loại khoai tây nguyên liệu nấu ăn phóng tới thụ Úc. Ngu hiểu vị mang lên mấy thứ này, ở tinh linh vương tử ra giả khâu hộ tống hạng, bình ăn về tới phía trước bước vào này phiến thảm thực vật khu lối vào, ngu hiểu vị xách theo túi ra tới, liền nhìn đến phía trước vị kia người hầu còn ở bên ngoài chờ nàng, lại nói tiếp vị này cũng rất vất vả. Vất vả ngươi, cái này cho ngươi nếm thử, dùng lần này tìm kiếm đến nguyên liệu nấu ăn làm. Ngưu hiểu vị lấy ra phía trước vì nếm thử có phải hay không có thể đem cùng loại khoai tây nguyên liệu nấu ăn cũng làm ăn ngon, cho nên nướng mấy cái thử xem. Bởi vì hai người hai tinh linh thật sự là ăn quá no rồi, cho nên dư lại đã bị ngu hiểu vị mang theo ra tới. Cảm ơn, bên trong còn thuận lợi đi. chương 1486 kế hoạch có chút xuất nhập. Đối phương tiếp nhận ngu hiểu vị đưa cho hắn đồ ăn, phía trước ngu hiểu vị cho hắn đồ vật thật sự là ăn quá ngon hắn cảm thấy chính mình cả đời cũng chưa ăn qua như thế ăn ngon đồ vật, cho nên lần này ngu hiểu vị lấy cái này ra tới, hắn cũng không có chối tử. ân thu mạch không tồi, chúng ta đây trở về đi. Ngày mai ta sẽ trước dùng này đó nguyên liệu nấu ăn trước làm một ít đồ ăn làm đào mã đại nhân thi ăn, nếu cảm thấy có thể, liền đi tìm này đó nguyên liệu nấu ăn trở về, ta sẽ giao các ngươi đầu bếp tới nấu nướng này đó. Lần thứ hai trở lại quy tinh nhân sinh sống khu vực, Ngu hiểu vị lần thứ hai đi vào phòng bếp, lại phát hiện đào mặt ngựa sắc cổ quái đang ở chờ nàng. Tuy rằng đã biết đào mã chân chính mục đích, ngu hiểu vị như cũ làm bộ cái gì cũng không biết bộ dáng. Đào mã đại nhân đợi lâu, bất quá ta hôm nay thu hoạch thực phong phú. Trong chốc lát ta liền dùng hôm nay thu hoạch nguyên liệu nấu ăn tới làm một bữa cơm. Ngài có thể nếm một chút hương vị, nếu không thành vấn đề, ngày mai liền thỉnh thu thập này đó nguyên liệu nấu ăn, ta sẽ giáo ngài đầu bếp như thế nào làm ân đào mã chỉ là lên tiếng hắn lúc này trong lòng có chút buồn bực, rõ ràng kế hoạch hảo muốn lợi dụng rừng cây nguy hiểm chờ ngu hiểu vị gặp nạn thời điểm hắn sẽ đi cứu kết quả ngu hiểu vị cái kia nguy hiểm cảnh báo khí căn bản không văn quá hắn liền mất đi cơ hội nhưng hiện tại ngu hiểu vị nguyện ý hỗ trợ chế tác đồ ăn hơn nữa giáo thủ quy tinh đầu bếp, Tuy rằng cùng trong dự đoán không chế kém một ít nhưng là ít nhất không có lệch khỏi quỹ đạo quá nhiều như thế nghĩ, Đào mã sắc mặt thoáng khôi phục một ít, vậy thỉnh ký chủ ngu hiểu vị tới triển lãm một chút người nấu nướng trình độ đi. Làm chúng ta nhìn xem bảng xếp hạng đệ nhất danh thực lực. Nghe đào mã loại này lời nói, ngu hiểu vị ở trong lòng mắt trợn trắng, còn xem thực lực của ta. Liền các ngươi này đàn cái gì đều sẽ không làm, đừng nói chuyên nghiệp đấu bếp, phòng trừng trên địa cầu tùy tiện một vị gia đình bà chủ đều có thể nháy mắt hạ gục các ngươi. Bất quá ngu hiểu vị nếu đáp ứng rồi tạm đức mạn tư mộ vương cùng tinh linh vương tử ra giả khâu muốn đem kế liền kế hỗ trợ, ngu hiểu vị cái gì cũng không biểu hiện, chỉ là gật gật đầu, sau đó đem nguyên liệu nấu ăn tất cả đều bày ra tới. Ta yêu cầu một người giúp ta làm một ít rửa sạch linh tinh sự tình. Đào mã đại nhân, thỉnh chấp thuận ta tới hỗ trợ. Chủ động bước ra khỏi hàng người, đúng là phía trước mang ngu hiểu vị đi thảm thực vật khu vị kia người hầu. Đào mã nhìn trầm chầm, chầm cái kia người hầu nhìn vài lần, cuối cùng vẫn là xua xua tay, đi thôi. Được đến chấp thuận, vị kia người hầu vội vàng đi đến ngu hiểu vị bên cạnh, ta tới giúp ngài, có cái gì sự tình cứ việc phân phó. Ân, cái này ngươi giúp ta rửa sạch sẽ, ta trong chốc lát phải dùng, nếu có thể lời nói, dùng cái này tức ra khí đem này mấy thứ ra cấp thước, mặt khác không cần tức ra. Ngu hiểu vị hướng tới đối phương nói. Hảo. Đồng ý tới lúc sau, người hầu bắt đầu rửa theo ngu hiểu vị phân phó hỗ trợ rửa sạch khởi ngu hiểu vị mang về tới nguyên liệu nấu ăn. Bởi vì là lần đầu tiên làm đồ ăn, ngu hiểu vị không muốn làm quá kinh diễm, nhưng cũng không thể làm quá kém. Nếu muốn lấy loại này loại khoai tây nguyên liệu nấu ăn làm chủ thực, như vậy ngu hiểu vị liền phải chủ yếu xông ra loại này nguyên liệu nấu ăn. Hơi suy nghĩ một chút, ngu hiểu vị trước làm một phần ngọt khoai tây bánh. Sau đó lại làm một phần rút ti khoai tây, cuối cùng tuyển một chút thịt gà làm một cái khoai tây hầm gà khối. Đương nhiên loại này thịt loại ngu hiểu vị cũng mặc kệ bọn họ như thế nào lộn, dù sao thảm thực vật khu có rất nhiều giã thú, như thế nào bắt là quy tinh người sự tình. Nhanh chóng đem dầu chiên khoai tây bánh ngọt, đồng dạng là đồ ngọt rút ti khoai tây, cùng với duy nhất hàng khẩu, nhưng là lại bởi vì lăn lộn đùi gà thịt mà hết sức hương khoai tây hầm gà khối đều chuẩn bị cho tốt, làm tốt. Liên thỉnh đào mã đại nhân nếm thử đi. chương 1488 ân đoán phân minh cung bữa tối. Nhưng là ngu hiểu vị tay nghề thật sự không nói, hắn lại không bỏ được cứ như vậy từ bỏ, cho nên cũng không thể trị ngu hiểu vị cái gì chọc tội. Nếu lần này từ bỏ ngu hiểu vị, như vậy tiếp theo hao phí như vậy đại năng lượng mang lại đây ký chủ, thật sự chưa chắc có như thế tốt tay nghề, rốt cuộc ngu hiểu vị chính là tổng hợp bảng đơn đệ nhất danh cho nên hiện tại Đào Mã nội tâm là tương đương buồn bực. Đối mặt một cái đánh lại không thể đánh, trị tội cũng không có biện pháp trị tội, lại còn có không thể đá đi ký chủ, Đào Mã đột nhiên cảm thấy chính mình nơi nào là thỉnh vì hắn dã tâm trợ lực, quả thực thỉnh một cái tổ tông trở về. Tính, nhẫn này nhất thời, hắn liền có thể cách hắn mục tiêu càng gần một bước. Đào Mã trong lòng mạnh mẽ đem khẩu khí này nuốt đi xuống. Này! Thật sự là ăn quá ngon! Đây là cái thứ nhất ăn xong vị kia đại thần mở miệng lúc sau nói câu đầu tiên lời nói, dư lại vài vị đại thần đều nếm một chút, cũng tất cả đều liên tiếp gật đầu, sắc thật ăn ngon, sắc thật ăn ngon à. Đối với chủ nghệ, ngu hiểu vị là thật sự đối chính mình rất có tin tưởng, nếu vài vị đại nhân đều vừa lòng, như vậy ngày mai bắt đầu liền thu thập nguyên liệu nấu ăn đi. Ta tôi giáo quy tinh đầu bếp tới làm, trừ bỏ này vài đạo đồ ăn ở ngoài. Ta sẽ dạy bọn họ một ít nấu nướng thủ pháp, nhưng là ta yêu cầu chính là đối nấu nướng có thể có hứng thú hơn nữa một điểm liền thấu, quá buồn ta cũng không nên, bằng không ta giáo cái mười năm tám tái hắn cũng học không được làm sao bây giờ. Điểm này ngươi yên tâm ký chủ ngu hiểu vị, chúng ta quy tinh người chỉ số thông minh đều là rất cao. Đào mã chạy nhanh hướng tới ngu hiểu vị nói, hắn phía trước còn không thế nào để ở trong lòng, nhưng là ăn qua ngu hiểu vị làm lúc sau. Hắn là thật hy vọng chính mình bên người người có thể học được, như vậy về sau hắn tùy thời liền có thể ăn đến. Dung Lệ Phu nói nói, hắn không có khả năng vây ngu hiểu vị cả đời, bởi vì vũ trụ pháp tắc pháp quy, trừ phi ngu hiểu vị cam tâm tình nguyện, hơn nữa còn cần rất nhiều điều kiện chế ước, ngu hiểu vị mới có thể lưu lại. Nhưng hiện tại ngu hiểu vị bản thân chính là tưởng hồi địa cầu, cho nên hắn lưu không được ngu hiểu vị lâu lắm tự nhiên cũng chỉ có thể gửi hy vọng với ngu hiểu vị mau chóng dạy cho quy tinh người. Vậy trước như vậy đi. Ta hôm nay ở gieo trồng khu cũng rất mệt, ta một chút tìm kiếm này đó nguyên liệu nấu ăn là thực vất vả một sự kiện, ta liền đi về trước, đúng rồi, ta không quá nhận lộ, có thể hay không làm vị này mang ta trở về. Ngu hiểu vị một lóng tay bên cạnh vừa mới làm rút, phía trước mang ngu hiểu vị vị kia người hầu nói. ân đi thôi. Ta hôm nay liền sẽ an bài đi xuống, ngày mai ngươi đúng hạn lại đây nơi này là được. Đối với ngu hiểu vị hôm nay làm gì đó, Đào Mã thật sự là quá vừa lòng, vội vàng đáp ứng rồi ngu hiểu vị yêu cầu. Vị kiêm người hầu dẫn ngu hiểu vị một đường phản hồi phía trước cho nàng an bài chỗ ở, đang chuẩn bị rời đi, lại bị ngu hiểu vị lưu lại, vừa mới may mắn ngươi hỗ trợ, cái này cho ngươi, ta đưa tiểu lễ vật. Vị này người hầu cấp ngu hiểu vị ấn tượng không tồi. Cho nên ngu hiểu vị phía trước ở hắn chờ thời điểm liền cho hắn để lại một phần đồ ăn, hiện tại trở về lại cho hắn một phần đồ ăn, vừa mới vốn dĩ kia phân là để lại cho hắn, không nghĩ tới đảo mã thật đúng là toàn ăn luôn. Không, không thể thu, hôm nay đã thu ngài đồ ăn. Hôm nay ngu hiểu vị đi vào thảm thực vật khu thời điểm liền cho hắn một phần đồ ăn, lúc sau ra tới lại mang theo một chút nướng khoai tây phiến cho hắn. Hiện tại cái này là ngu hiểu vị chuẩn bị buổi tối ăn sandwich, đối phương có chút ngượng ngùng lại cầm. Không có việc gì, con người của ta ân oán phân minh, ngươi phía trước vẫn luôn giúp ta dẫn đường, trả lại cho ta giúp việc bên lúc, đây là hẳn là, kỳ thật vốn dĩ kia phân là cho ngươi lưu, không nghĩ tới Đảo Mã đại nhân đều ăn, cho nên chỉ có thể phân cho khắc các đại thần, cái này liền dùng tới để vừa mới cái kia đồ ăn. Ngu Hiểu vị cười nói, đó là ta hẳn là Cầm đi. Nếu ngươi không muốn ăn liền vứt bỏ hảo. Ngu hiểu vị trực tiếp đem sandwich nhét vào đối phương trong tay, sau đó xoay người vào phòng. Cầm sandwich, người hầu kích động tay đều có chút hơi run, nhưng là hắn không ăn. Hôm nay hắn đã ăn qua ngu hiểu vị làm hai lần đồ ăn, hương vị thật sự là thật tốt quá, cho nên cái này hắn muốn mang trở về cho hắn thê tử nếm thử. Chỉ là, mới xoay người trở về hội báo, lại nghe thấy đảo mã hướng tới hắn hỏi. Ngu hiểu vị cho ngươi một bao cái gì? Lấy ra tới ta nhìn xem. chương 1489 vô tâm cắm liêu hành động. Trở lại phòng ngu hiểu vị lại bắt đầu giả thiết hôm nay chính mình tưởng trụ phong cách. Thực mò phòng một lần nữa biến hóa thành hôm nay tưởng trụ phong cách. Ngu hiểu vị lại vui vẻ đi tắm rửa xong liền nằm xuống. Mở ra bên này TV, ngu hiểu vị phát hiện quy tinh người giải trí sinh hoạt cũng thực thiếu thốn. Địa cầu hiện tại là bởi vì trải qua đại thái biến. Cho nên dẫn tới mọi người mất đi giải trí sinh hoạt, nhưng là mặt thế phía trước kia chính là phi thường ngôn màu muôn vẻ. Nhưng là quy tinh bên này cư nhiên không có gì nội dung, trên cơ bản đều là cùng loại bản tin thời sự cái loại này kênh, cho nên quy tinh người mỗi ngày trừ bỏ đi làm cùng ngủ, còn làm cái gì? Bọn họ mỗi ngày liền cơm đều không cần ăn, liền ăn chút chất dinh dưỡng, cũng không có hoạt động giải trí, loại này sinh hoạt, cho dù có công nghệ cao lại như thế nào. Thật sự là quá nhạt nhẽo nha. Liên ở ngu hiểu vị uống nước có ga xem tivi phun tảo thời điểm, phía trước dẫn ngu hiểu vị vị kia người hầu lại không tình nguyện đem trong lòng ngược sang nguyết đem ra, sau đó trình cấp đảo mã. Đại nhân, đây là đánh số 0000013254 hảo ký chủ cho ta. Nga, nếu là nàng lấy ra tới, nhìn không giống như là chúng ta quy tinh đồ vật, cái này rất có nghiên cứu giá trị, cái này cống hiến cấp quốc gia. Sẽ cho ngươi nhớ một công lớn, hảo, ngươi có thể trở về nghỉ ngơi. Đào mã nói xong mặt hướng tới vị kiêng người hầu vây vây tay, ý bảo hắn có thể rời đi. Người hầu không dám có phản bác, chỉ có thể ưu hoán nhìn thoáng qua đào mã trong tay sang huyết, sớm biết rằng hắn vừa mới liền ăn luôn, vì cái gì muốn lưu trữ, trong lòng thật sâu thở dài, người hầu hướng tới đào mã cúc một cung, theo sau xoay người rời đi. Chờ vị kiêng người hầu rời đi. Đào Mã lúc này mới đem sang nguyết bao bỉ mở ra, sau đó một ngụm cắn đi xuống, trên mặt hiện ra hạnh phúc thỏa mãn cảm, đối, chính là loại này hương vị, thật sự thật sự là ăn quá ngon. Đào Mã tuy rằng no rồi có lộc ăn, nhưng lại không biết, vị kia người hầu trong lòng nghẹn quất. về nhà lúc sau đem sự tình hôm nay nhắc mãi cấp thê tử nghe, hắn thê tử nghe xong cũng rất là bất mãn, rõ ràng đó là vị kia ký chủ đại nhân đưa cho bọn họ. Đào mã đại nhân cư nhiên cứ như vậy cầm đi. Cho nên, lúc sau vị này người hầu thê tử ở người hầu ngày hôm sau đi làm lúc sau, lại cùng hàng xóm, một vị cùng nàng quan hệ không tồi mặt khác một vị quy tinh phụ nhân nói lên chuyện này, một chuyện mười mười chuyển trăm, thực mau quy tinh người bên trong liền truyền lưu nổi lên sự tình hôm nay. Ngu hiểu vị phỏng trừng cũng không nghĩ tới, chính mình một cái vô tâm hành động. Tuy nhiên sẽ ở lúc sau thiếu niên vương tạp Đức Mạn Tư mô cùng đại thần Đào Mã tranh đoạt chiến trung nổi lên một cái không lớn không nhỏ tác dụng, ít nhất hiện tại bắt đầu tương lai một đoạn thời gian, Đào Mã danh dự không bao giờ giống phía trước như vậy không gì phá nổi. Thậm chí sau lại liền tinh linh vương tử nhớ tới này đoạn sự tình thời điểm cũng sẽ nói, lúc trước nếu không phải bởi vì ngu hiểu vị, chỉ sợ sự tình sẽ không như thế thuận lợi tiến hành. Bất quá hiện tại ngu hiểu vị cũng không biết này hết thể phát sinh, nàng an ổn ngủ một giấc lên, không nghĩ tới sáng sớm lên liền thu được lần trước ở đài giao dịch cùng nàng giao dịch khoai tây nghiền vị kêu ký chủ tin tức, lần này hắn lại muốn một đám khoai tây nghiền, qua lại vận chuyển phí dụng hắn ra, tài liệu hắn ra, xem ngu hiểu vị muốn cái gì. Ngu hiểu vị suy nghĩ một chút, chính mình hiện tại không phải ở địa cầu, mà là ở quy tinh, giống như còn thật không có cái gì yêu cầu. Hơn nữa vị kia ký chủ bên kia đồ vật tuy rằng hiếm lạ cổ quái, chính là tất cả đều là cùng loại tàn thứ phẩm, ngu hiểu vị trừ bỏ quần áo cũng nghĩ không ra muôn cái gì. Chính là những cái đó phòng ngự hình quần áo, ngu hiểu vị thu rất nhiều, trước mắt một kiện đều không dùng được, cho nên ngu hiểu vị đốn trong chốc lát, vẫn là đổi quần áo đi. Trước 1490 huấn luyện học nấu nướng đầu bếp, ngu hiểu vị nghĩ tới, Nhiều ra tới quần áo có thể tổ kiến một cái năng lực tương đối cường đội ngũ, đến lúc đó gặp được nguy hiểm nhất vị trí có thể trên đỉnh đi, không cần lo lắng bị tang thi trào thương, cũng không cần lo lắng nóng bức, có thể đại đại tăng lên sinh tồn suất. Hơn nữa ngu hiểu vị đổi quần áo cũng không dùng được quá nhiều đồ vật, đơn giản chính là nàng gia công khoai Tây nghiền yêu cầu nhiên liệu cùng nhân công. Nhưng là hiện tại ở quy tinh, ngu hiểu vị có thể đem nhiên liệu điểm này trực tiếp xem nhẹ rớt, Dù sao quy tinh thượng không cần bạch không cần, cho nên ngu hiểu vị vẫn là quyết định đổi cái loại này dùng màu làm tinh thể chế tắc quần áo. Có thể có thể, lần này ta chuẩn bị thực sung túc, người muốn nhiều ít đều có thể, thêm làm cũng có thể. Nhìn đến ngu hiểu vị hồi tin tức, đối phương vội vàng trả lời. Bất quá ta hiện tại có nhiệm vụ phải làm, mỗi ngày làm lượng không thể quá nhiều, tạm thời liền đính mỗi ngày 100 phân đi. Ngu hiểu vị tính một chút. Một trăm phân khoai tây nghiền, thuần bùn nói không dùng được bao nhiêu thời gian, chẳng qua phí một ít chừng cùng áp công tác. Mà như vậy công tác, ngu hiểu vị thậm chí đều có thể giao cho giúp việc bếp núc người kia giúp nàng hoàn thành, nhưng là quy tinh bên này cũng không thể quá có lệ, cho nên ngu hiểu vị liền đính một cái tương đối vừa phải số lượng. Đủ rồi, mỗi ngày một trăm phân đủ rồi, ta tổng cộng chỉ cần một nghìn phân. ân ngươi trực tiếp đem một ngàn phân nguyên vật liệu đều cho ta đi. Ta mỗi ngày truyền 100 phân thuần bùn cho ngươi. Ngu hiểu vị bay thẳng đến đối phương nói. Không quan hệ, ngươi toàn làm xong cùng nhau cho ta cũng đúng. Đến lúc đó ta tổng cộng giao dịch cho ngươi sở hữu quần áo. kia cũng đúng. Dù sao không gian có giữ tươi công năng, hơn nữa cơ hội là vô hạn trang. Cho nên ngu hiểu vị cũng không cần lo lắng khoai tây nghiền áp xong lúc sau không địa phương phóng. Xác định hảo, đối phương trực tiếp truyền nguyên vật liệu cấp ngu hiểu vị. Ngu hiểu vị đem nguyên vật liệu thu vào không gian, lúc này mới chuyển đi phòng bếp. Tới rồi phòng bếp, hôm nay trừ bỏ phía trước giúp ngu hiểu vị dẫn đường vị kia người hầu, còn có hai cái quy tinh người, bọn họ ăn mặc màu trắng áo khoác, nhìn dáng vẻ chính là bị cắt cử lại đây học nấu nướng đầu bếp. Ký chủ đại nhân ngài hảo, hai vị này chính là đào mã đại nhân cắt cử lại đây cùng ngài học tập chủ nghệ đầu bếp. Vị kia người hầu đối ngu hiểu vị ấn tượng đặc biệt hảo. Hơn nữa trải qua ngày hôm qua một ngày cũng tương đối quen thuộc, cho nên nhìn đến ngu hiểu vị tới ngay cả vội hướng tới nàng giới thiệu nói. Hai vị hảo, không biết hai vị đối nấu nướng có cái gì cơ sở sao? Ngu hiểu vị cũng không khách khí, hiện tại nàng chính là có nắm chắc, chứ không nói nàng đã biết đảo mã muốn làm sự tình, cho nên đảo mã trước mắt còn sẽ không đối nàng như thế nào, nàng phía sau nhưng còn có thiếu niên vương tạp đức mạn từ mô đâu. Đặc biệt chuyện này vẫn là quan hệ đến học tập nấu nướng sự tình, ngu hiểu vị chưa bao giờ sẽ lấy nấu nương nói giỡn, cho nên ngu hiểu vị bay thẳng đến hai cái đầu bếp hỏi. Hai cái đầu bếp lẫn nhau liếc nhau, đại khái không nghĩ tới cái này địa cầu tới kỳ chủ cư nhiên đối bọn họ nói chuyện như thế trực tiếp, bất quá phía trước đảo mã đại nhân có phân phó, ở học tập trong lúc nghiêm túc điểm nhi, nếu không hảo hảo học, bọn họ tội danh khẳng định sẽ không nhẹ. Đối với đệ nhất đại thần nói, Hai người vẫn là không dám vi phạm, cho nên mặc dù hiện tại ngu hiểu vị có chút không khách khí, hai người cũng chỉ có thể ở trong lòng trộm đoán giận một chút, vẫn là hướng tới ngu hiểu vị đúng sự thật trả lời. Chúng ta cũng chưa tiếp xúc quá, nhưng là chúng ta học tập năng lực cùng động thủ năng lực đều tương đối cường. Đây cũng là đào mã đại nhân tuyển chúng ta ra tới nguyên nhân. Đối với có thể bị đào mã đại nhân lựa chọn, hai người vẫn là thập phần kiêu ngạo. Ân, một khi đã như vậy, Các ngươi thiết một chút cái này ta nhìn xem, cắt thành thi. chương 1491 học bếp đạo thứ nhất đồ ăn. Hai cái đầu bếp nhìn ngu hiểu vị đưa cho bọn họ cái kia quy tinh khoai tây cùng tộc, hơi kinh ngạc hỏi, cái này là ăn. Đương nhiên, cái này muốn trước rửa sạch sẽ, sau đó tức ra, cuối cùng cắt thành thi, ta muốn xem một chút các ngươi kỹ thuật sắc rau. Ngu hiểu vị bên này phân phó đồng thời. Mặt khác một bên liền bắt đầu tiếp đón vị kia người hầu lại đây giúp nàng trưng phía trước mặt khác vị kia ký chủ đưa lại đây nguyên vật liệu. Chờ nồi trưng thượng, ngu hiểu vị lại cười lấy ra một khối bánh kem cấp vị kia người hầu, cho ngươi nếm thử. Cái này kêu mật tông đỉnh bánh kem, khá tốt ăn. Đây là phía trước ngu hiểu vị ở địa cầu thời điểm nướng. Người hầu cảm động đều mau khóc, ngày hôm qua cái kia sang liền không ăn đến, không nghĩ tới hôm nay liền giúp như thế điểm tiểu vội. Ngu hiểu vị lại cho hắn ăn đồ vật, hơn nữa nhìn liền rất ăn ngon bộ dáng. Thất thần làm gì, chạy nhanh ăn, nga, nếu cảm thấy làm, cho ngươi cái này, là chúng ta bên kia đồ uống. Lần này không phải ngu hiểu vị làm, mà là Trang ở không gian vại Trang đồ uống, mặc dù như vậy, đối với quy tinh người tới nói cũng là không ăn qua đồ vật. Bên cạnh hai cái đầu bếp, nhìn ngu hiểu vị đối một cái người hầu như thế hảo, tất cả đều khinh thường hừ một tiếng. Trên thực tế bọn họ cũng rất muốn ăn ngu hiểu vị lấy ra tới đồ vật, nhưng là hiển nhiên bọn họ lúc này cũng không đã chịu ngu hiểu vị bất luận cái gì phản ứng. Một lát sau, đệ nhất nồi nguyên vật liệu chưng hảo, ngu hiểu vị lấy ra tới áp bùn, vị kia người hầu cũng giúp đỡ ngu hiểu vị dùng cái muỗng một chút đem nguyên vật liệu áp thành bùn, mà cái kia hai người còn không có đem từng người khoai tây thiết hảo. Thứ bậc nhị nồi chưng thượng, ngu hiểu vị lúc này mới đi qua đi. Như thế nào còn không có thiết hảo? Nay tròn tròn đồ vật muốn như thế nào thiết? Hai người lúc này mới bất đắc dĩ hướng tới ngu hiểu vị hỏi. Nhìn đến hai người liền một viên khoai tây đều trị không được, ngu hiểu vị có chút phạm sầu. Như vậy thật đúng là chính là linh cơ sở A. Các ngươi nhìn. Phải nhớ hảo ta đều dùng cái dạng gì bước đi. Cái này phải học được suy một ra ba. Về sau thiết đồ vật đều có thể lấy này loại suy. Ngu hiểu vị bất đắc dĩ. Đối mặt cái gì đều sẽ không quy tinh người, chỉ có thể một chút dậy. Một lần nữa lấy một viên khoai tây lại đây, ngu hiểu vị trước đem khoai tây ngoại ra tước đi, theo sau phách một nửa, lại nhanh chóng cắt thành phiến cuối cùng cắt thành thi, hơn nữa nhẹ nhẹ đều đều, thấy được sao? Hai cái học bếp xem mắt đều thẳng, ngươi như thế nào làm được? Cái này, như thế đều đều, thật giống như máy móc đo lường quá dường như, chuyện này không có khả năng. Nhân loại không có khả năng làm được. Có cái gì không có khả năng, đau của ta công chỉ có thể tính giống nhau. Chúng ta trên địa cầu có rất nhiều kỹ thuật sắt rau phi thường người tốt, bọn họ có thể thiết càng tốt. Ngu hiểu vị đảo không phải khiêm tốn, nàng kỹ thuật sắt rau còn tính không tồi, nhưng không phải đỉnh cấp, sắt thật có rất nhiều đầu bếp kỹ thuật sắt rau càng tốt. Hai cái bị phái tới học bếp quy tinh người hoàn toàn phục chúng ta sẽ cùng ngươi nghiêm túc học. Nhìn đến lúc này hai người thái độ cùng phía trước lúc mới bắt đầu chờ khinh thường hoàn toàn bất đồng, ngu hiểu vị vừa lòng gật gật đầu, ta trước giáo các ngươi làm nhất đơn giản một đạo lại ăn ngon, lại đơn giản, không cần như vậy thiết đồ ăn. Thật tốt quá! Hai người tới thời điểm liền nghĩ, hôm nay nhất định phải học được giống nhau, ít nhất có thể cùng đào mã đại nhân có giao đãi, cho nên ngu hiểu vị lời này vừa nói ra, bọn họ tất cả đều trừng lớn mắt nhìn ngu hiểu vị. Nhìn đến hai cái học bếp thái độ rốt cuộc đoan chính đi lên, ngu hiểu vị hơi hơi mỉm cười, hảo, vậy bắt đầu chính thức học đồ ăn, ta muốn dạy các ngươi cái thứ nhất đồ ăn chính là khoai tây nghiền. chương 1492 giáo đồ muốn quán triệt trước sau, ngu hiểu vị điều hắc ớt gà nước liều, đem hai phân khoai tây nghiền thịnh ra tới, sau đó đem điều tốt nước chấm tới ở mặt trên. Hôm nay nàng lợi dụng giáo khoai tây nghiền lấy cớ Cơ hồ đem sở hữu vị kia ký chủ cho nàng nguyên vật liệu đều trừng xong rồi, lại còn có lợi dụng này hai cái học bếp hỗ trợ cùng nhau áp, áp tốt liền thu vào không gian. Mãi cho đến ngu hiểu vị nói hai người món này học không sai biệt lắm, hiện tại bắt đầu học điều nước thời điểm, vị kia ký chủ giao cho ngu hiểu vị nguyên vật liệu trên cơ bản đều chế tác thành khoai tây nghiền. Liên tính không chế tác thành, cũng đều là chương thuộc khoai tây bán thành phẩm. Ngu hiểu vị cảm thấy hôm nay thu hoạch thật đúng là không tồi, lại dạy học đồ, còn hoàn thành đại bộ phận nhiệm vụ. Đương nhiên, nàng mặt sau lại làm hai cái học bếp chính mình động thủ chưng một đám quy tinh khoai tây, sau đó áp thành bùn, lại hướng trong điểu mỡ vàng sữa bò linh tinh, cuối cùng làm nước sốt tới thượng. Các ngươi nếm thử, đây là các ngươi hôm nay thành quả, nhìn xem hương vị cũng không tệ lắm đi. Nước sốt lúc sau, ngu hiểu vị đem khoai tây nghiền đưa cho hai cái học bếp. Hai người vội vàng lại đây nếm, ăn ngon, nguyên lai chúng ta có thể làm như thế ăn ngon đồ vật. Hai người ăn xong lúc sau dị thường kích động nói. Không tồi, đã học được một cái đơn giản nhất đồ ăn, kế tiếp chúng ta học làm khoai điều đi. Nếu là phải làm khoai tây toàn cơm, ngu hiểu vị liền phải quán triệt trước sau. Khoai điều làm càng là lại dễ dàng lại ăn ngon, đối với trường kỳ không ăn đồ ăn người, dầu chiên thực phẩm lực hấp dẫn là chí mạng. Cho nên ngu hiểu vị cái này khoai điều vừa mới làm xong, kia hai vị đầu bếp liền gấp không chờ nổi nếm, sau đó tỏ vẻ nhất định phải học. Làm xong khoai điều lúc sau lại là làm nướng khoai tây phiến, một bên hỗ trợ vị kia người hầu, nhìn đến nướng khoai tây ra, trong lòng liền nhớ tới lần trước hắn hưởng qua những cái đó. Bất quá rất kỳ quái chính là, trừ bỏ gà nước khoai tây nghiền ở ngoài, ngu hiểu vị không làm hắn nếm mặt khác hai loại, bất quá ngu hiểu vị không làm hắn nếm. Hắn cũng liền không núp đích, rốt cuộc ngu hiểu vị hôm nay gần nhất liền cho hắn ăn ngon cái đỉnh bánh kem, hắn đã thực thỏa mãn. Nay đó đều là phụ đồ ăn, thậm chí đều không tính là chính thức đồ ăn, hiện tại chúng ta tới làm một đạo chua cay khoai tây ti, cái này tương đối liền tương đối ăn với cơm, chờ món này các ngươi học xong, chúng ta đi học như thế nào làm khoai tây hầm thịt. Về thịt, ngu hiểu vị vẫn là rất có chấp nhiệm, nàng nhất định phải điều động khởi quy tinh người đối thịt nhiệt tình. Trước đem quy tinh khoai tây chuẩn bị tốt, làm kia hai vị học bếp rửa sạch sẽ đi ra thiết y tuy rằng hai người vẫn là thiết không tốt, nhưng là tóm lại biết cái gì là thiết y loại chuyện này trừ bỏ luyện tập cũng không biện pháp khác. Đều thiết hảo sao? Thiết hảo lúc sau liền phóng nước trong ngâm một chút, như vậy sẽ làm loại này nguyên liệu nấu ăn ở làm như vậy đồ ăn thời điểm càng thêm thoải mái thanh tân, nhưng là nếu dùng hầm, liền không cần ngâm. Bởi vì bản thân liền yêu cầu dùng loại này nguyên liệu nấu ăn sở hàm tinh bột tới làm nước canh nồng đậm. Ngu hiểu vị hướng tới hai vị quy tinh học bếp nói. Sư phụ nữ sĩ, loại này nguyên liệu nấu ăn ở các ngươi địa cầu kêu cái gì? Ngươi dứt khoát liền dựa theo các ngươi địa cầu cách gọi đi. Này đó nguyên liệu nấu ăn chúng ta không ăn qua, cũng không biết nó hẳn là kêu cái gì, chỉ có cá biệt một ít chủng loại chúng ta bởi vì yêu cầu dùng để lấy ra chất dinh dưỡng cho nên khởi quá một ít tên. Ngu hiểu vị vẫn luôn nói loại này nguyên liệu nấu ăn, rốt cuộc quy tinh loại này cùng loại khoai tây nguyên liệu nấu ăn cũng không có tên. Nghe thấy trong đó một cái học bếp nói, ngu hiểu vị cũng cảm thấy có đạo lý, kia về sau loại này nguyên liệu nấu ăn đã tiêu quy tinh khoai tây, đây cũng là dễ bề phân chia. Như vậy chúng ta hiện tại cần phải làm là chua cay quy tinh khoai tây ti. chương 1493 học bếp chi lộ xa xa xa. Huy tinh không có hành cũng tỏi, ít nhất ngu hiểu vị hiện tại còn không có tìm được, nhưng là có thể đại biểu cùng loại ớt cay đồ vật lại có, ngu hiểu vị phía trước mang lại đây cùng loại ớt cay nguyên liệu nấu ăn, liền đem chúng nó tất cả đều bỏ vào đồ ăn hong khô cơ, tưởng hong thành làm ớt cay dùng. Kết quả học bếp nói, loại này nguyên liệu nấu ăn bọn họ kêu kích thích quả, bởi vì dầu có rất cao vitamin, cho nên là dùng để lấy ra chất dinh dưỡng một loại nguyên vật liệu. Cho nên loại đồ vật này bọn họ có rất nhiều, cho nên ngu hiểu vị dứt khoát cũng không hoang khô, trực tiếp phân phó hai cái học bếp đi lượm một ít trở về. Chờ bọn họ lần thứ hai trở về, trừ bỏ làm kích thích quả ngoại, còn có kích thích quả phấn, nói cách khác liền bột ớt đều có, ngu hiểu vị cảm thấy không tồi, nếu chiếu như vậy xem, hôm nay còn có thể thuận tiện làm một đạo du đánh đá tử mặt. Không đúng, ở quy tinh hẳn là kêu du bắt kích thích quả mặt. Lúc này hai người cắt xong rồi khoai tây ti đã sớm ngâm hảo, tuy nói quy tinh cùng ngu hiểu vị hiện tại xem biểu có khi kém, nhưng là phòng bếp là có một cái chuyên môn đối ứng quy tinh thời gian, cho nên ngu hiểu vị cũng tương đối hảo nắm giữ. Khởi chảo dầu, loại này du quy tinh là có đi. Ngu hiểu vị hướng trong nồi đảo du lúc sau, hướng tới bọn họ hỏi. Hai vị học bếp vội vàng gật đầu tỏ vẻ loại này cái gọi là du là có bọn họ chế tác một ít bao con nhộng hình chất dinh dưỡng thời điểm liền sẽ dùng đến một ít hơn nữa loại này du bản thân cũng đựng rất nhiều yêu cầu dinh dưỡng thành phần đồng dạng hai cái học bếp làm người máy trực tiếp nhanh chóng đem mấy thùng quy tinh bên này du đưa lại đây ngu hiểu vị nghe thấy một chút quả nhiên là thực vật loại du xem ra thật sự cần thiết cấp quy tinh người phổ cập một chút thịt chi thức a trong nồi du ôn thăng đến 4 thành nhiệt ngu hiểu vị đem kích thích quả làm làm mất cây bỏ vào đi bạo hương, nguyên bản còn hẳn là phóng hành cùng tỏi, đáng tiếc trước mắt quy tinh không có, ngu hiểu vị này bức cũng chỉ có thể tạm thời tình lược. đem khoai tây ti đảo đi vào gia nhập muối, theo sau hơn nữa bên này quả dấm, lại nói tiếp này quả dấm nhưng thật ra co không ít, bởi vì quy tinh người đồng dạng lấy quả dấm vì dinh dưỡng bổ sung đồ uống, mà ngu hiểu vị phía trước thử qua, quả dấm hương vị cũng không tệ lắm. ngu hiểu vị ở giao diện thượng tướng hỏa điều đến lớn nhất. Nhanh chóng phiên xào, mãi cho đến khoai tây ti tám phần thuộc thời điểm đem hòa đóng, sau đó vải lên cùng loại trên địa cầu rau thơm một loại màu đỏ nhạt thảo mảnh vỡ, lại nương chảo nóng phiên xào vài cái liền thịnh ra tới. Đây là đơn giản nhất chua cay khoai tây ti cách làm, các ngươi vừa mới cũng thấy được, hiện tại các ngươi chính mình tới làm một lần. Phía trước ngu hiểu vị làm thời điểm, hai vị học bếp cũng ở dựa theo ngu hiểu vị phương pháp tới xào, nhưng là lúc này ngu hiểu vị làm xong. Xem ngu hiểu vị bản trung kia nhẹ nhẹ rõ ràng, hôn kích thích quả cùng đạm hồng thảo mảnh vỡ chua cay khoai tây ti. Hai vị học bếp nhìn nhìn chính mình bàn trung chua cay khoai tây ti, quả thực không mắt thấy. Sư phụ nữ sĩ, này có cái gì bí quyết sao? Vì cái gì chúng ta xảo không ra người như vậy đẹp? Hơn nữa, người cái kia thơm quá, chúng ta cái này như thế nào hương vị nghe lên như thế quái? Ngu hiểu vị nhìn thoáng qua hai người xảo. Không cần nếm liền biết, hai người phía trước phiên xào thời điểm tốc độ không đủ, sở hữu khoai tây ti mặc dù đã dùng thủy tẩy rất mặt ngoài tinh bột, còn là dính đế, hơn nữa sau lại luống cuống tay chân bỏ thêm gia vị, căn bản không làm khoai tây ti nguyên vẹn vũ gia vị hỗn hợp. Hơn nữa bởi vì xào không đầy đủ, hơn nữa khoai tây ti bản thân thiết phẩm chất không đều đều, dẫn tới ở xào thời điểm, khả năng này khối đều đã qua với mềm, mặt khác một đoạn còn sinh. Ngu hiểu vị lắc đầu. Như vậy xem bọn họ kém còn xa đâu, ở học bếp trên đường còn có phải đi đâu. Trước 1494 thình lình xảy ra kiểm tra. Hai vị học bếp biểu hiện thật sự là tạm được, nhưng là này cũng không phải một sớm một chiều là có thể đủ làm được, vẫn là yêu cầu nhiều luyện một chút. Đang chuẩn bị mở miệng lời bình hai người làm chua cây khoai tây ti thời điểm, đột nhiên bên ngoài chuyển đến mở cửa thanh. Theo môn bị mở ra, liền nhìn đến đảo mã mang theo vài vị đại thần đi đến hai vị đầu bếp hôm nay học như thế nào? Vừa tiến đến, Đào Mã vừa lúc nhìn đến tam bản mới vừa xào tốt khoai tây ti, xem ra có thành quả, bưng lên cho chúng ta nếm một chút, nhìn xem hai người các ngươi hôm nay thành quả như thế nào. Nghe thấy Đào Mã nói, hai cái học bếp đều mau dọa nước tiểu, chính mình học thành như vậy, Đào Mã đại nhân tính tình bọn họ như thế nào sẽ không biết, đến lúc đó chính mình còn có mệnh ở sao? Thấy hai cái bếp công bộ dáng. Ngu hiểu vị thật là cảm thấy bọn họ lại đáng thương lại có thể khí, bất quá rốt cuộc hôm nay hai người kêu chính mình sư phụ, ngu hiểu vị vẫn là đi phía trước một bước. Nhìn đến hai cái đi theo chính mình học bếp, hôm nay tuy nói ngay từ đầu hai người thái độ có chút khinh thường, nhưng là trải qua một buổi sáng giao lưu, hiện tại đã đối nàng thực cung kính, hơn nữa hai người thật sự là không có bất luận cái gì nấu nướng cơ sở, cho nên ngu hiểu vị cũng không thể yêu cầu bọn họ lập tức liền thành đầu bếp. Hơn nữa, nếu này hai cái bị đổi đi, ai biết tân đổi lấy người có phải hay không càng ngạ mạ, cũng không biết có thể hay không đổi càng buồn, cho nên ngu hiểu vị vẫn là thế hai vị học bếp khai khang. Đào mã đại nhân, chúng ta hôm nay mới vừa học đạo thứ ba đồ ăn, nhưng là học đồ ăn không như thế mau học được, cái này vẫn là nếm thử tác phẩm, như vậy đi. Cái này chờ bọn họ học quen thuộc lại triển lãm cấp đào mã đại nhân. Bất quá có thể cho bọn họ trước triển lãm một chút phía trước đã học được lưỡng đạo. Hai vị học bếp không nghĩ tới, ngu hiểu vị sẽ ở ngay lúc này giúp bọn hắn nói chuyện. Trong lòng đối ngu hiểu vị là cảm kích. Hơn nữa vừa mới lưỡng đạo đồ ăn, hai người đã nhớ kỹ. Thật sự cũng là đơn giản, cho nên hai người vội vàng gật đầu. Đúng vậy đào mã đại nhân, món này thuộc hạ vừa mới học tập. Thỉnh đào mã đại nhân thứ lối, chúng ta có thể triển lãm trước hết học tập lưỡng đạo. Nguyên bản đào mã kỳ vọng là một buổi sáng có thể học ra một đạo tới, không nghĩ tới cư nhiên đã bắt đầu học đạo thứ ba. Đương nhiên, đó là bởi vì đào mã bản thân cũng không hiểu biết nấu ăn có khó có dễ, cho nên nghe nói đã học được lưỡng đạo, đào mã nhưng thật ra thật cao hứng, ít nhất hắn về sau liền nhiều lưỡng đạo đồ ăn có thể ăn. Thực hảo, xem ra chọn lựa hai người các ngươi ra tới không chọn sai, cư nhiên có thể đã học được lưỡng đạo. Hiện tại các ngươi liền cho ta cùng vài vị đại nhân đem lưỡng đạo đồ ăn triển lãm ra tới, nếu làm hảo, bổn tọa đại đại có thường. Đào mã cười hướng tới hai cái nói là Hai người theo tiếng, vội vàng bắt đầu động thủ, mà ngu hiểu vị nguyên bản chuẩn bị đem chua cây khoai tây ti phóng tới một bên đợi lát nữa cấp vị kia người hầu nếm thử, kết quả không đợi phóng. Đào mã liền hướng tới ngu hiểu vị nói, ký chủ ngu hiểu vị, nếu hai người bọn họ còn không có học được, Mà hiện tại lại ở làm phía trước đồ ăn, ngươi làm này nói liền cho ta cùng vài vị đại nhân nếm thử hảo. Kỳ thật đào mã từ vào cửa lúc sau liền nhìn chầm chầm ngu hiểu vị làm kê bàn, hắn biết, mặc dù hắn mang lại đây học bếp lại như thế nào lợi hại, ngu hiểu vị cái này tổng hợp thực lực xếp hạng đệ nhất kỳ chủ làm được đồ vật vẫn là không thể bỏ qua. Cho nên đương ngu hiểu vị chuẩn bị đem mâm phong tới một bên thời điểm, đào mã đã sớm thấy được, lúc này mới nói ra. Nếu đối phương đã nói ra, ngu hiểu vị cũng không dám nói cái gì, chỉ phải gật gật đầu, theo sau đem mâm dao cho một bên người hầu, làm hắn đem đồ ăn chia làm mấy cái tiểu bản, sau đó phân biệt cấp đảo mã cùng mặt khác vài vị đại thần đưa qua đi. chương 1495 không giống tầm thường địa vị. Lúc này hai cái học bếp dị thường khẩn trương, thường thường nhìn trộm nhìn xem ngu hiểu vị, thấy ngu hiểu vị đối hai người bọn họ nhẹ nhàng gật đầu. Hai người mới xem như hơi hơi buông một chút tâm, Đây là bọn họ mới vừa học, cũng là lần đầu tiên cấp đảo mã đại nhân nấu ăn. Hai người khẩn trương trình độ liền không nói, bởi vì hai người biết, này nếu nếu là làm tạp, cũng không phải là chỉ cần trừng phạt vấn đề, đó là muốn mệnh. Chỉ là, có đôi khi, càng là khẩn trương liền càng dễ dàng làm lỗi. Hai người phía trước làm này hai dạng thời điểm, bởi vì bản thân này lưỡng đạo đồ ăn liền thập phần đơn giản thì thật hai người đến mặt sau ngu hiểu vị làm hai người bọn họ đơn độc chính mình làm thời điểm, đều làm thực hảo, nhưng hiện tại hai người liền có vẻ có chút luôn cuống tay chân. Khu khu, ngu hiểu vị giả vờ ho khan hai tiếng, theo sau lơ đãng cầm lấy một bên sữa bò, lúc này ở làm gà nước khoai tây nghiền cái kia học bếp ngừng đầu, nhìn đến ngu hiểu vị trong tay đồ vật nháy mắt nhớ tới chính mình quên mất, thiếu chút nữa liền trực tiếp nước sốt vội vàng một lần nữa lại lộ Mà mặt khác một bên, làm khoai điều, cuối cùng chọn không tạc hồ khoai điều, đang chuẩn bị đoan, ngu hiểu vị chỉ có thể lại dơ tay chạm chạm sốt cà chua, đây là phía trước nàng dùng quy tinh bản thổ cái loại này màu vàng điều chạm cà chua làm. Vốn dĩ mâm đều bưng lên tới, vị kia giúp việc bếp núc nhìn đến ngu hiểu vị tay đi chạm vào sốt cà chua, lúc này mới nhớ tới nguyên lai like không phóng tường, chạy nhanh lại ở mâm bên cạnh đảo hai muông nước chớm. cuối cùng. Hai người ở thường thường dương mắt nhìn xem ngu hiểu vị, được đến nhắc nhở lúc sau. Hữu kinh vô hiểm đem khoai tây chiên cùng gà nước khoai tây nghiền làm xong. Sau đó nương lớp lo sợ cấp đào mã cùng với vài vị đại thần đưa qua đi. Đào mã cùng vài vị đại thần vừa mới bị ngu hiểu vị chua cay khoai tây ti chính phục. Bọn họ trước nay không nghĩ tới, tinh luyện chất dinh dưỡng kích thích quả, trực tiếp dùng để xào rau. Cứ nhiên hương vị sẽ là cái dạng này, cái loại này nồng đậm lại đặc thù hương khí. Đã không có nguyên bản kích thích quả mánh liệt kích thích, nhưng là lại lưu giữ một chút có thể kích thích đến núi đầu. Lúc này ăn món này, tổng cảm thấy cả người đều đắm chìm ở cái loại này hơi hơi có một chút kích thích hương vị cùng với hế ẩm ngon miệng vị bên trong. Đào mã đại nhân, các vị đại nhân, đây là đôi ta hôm nay buổi sáng học được, thỉnh vài vị đại nhân không cần ghét bỏ. Hai cái học bếp đem gà nước khoai tây nghiền cùng khoai tây chiên đoan lại đây lúc sau, hướng tới vài vị đại thần nói. Ân, cái này hương vị nghe lên không tồi, cái này nhan sắc cũng rất đẹp, vùng đi. Đào mã đầu tiên là nhìn thoáng qua, đối với nhan sắc phối hợp, hán thoạt nhìn thực vừa lòng. Hai vị học đồ đem phân hảo phân gà nước khoai tây nghiền cùng khoai tây chiên đều phân biệt phóng tới đào mã cùng với vài vị đại nhân phía trước trên bàn. Sau đó lui trở về, đào mã lúc này khích lệ làm hai người tâm hơi hơi bỏ vào trong bụng, bất quá vẫn là nhìn chầm trầm đào mã trong tay bộ đồ ăn. Đào Mã đầu tiên là dùng nĩa chắt một cây khoai điều, sau đó chấm một bên màu vàng suốt cả chua ăn một ngụm, sau đó không nói gì, lại đi ăn một ngụm gà nước khoai tây nghiền. Hai vị học bếp nhìn Đào Mã ăn hai dạng lúc sau như cũ không nói chuyện, hai người tâm lại lần nữa nhắc tới cổ họng, trong lòng không được gõ cổ, không biết Đào Mã rốt cuộc là cảm thấy ăn ngon vẫn là không thể ăn, nếu là không thể ăn, hai người chỉ sợ. Bởi vì Đào Mã không nói chuyện, Khiê vài vị đại thần ăn xong lúc sau cũng không dám hẹ răng, tất cả đều nhìn về phía đằng trước đang ngồi, chờ đào mã bình luận. Ngu hiểu vị những mày, từ tình huống như vậy cũng có thể nhìn ra, đào mã ở quy tinh địa vị thật đúng là không bình thường. Trước 1496 không như vậy khỏe mạnh thực phẩm. Lúc này không khí thập phần khẩn trương, đào mã vẫn luôn không phát biểu ý kiến, vài vị đại thần cũng không hề răng, đây là liên quan đến đến cánh mạng sự tình. Làm hai cái học bếp khẩn trường đem tay cầm đến trở nên trắng. Mãi cho đến, đào mã lần thứ hai nâng lên tay, ăn một ngụm gà nước khoai tây nghiền, làm không tồi, chẳng qua hơi có chút khô. Hợp lại vừa mới là ăn nghẹn chứ nha. Bất quá ngấm lại cũng là, này đó xác thật có điểm làm, ngày thường đều sẽ xứng một ly đồ uống. Cái này cho các người đào mã đại nhân đưa qua đi. Ngu hiểu vị do dự một chút, lấy ra một cái bình trang coca đưa cho bên người người hầu. Người hầu đi qua đi, đi đến đảo mã trước mặt, cung kính trình lên, sau đó ý bảo nói là ngu hiểu vị cấp. Đào mã hướng tới ngu hiểu vị nhìn thoáng qua, ngu hiểu vị cười cười, tỏ vẻ một cái uống động tác, theo sau đảo mã kia lên ngó trái ngó phải, đem cái nắp vặt khai, sau đó uống một ngụm, đầu tiên là cái loại này hương vị hướng hắn có chút kinh ngạc, theo sau trong cổ họng sảng khoái cảm giác lại làm vẻ mặt của hắn nháy mắt hòa hoan xuống dưới. Ký chủ ngu Hiểu Vị. Cái này là cái gì? Cái này có thể chế tác sao? Cái này trước mắt còn không có biện pháp chế tác, bởi vì bên trong yêu cầu dùng đến than toan thủy, trước mắt ta còn không có ở các ngươi tinh cầu tìm được nhưng thay thế phẩm. Than toan thủy? Đó là cái gì? Đào Mã Truy vẫn nói. Chính là dung nhập co hai thủy. Nga. Co hai chúng ta quy tinh cũng có à, phòng thí nghiệm liền có thể thu thập, nếu có co hai liền có thể chế tác. Đào mã hiển nhiên bị coca hương vị cấp mê hoặc. Nay ta không cam đoan, nhưng là có thể thử xem. Ai biết quy tinh có hai cùng trên địa cầu có phải hay không cũng có điều bất đồng, cho nên ngu hiểu vị cũng hoàn toàn không khẳng định trả lời. Tuy rằng ngu hiểu vị nói không khẳng định, nhưng là đào mã vẫn là đầy cói lòng hy vọng, tiêu chờ một chút ký chủ ngu hiểu vị. Người đem hôm nay an bài bọn họ muốn học đồ ăn cùng nhau dạy cho bọn họ, làm cho bọn họ chậm rãi ở chỗ này luyện tập. Ngươi có thể đi phòng thí nghiệm nhìn xem, nghiên cứu một chút như thế nào chế tạo loại này màu đen thủy. Cái này kêu coca, là một loại đồ uống có ga. Ngu hiểu vị cười nói, nàng kế sách thành công, làm vị này đào mã hoàn toàn yêu không như vậy khỏe mạnh đồ ăn. Bên này tiểu nhạc đệm kết thúc, đào mã uống lên coca lúc sau đối khoai điều cùng khoai tây nghiền liền cảm thấy càng ăn càng thuận miệng, khen ngợi trong chốc lát đồng thời, cung cấp hai vị học bếp khen thưởng cái gì. Đến nỗi cụ thể là cái gì ngu hiểu vị không có gì khái niệm, đều là một ít kỳ quái tên. Mà đào mã mở miệng, dư lại đại thần lúc này mới dám mở miệng khen, chẳng qua bởi vì bọn họ cũng không có thu được coca, cho nên nhiều ít cũng sẽ cảm thấy có điểm miệng khô, lại không dám để quá nhiều. Rốt cuộc hiện tại ngu hiểu vị thuật nhìn rất được đào mã coi trọng, nếu bọn họ tùy tiện muốn, vạn nhất đây là tương đối chân quý đồ uống, về sau đào mã đại nhân lại tưởng uống thời điểm. Ngưu Hiểu Vị nói đều cho bọn hắn, bọn họ nhưng nhận không nổi đào mã đại nhân lừa dở. Bất quá đồ vật vẫn là ăn ngon, chúng đại thần ăn từ từ vẫn là ăn mùi ngon, hơn nữa lúc sau Ngưu Hiểu Vị làm người hầu cho bọn hắn vài vị đại thần đổ một ít sữa bò, tuy rằng không có Coca như vậy khai vị, lại cuối cùng là giảm bớt bọn họ trong miệng khô khốc. Ăn xong khoai tây nghiền cùng khoai điều, ở đào mã chú ý hạ, Ngưu Hiểu Vị lặp lại một lần chua cay khoai tây ti cách làm. Sau đó lại dạy kia hai vị học bếp lưỡng đạo đồ ăn, một đạo là thực dễ dàng làm thì là muối tiêu tiểu khoai tây, một đạo còn lại là chiếu thiêu đuổi gà. Sau đó lại hai vị học bếp kinh hoàng trong ánh mắt, ngu hiểu vị đi theo đảo mã cùng nhau rời đi phòng bếp. chương 1497 hoảng sợ chạy ra bắt mạ. Hai vị học bếp có thể học được nhiều ít, bọn họ chỉ có thể tự cầu nhiều phúc, bởi vì vừa mới ngu hiểu vị ở nấu ăn thời điểm cố ý thả chậm tốc độ còn vừa làm biên giảng giải, nghiêm túc điểm nói là có thể nhớ kỹ, lúc sau lặp lại luyện tập liền không có gì vấn đề. Chỉ là hai cái học bếp thật sự là quá khẩn trương, bởi vì đào mã liền ở mặt trên ngồi, bọn họ căn bản không biết nên làm sao bây giờ mới hảo, cho nên ngu hiểu vị vốn dĩ giảng phi thường tế, chính bọn họ không có thể hoàn toàn nắm chắc được ngu hiểu vị giảng tiết tấu. Kỳ thật ngu hiểu vị cảm thấy hai người có điểm đốc, Đào Mã chính là vì hai người bọn họ hảo hảo học tập trung nghệ mới lại đây, nếu bọn họ nghiêm túc điểm đem giáo đều nhớ kỹ hảo hảo luyện tập, Đào Mã khẳng định sẽ không sinh khí còn sẽ tưởng thưởng, nhưng là hai người bởi vì vẫn luôn chú ý Đào Mã biểu tình thần sắc, kết quả đem bước đi ký lục rơi rớt, cái này làm cho ngu hiểu vị cũng không có biện pháp giúp bọn hắn. Huống chi, phía trước hai người nghiêm túc học tập, mặc dù có cái gì khẩn trương tình huống, ngu hiểu vị cũng sẽ hơi chút nhắc nhở. Nhưng là hiện tại là hai người bọn họ chính mình từ bỏ rất cơ hội, ngu hiểu vị cũng không tính toán quản, có thể nhớ kỹ cũng làm được, hoặc là có thể phát huy suy một ra ba năng lực đem đồ vật làm được liền lưu lại, không thể nói cũng cũng đừng hôn con đường này. Cho nên ngu hiểu vị không để ý tới hai cái học bếp ánh mắt, trực tiếp xẹt qua bọn họ, đi theo đảo mã đi ra ngoài. Cùng thời gian trên địa cầu, cuối cùng là thoát khỏi dây dưa trụ chính mình đám kia nữ nhân, bắt mạn tìm một chỗ. Đem chính mình loại nhỏ phi hành khí đem ra Hắn muốn quay trở lại Thông chi nhiễm trạch thần bọn họ Ngu hiểu vị không có sinh mệnh nguy hiểm Nhưng là khả năng trong khoảng Thời gian ngắn cũng chưa về Chỉ là mới lấy ra phi hành khí Đột nhiên từ cây cối nhảy ra Một đạo thân ảnh Bác mạn ngươi ở chỗ này Gì đây là cái gì Hoa hào xoáy nga Bác mạn ngươi nơi nào làm ra Nói nữ nhân liền hướng tới Bác mạn phát đi lên Không cần. Bác mạn phát ra một tiếng tuyệt vọng gầm rú, liền áo khoác đều cởi ra, thoát khỏi nữ nhân hướng tới loại nhỏ phi hành khí chạy qua đi. Cũng không rảnh lo bại lộ, bác mạn trực tiếp ấn động thao tác, loại nhỏ phi hành khí nhanh chóng lên không, hướng tới nơi xa bay đi. Nữ nhân từ trên mặt đất bò dậy, ôm trong lòng ngực bác mạn áo khoác, ánh mắt lộ ra si tình thần sắc. A bác mạn, ngươi cư nhiên có được chính mình phi cơ trực thăng, khó trách ngươi khí chất như vậy cao quý. Bác mạn, ta chờ ngươi trở về. Nghe thấy nữ nhân tại hạ phương truyền đến thanh âm, bác mạn nhịn không được đánh một cái lạnh run, địa cầu nữ nhân thật đáng sợ, bất quá hiểu vị vẫn là bình thường, còn hảo tự mình thượng tầng ký chủ là bình thường. Mãi cho đến nhìn không tới nữ nhân kia lúc sau, hồi tưởng chính mình lần này ra tới lúc sau trải qua, bác mạn nhịn không được vô vô ngực, thật là thật là đáng sợ. Không hề nghĩ nhiều. Bác mạn điều khiển loại nhỏ phi hành khí hướng bình kinh thị căn cứ phương hướng phi, chuẩn bị mau chóng đem ngu hiểu vị tin tức thông chi cấp nhiễm trạch thần bọn họ. Ngu hiểu vị lúc này đã đi theo đảo mã tiến vào tinh nhất quan trọng vị trí, tinh thực nghiệm căn cứ, nơi này sinh sản tinh sở hữu hết thảy, bao gồm ăn dùng trụ xuyên từ từ, có thể nói là tinh trọng trung chi trọng. Nơi này là khí thể nghiên cứu phòng thí nghiệm, người đi vào tìm người yêu cầu khí thể đi. Nếu còn có cái gì yêu cầu có thể cùng bên cạnh vị kia Kezi tiến sĩ nói, ta đã phân phó qua hắn, thỏa mãn ngươi sở hữu yêu cầu tài liệu, ngươi có cái gì vấn đề cũng có thể cùng Kezi tiến sĩ thương lượng, hắn là về khí phương diện chuyên gia. Nhìn đến cái kia đồng dạng mập mạp Kezi tiến sĩ, ngu hiểu vị hướng tới đào mã gật gật đầu, tốt, ta sẽ tận lực hoàn thành. Trước 1498-19 vị hậu cung giai lệ, đào mã sự tình còn rất nhiều. Rốt cuộc hắn là chuẩn bị xoán vị đệ nhất đại thần, hắn hiện tại yêu cầu chuẩn bị trừ bỏ ngu hiểu vị nơi này ở ngoài, còn có rất nhiều, cho nên hắn chỉ ở chỗ này ngây người một lát liền rời đi. Chờ đào Mã rời đi, ngu hiểu vị đi hướng những cái đó khí thể đánh dấu, Lệ phu đã giúp nàng phiên dịch hảo, chỉ cần nàng xem qua đi địa phương, liền có đánh dấu ở bên cạnh đi theo, có thể minh bạch mặt trên ý tứ. Nghe nói ngươi yêu cầu có hai, hơn nữa muốn dung ở trong nước Cái kêu kêu phòng thí nghiệm tiến sĩ, hướng tới ngu hiểu vị hỏi. Ân, trên thực tế là cái dạng này, ngài nếm thử cái này. Đồ uống có ga, ngu hiểu vị không gian có rất nhiều, bất quá nàng phía trước cũng không thế nào lấy ra tới. Rốt cuộc thứ này uống nhiều quá không có gì chỗ tốt, ngẫu nhiên uống một chút còn có thể, nàng có đôi khi dùng để nấu ăn sẽ dùng một ít. Lúc này cấp vị kêu tiến sĩ một lọ, ngài nếm thử xem, đây là chúng ta tinh cầu đồ uống có ga. Vị ke di tiến sĩ tiếp nhận tới nhìn nhìn, sau đó mở ra liền nghe thấy suy một tiếng, hắn đặt ở cái mũi hạ nghe nghe, lúc này mới cẩn thận đến một ngụm, ngọt. Nói xong, lúc này mới uống một hớp lớn. Nhìn đến quy tinh người thật đúng là chính là thực thích đồ ngọt ta. Bất quá bởi vì hắn một ngụm uống quá lớn, uống xong lúc sau đánh một cái cách, lão nhân trên mặt hơi có vẻ có chút ngượng ngùng, bất quá rồi lại lộ ra kinh ngạc biểu tình. Đây là có hai dung đi vào kết quả. Ân, có thể như thế nói, rốt cuộc còn có khác điều phối phương pháp, bất quá khí chủ yếu chính là có hai. Ngu hiểu vị gật gật đầu trả lời. Cái này có thể thử xem, cái này có thể thử xem, chờ hạ ta nghiên cứu một chút, chúng ta lại đến thương lượng. Lao nhân hiển nhiên đối cái này rất có hứng thú. Vậy làm phiền, kỳ thật ta đối cái này cũng không phải đặc biệt lành nghề, ta trước kia cũng chưa làm qua cái này. Ngu hiểu vị trả lời. Bất quá trên thực tế nàng trước kia dùng nạ chi bị cắt bồ nạt ở nhà đã làm, nàng trong không gian hiện tại nhưng thật ra có nạ chi bị cắt bồ nạt, nhưng là ngu hiểu vị cũng không tính toán lấy ra tới, nàng chính là muốn cho quy tinh người tốn nhiều điểm công phu. Hiện tại tạm Đức mạn Tư Mộ Vương cùng Tinh Linh Vương Tử ra giả khâu bên kia yêu cầu thời gian, cũng yêu cầu nàng tới kiểm chế đảo mã tinh lực, cho nên ngu hiểu vị không có khả năng làm đảo mã như thế dễ dàng liền đạt được hắn muốn đồ vật. đúng rồi Như thế nào liên hệ đến Đào Mã Đại Nhân? Ta đột nhiên nghĩ đến một ít tài liệu, trước mắt các ngươi quy tình, ta còn không có phát hiện có này đó tài liệu, ta khả năng còn cần lại đi tìm một chút. Liên lạc Đào Mã Đại Nhân, bên kia tùy tiện nào đài máy móc đều có thể liên lạc đến, ngươi chỉ cần báo thượng thân phận của ngươi, sẽ có truyền đạt, nếu Đào Mã Đại Nhân nguyện ý tiếp đánh ngươi, tự nhiên sẽ truyền được. Theo gì tiến sĩ đầu cũng không nâng dùng ngón tay chỉ phía sau một loạt máy móc trả lời. Tốt, cảm ơn Pezzi tiến sĩ. Ngu hiểu vị nói xong xoay người qua đi, theo sau liền đi đến Pezzi tiến sĩ nói nào khối vị trí, nàng đầu tiên là từ không gian lấy ra giống nhau so móng tay còn nhỏ viên hình đồ vật dán tới rồi dụng cụ mặt trái, sau đó mới đi ấn mặt trên gọi ấn phím. Ngài hảo, nơi này là quy tinh chuyển tiếp phục vụ người máy 77 hảo, thỉnh báo ra ngài thân phận, cùng với gọi đối tượng. Ta là địa cầu tới ký chủ ngu hiểu vị, ta muốn tìm đảo mã đại nhân. Ngu hiểu vị hướng tới cái kia trên màn hình người máy nói. ra quét phân biệt thành công, địa cầu ký chủ ngu hiểu vị ngươi hảo, đang ở liên tiếp đức vô đại hiện. đào mã đại nhân, thỉnh chờ một chút. đào mã lúc này vừa mới học xong, vì chính mình lại thành công tranh thủ tới rồi một phiếu, lúc này tâm tình rất tốt, đem hắn 19 vị hậu cung triệu tập ở bên nhau, đang chuẩn bị hưởng thụ một chút ôn nu hương. Trước 1499 trước tiên đưa ra yêu cầu, đào mã tổng cộng có 19 vị phu nhân, này đó vị phu nhân sở dĩ cùng giống nhau quy tinh người bất đồng, kia đều là dựa vào thuần đói trả giá đại giới mới bảo trì dáng người. Quy tinh nhân vi cái gì ăn chất dinh dưỡng sẽ như thế béo đâu? Nói như vậy, chất dinh dưỡng lấy ra lúc sau có thể bảo đảm thân thể sở cần, không nên sẽ béo mới đúng. Nhưng là, đó là ở có một bộ phận cơm ăn lúc sau bổ sung cũng đủ chất dinh dưỡng, có thể giảm bất đồ ăn hút vào lượng, cho nên liền sẽ gầy, nhưng là quy tinh bất động. bọn họ không có đồ ăn, là thuần rửa chất dinh dưỡng hút vào đường cơm ăn. chỉ ăn mấy viên chất dinh dưỡng, xác thật có thể bảo đảm thân thể cần thiết dinh dưỡng, nhưng là bọn họ mặc kệ no a, cho nên liền thói quen lấy chất dinh dưỡng đương đồ ăn vật ăn, như vậy một phen một phen ăn chất dinh dưỡng, kia nhưng còn không phải là dinh dưỡng quá thừa, đương nhiên sẽ béo. Cho nên, quy tinh người hình thể mới có thể biến thành như vậy, nhưng là quy tinh người thẩm mỹ cũng không phải nói càng béo liền càng tốt, mà một ít quy tinh nữ nhân vì bảo trì dáng người, liền sẽ rửa thuần đói tới giải quyết, người khác một đốn ăn một phen chất dinh dưỡng, các nàng cũng chỉ ăn có thể duy trì sinh mệnh lượng. Như vậy trường kỳ xuống dưới, dáng người là hảo, nhưng là nói không đói bụng đó là giả. Nhưng là đơn tử thị giác đi lên xem, đào mã này 19 vị phu nhân thật là không nói Có dáng người làm tức giận, có tính cách ôn nhu như nước, nói một câu có thể đem ngọt đến tạc, còn có dáng người siêu bổng lại dài quá một chương non nước mặt, cũng có một bộ nhu nhu nhược nhược bộ dáng, làm người nhịn không được dâng lên bảo hộ tâm tư, này trong đó còn có một đôi hắn sủng ái nhất song bào thai, phía trước ngu hiểu vị lần đầu tiên bị triệu kiến thời điểm, treo ở đào mã tả hữu hai sườn, chính là cặp song sinh này. Lúc này. Đào mã 19 vị phu nhân tất cả đều bị triệu tập ở bên nhau, đào mã đang chuẩn bị hưởng thụ ôn nhu thời điểm, lại thấy được liên tiếp tín hiệu, vốn dĩ hắn không tính toán lý, nhưng là nhìn đến mặt trên biểu hiện, đến từ ký chủ ngu hiểu vị. Hắn vội vàng đứng dậy ngồi xong, vừa mới đem ngu hiểu vị đưa đi phòng thí nghiệm không lâu, nói không chừng là cái gì quan trọng sự tình, hiện giờ ngu hiểu vị quan hệ hắn lúc sau có không thuận lợi lấy được dân chúng tín nhiệm một cái mấu chốt, tự nhiên không thể chậm trễ. Cho nên, Đào Mã ý bảo hắn 19 vị hậu cung lui ra, nhìn 19 vị phong tư khác nhau hậu cung ai đoán rời đi, Đào Mã lúc này mới chuyển được ngu hiểu vị liên lạc. Ký chủ ngu hiểu vị, ngươi có cái gì sự sao? Đào Mã đại nhân, về đồ uống có ga chuyện này, trừ bỏ về khí tài liệu, còn có một ít tài liệu cũng là cần thiết, nhưng là ta phía trước ở thảm thực vật khu không có phát hiện cùng loại nguyên liệu nấu ăn, ta chỉ sợ còn muốn lại đi một chuyến. Hơn nữa ta yêu cầu 3 ngày thời gian ở lại bên trong, hơn nữa chỉ có ta chính mình đi, bởi vì đôi khi người quá nhiều ngược lại ảnh hưởng phán đoán. Lần trước Đào Mã an bài sứ giả tuy rằng không theo vào đi, nhưng là ở bên ngoài chờ nguyên nhân chính là làm ngu hiểu vị cùng ngày ra tới. Hiện tại ngu hiểu vị yêu cầu ở bên trong 3 ngày thời gian, hơn nữa vẫn là ngu hiểu vị chính mình một người, Đào Mã không khỏi có chút do dự. Ngu hiểu vị chủ nghệ, Đào Mã hiện tại hoàn toàn khẳng định. Cho nên kế tiếp có thể hống chủ quy tinh nhân dân hương vị liền giao cho ngu hiểu vị trên tay, hắn lúc này nhưng thật ra cần thiết muốn thỏa mãn ngu hiểu vị một ít không quá phận yêu cầu. Gieo trồng khu quá nguy hiểm, chính người đi khả năng không được đi. Đào mã đại nhân có phải hay không đã quên, ta có được đổi dị năng lực, chỉ là ta dị năng lực cấp bậc quá thấp, nếu ta đã đáp ứng rồi hoàn thành nhiệm vụ lần này, có thể hay không trước tiên đem khen thưởng cho ta. Ta yêu cầu ta cái này tăng mạnh bản khí khống chế năng lực có thể miễn phí lên tới mãng gốc trước 1.500 lấy lui vì tiến thủ pháp phía trước ngu hiểu vị được đến bảo đảm đương nàng hoàn thành nhiệm vụ này lúc sau trừ bỏ cơ bản nhất khen thưởng còn có thể đáp ứng nàng ba cái sẽ không ý hiệp đến quy tinh bất luận cái gì điều kiện hiện tại ngu hiểu vị liền đem chính mình điều kiện sách ra tới nay đào mã một trận do dự hắn phía trước xác thật đáp ứng rồi nhưng là hiện tại liền đem khen thưởng cấp ngu hiểu vị, tựa hồ chính mình có chút mệt, nhưng là ngu hiểu vị hiện tại nói không có nguyên liệu nấu ăn không thể làm cũng là vấn đề, hơn nữa gieo trồng khu bên kia xác thật không quá an toàn. Nếu đảo mã đại nhân quá khó xử liền tính, dù sao cũng có thể làm khác, không nhất định một hai phải làm coca có phải hay không, khác nguyên liệu nấu ăn còn có thể làm những thứ khác tới ăn. Ngu hiểu vị nhìn ra đảo mã hơi do dự, dứt khoát lấy lui vì tiến, Dù sao liền tính đào mã thật sự không đáp ứng, ngu hiểu vị cũng không có gì tổn thất. Đào mã là thật sự thực thích coca, tuy rằng ngu hiểu vị nói cũng có đạo lý, thiếu tài liệu có thể làm khác, không nhất định phải làm cái kia coca, nhưng là đào mã hiện tại đặc biệt hoài niệm cái loại này hương vị. Hiện tại ngu hiểu vị liền ở quy tinh thượng, lấy ngu hiểu vị tích phân, muốn đổi có thể phản hồi địa cầu phi thuyền hoặc là truyền tống, bất luận cái nào đều không thể cho nên liền tính cấp ngu hiểu vị năng lực này cũng không có gì vấn đề. Đào mã như thế nghĩ, theo sau gật gật đầu, có thể, ta trong chốc lát đi điều hệ thống, đem cái này khen thưởng trước tiên cho ngươi, nhưng là bởi vì ngươi yêu cầu chính là năng lực này miễn phí mãn cấp, ngươi mặt khác hai cái nguyện vọng liền không tính, rốt cuộc năng lực này mãn cấp yêu cầu mở ra phân giá trị đã phi thường cao. Ngu hiểu vị vừa lòng gật gật đầu, nàng kỳ thật phía trước nghe nói nguyện vọng này lúc sau. Trước mắt nghĩ đến đến cũng chính là về khí khống chế thăng cấp vấn đề, khác nàng thật đúng là không thấy thượng, dù sao đào mã không có khả năng hiện tại liền cho phép nàng phản hồi địa cầu, những thứ khác ngu hiểu vị cũng không có gì quá lớn hứng thú. Có thể, ta nguyện ý dùng 3 cái nguyện vọng tới đổi cái này vĩnh cửu tăng mạnh bản khí khống chế mã cấp. Đào mã gật gật đầu, nếu là dùng 3 cái nguyện vọng đổi một cái năng lực, hắn vẫn là có lời, cho nên hắn đồng ý ngu hiểu vị yêu cầu theo sau đi điều tiết hệ thống phân phát cái nút ngu hiểu vị thực mau liền thu được đến từ lệ phù nhắc nhở lúc sau nàng dị năng lực luôn luôn liền biểu hiện nàng tăng mạnh bản khí khống chế năng lực đã mang gấp ngu hiểu vị hơi chút ngước ngón tay phát hiện năng lực này thật là dùng tốt liền giống như trời sinh ở trên người nàng mang theo dường như loại cảm giác này đã từng có được thời điểm không như thế mãnh liệt bởi vì ngu hiểu vị biết đó là bởi vì nàng nào đó cùng cái này khí khống chế liên tiếp năng lực Đã bị tinh linh vương tử hỗ trợ chữa trị Lúc trước ngu hiểu vị đi vào quy tinh lúc sau Nhìn đến quy tinh khoa học kỹ thuật như thế phát đạt Nhưng là quy tinh người cũng không có cái gì dị năng lực Ngu hiểu vị liền tại hoài nghi Này đó dị năng lực rốt cuộc chỗ nào tới Mãi cho đến ngu hiểu vị gặp được thiếu niên vương tạm đức mạn tư mẫu, Còn có tinh linh vương tử ra giả khâu lúc sau Ngu hiểu vị mới biết được Nguyên lai này đó năng lực là tinh linh nhất tộc sở có được Trên thực tế quy tinh người là ở lợi dụng tinh linh nhất tộc năng lực đi hấp dẫn ký chủ tới trợ giúp bọn họ hoàn thành nhiệm vụ, mà bọn họ bản thân là cũng không cụ bị loại năng lực này. Chẳng qua quy tinh người khoa học kỹ thuật thật sự là quá cao cấp, cho nên trừ phi là quy tinh người chính mình nguyện ý cùng tinh linh nhất tộc chung sống, lấy tinh linh tộc thật nhỏ thân thể là không có biện pháp làm được hoàn toàn phản công. Còn hảo tạp Đức Mạng Tư Mộ Vương bản thân liền hy vọng hòa bình. Cho nên tinh linh vương tử mới có thể cùng tâm địa thiện lương thiếu niên vương tạp đức mạng tư mội trở thành bằng hưu. Trước 1.500 linh một bỏ được là có được có mất. Đến nỗi quy tinh người, bọn họ liền tính thật sự có được hệ thống, những cái đó tinh linh tộc năng lực bọn họ cũng là vô pháp sử dụng. Bởi vì, tinh linh vương tử nhìn đến chính mình tộc dân bị phái ra đi, bị che giấu, bị quy tinh người như vậy áp bức lợi dụng. Tuy rằng hắn không thể thay đổi càng nhiều sự tình nhưng là lại cũng có thể đủ ảnh hưởng quy tinh người một điểm nhỏ, làm cho bọn họ gen hoàn toàn không thích hợp hệ thống nội bất luận cái gì dị năng lực, cho nên quy tinh người mặc dù có được hệ thống, lại không cách nào sử dụng bên trong dị năng lực. Ngu hiểu vị hiện tại dị năng lực mãn cấp, hơn nữa phía trước bị tinh linh vương tử ra giả khâu thoáng cải tạo một chút, làm thân thể càng thêm thích hợp cái này tăng mạnh bản khí không chế dị năng lực, cho nên lúc này ngu hiểu vị không cần phí bất luận cái gì tâm tư. Loại năng lực này thật giống như trời sinh giống nhau, vận dụng phi thường thoải mái. Ta đây ngày mai liền đi gieo trồng khu, ta yêu cầu học tập năng lực cường học bếp, ta sẽ nhiều viết một ít đồ ăn cách làm, làm cho bọn họ ở ta đi ra ngoài này ba ngày dựa theo mặt trên luyện tập. Nếu ba ngày sau ta trở về bọn họ năng lực vẫn là giống hôm nay như vậy không có tiến bộ, cũng thỉnh đào mã đại nhân cho ta đổi mới tân học bếp, thỉnh không cần có lợi ta, ta là tưởng hồi địa cầu. Ngu hiểu vị bay thẳng đến đảo mã đưa ra chính mình yêu cầu, hơn nữa nói cho hắn lúc sau 3 ngày kế hoạch. Đối với ngu hiểu vị kế hoạch, Đào mã là nhận đồng, hắn cũng hy vọng chính mình đầu bếp có thể học được. Như vậy mặc dù ngu hiểu vị hồi địa cầu, hắn cũng có được tuyệt đối năng lực làm quy tinh nhân dân nhận đồng hắn, cho nên ngu hiểu vị an bài hắn không có bất luận cái gì dị nghị. Có thể, liền dựa theo ngươi kế hoạch, còn cần cái gì vũ khí cũng có thể cùng ta nói ra. Dị năng lực quy tinh người không có, nhưng là cao cấp vũ khí lại là nhiều thực, đây cũng là vì cái gì ở thương thành, vũ khí đổi sẽ so dị năng lực tiện nghi một ít, chính là bởi vì vũ khí sư quy tinh tự sản, dị năng lực lại là thuộc về tinh linh tộc. Vũ khí nói, ta yêu cầu một phen vô hạn viên đạn súng gây mê. Muốn súng gây mê làm cái gì? Ở quy tinh, súng gây mê giống nhau chính là dùng để bắt giữ phạm pháp phạm nhân cùng với dùng cho giải phấu trị liệu phương diện, cho nên đảo mã nghi hoặc ngu hiểu vị muốn súng gây mê làm cái gì. Ngay phía trước ăn qua cái loại này khoai tây hầm gà, thịt gà liền thuộc về thú loại thịt, ta dùng súng gây mê đương nhiên là dùng để săn thú, nếu trực tiếp giết chết khả năng liền không như vậy mới mẻ, khẳng định là gây tê lúc sau tổn lên, chờ dùng thời điểm lại tiến hành xử lý nhất tươi mới. ngu hiểu vị xoay chuyển trong mắt, như vậy đi. Vì tỏ vẻ thanh ý, Buổi tối ta làm một đồn cơm, mời ngài cùng ngài cả nhà, cùng với quan trọng vài vị đại thần tới nhấm nháp đi. Hiện tại là buổi chiều 2 điểm, bữa tối đính ở buổi tối 8 giờ. Luyến tiết hài tử bộ không lang, hơn nữa chính mình vừa mới thu hoạch mãn cấp khí không chế dị năng lực, cũng không thể quá keo kiệt không phải sao. Huống chi, ngu hiểu vị còn phải dùng thịt loại gợi lên quy tinh người muốn ăn đâu. Hảo, ta nhất định đúng giờ qua đi. Đào mã nghe nói ngu hiểu vị muốn mở tiệc chiêu đãi bọn họ, nghĩ đến ngu hiểu vị phía trước làm đều mấy thứ, tuy rằng số lần không nhiều lắm, lại mỗi loại đều có bất đồng đều mỹ vị, không khỏi bắt đầu chờ đợi lên. Vậy hoan nên các vị đại nhân đã đến, đúng rồi, đại khái yêu cầu chuẩn bị bao nhiêu người phân cơm. Ngu hiểu vị vừa mới chính là nói như vậy, nhưng trên thực tế cũng không biết xác thực con số. Quan trọng đại thần chính là phía trước ta mang qua đi nhấm nháp kêu bảy vị đại thần. Đào Mã nói tới đây, Ngu Hiểu vị gật gật đầu, xem ra người không nhiều lắm, chỉ là nghe được Đào Mã kế tiếp nói, Ngu Hiểu vị một cái lào đảo, bất quá phu nhân của ta tổng cộng có 19 vị. Chương 1502 đi tới lui về phía sau lựa chọn. Ngu Hiểu vị làm di tiến sĩ tiếp tục nghiên cứu, nàng tặc rời đi khí thể phòng thí nghiệm quay trở về phòng bếp. Nhìn đến Ngô Hiểu vị đã trở lại, hai cái học bếp vội vàng thò qua tới, sư phụ nữ sĩ Vừa mới ngài nói kia lưỡng đạo đồ ăn thật sự là có điểm khó khăn, có thể hay không một lần nữa. Không thể. Ngu hiểu vị chém đinh chặt sắt cự tuyệt. Ta lúc sau sẽ đi ra ngoài ba ngày, ta sẽ viết xuống vài đạo đồ ăn cách làm. Đến lúc đó các ngươi chính mình nghiên cứu, ta trở về lúc sau sẽ đối với các ngươi tiến hành khảo hạch. Nếu không thông qua nói liền chuẩn bị thay đổi người. Mặt khác buổi tối muốn mở tiệc chiêu đãi đào mã đại nhân bọn họ, cho nên ta buổi chiều rất bận. Các ngươi hoặc đi một cái khác phòng bếp đi, hoặc liền giúp ta trợ thủ. Nghe nói ngu hiểu vị lúc sau phải rời khỏi ba ngày, hơn nữa trở về còn muốn khảo hạch, hai cái học bếp càng luôn uống, khảo hạch bất quá bọn họ liền không phải ném công tác vấn đề. Lúc này nghe được ngu hiểu vị nói buổi tối muốn mở tiệc chiêu đái đào mã đại nhân, hai người nội tâm là dối dám, nếu không giúp ngu hiểu vị, khả năng liền mất đi biểu hiện cơ hội, nhưng là nếu lưu lại giúp ngu hiểu vị. Bọn họ liền ít đi tiếp tục luyện tập kia vài đạo đồ ăn thời gian. Vẫn là trong đó một người tựa hồ càng quyết đoán một ít, hướng tới ngu hiểu vị nói, Sư phụ nữ sĩ, ta nguyện ý lưu lại hỗ trợ. Ấn, kia trong chốc lát ta nói cho ngươi đều phải chuẩn bị cái gì. Ngu hiểu vị gật gật đầu, có thể hơi chút quyết đoán một ít, vẫn là có thể lưu lại, cho nên bay thẳng đến đối phương phân phó. Một cái khác còn ở do dự, nhưng là nhìn đến đồng bạn quyết định lưu lại, hắn do dự một chút. Sư phụ nữ sĩ, ta cũng lưu lại giúp ngài, ngài có cái gì yêu cầu ta làm cứ việc phân phó. Ngu hiểu vị chỉ là gật gật đầu, không có nhiều lời lời nói, mà là hướng tới phía trước vẫn luôn giúp nàng vị kia sứ giả xem qua đi, ý bảo hắn tới hỗ trợ, hôm nay chúng ta phải làm đồ vật rất nhiều, ta phân phó các ngươi nhất định phải nghe rõ, bởi vì đến lúc đó ta không rảnh nhìn chầm chằm các ngươi xem, vạn nhất ra cái gì vấn đề ta sẽ trực tiếp khai trừ các ngươi đúng vậy ba người cùng nhau hướng tới ngu hiểu vị ứng tiếng nói hảo đạo thứ nhất chúng ta trước làm một phần cơm cái này cũng là lúc sau ba ngày ta sẽ làm các ngươi chậm rãi nghiên cứu chính là thì là muối tiêu tiểu khoai tây phía trước ta cho các ngươi đem cái đầu đặc biệt tiểu nhân quy tinh khoai tây lấy ra tới lấy ra tới tiểu khoai tây đâu ngu hiểu vị hướng tới hai vị học bếp hỏi ở chỗ này trong đó một cái học bếp vội vàng đi đem tiểu khoai tây lấy lại đây Thức hảo, nay đó tiểu khoai tây toàn bộ rửa sạch sẽ bỏ vào trong nồi, trong chốc lát thêm thủy qua khoai tây, sau đó nấu đến thủy khai chuyển thành tiểu hỏa, đại khái nấu cái 10 tới phút, chọn một cái dùng chiếc đũa chọc một chút, có thể nhẹ nhàng xuyên qua đi đã nói lên đã chín, sau đó đem tiểu khoai tây vớt ra tới luận ra, lại đem chúng nó toàn bộ đẻ dẹp lép, nhưng là không cần đập vụn biết không. Ngu hiểu vị trước đem lúc ban đầu bước đi dậy cho hai cái giúp việc bếp núp. Trước rửa theo cái này bước đi làm, chuẩn bị cho tốt lúc sau lấy lại đây, ta dạy các ngươi kế tiếp bước đi. Là sư phụ nữ sĩ, chúng ta nhớ kỹ. Bởi vì phía trước ngu hiểu vị nói qua, sở hữu phân phó muốn cẩn thận nghe, hơn nữa lúc này không có đảo mã ở áp lực. Hai cái giúp việc bếp nút cuối cùng là khôi phục phía trước cơ linh, tất cả đều ký lục xuống dưới. Hai người đi vội rửa sạch khoai tây nấu khoai tây sự tình. Ngu hiểu vị tắc lấy ra đùi gà hướng tới sứ giả vây tay, lại đây giúp ta tẩy đùi gà, chúng ta phải làm một đạo chiếu thiêu đùi gà. Về thịt loại cách làm, ngu hiểu vị trong thời gian ngắn còn không chuẩn bị ráo, rốt cuộc bước đi càng nhiều một ít, hơn nữa hương liệu trước mắt cũng không có ở quy tinh tìm đủ toàn, cho nên ngu hiểu vị hôm nay này nói liền không tính toán dạy cho kia hai vị học bếp, tự nhiên cũng không cần bọn họ hỗ trợ. Trước 1503 biên giáo biên học nếm thử mới mẻ vị tia sứ giả gần nhất vẫn luôn đi theo ngu hiểu vị đối ngu hiểu vị đối thoại cũng là nói gì nghe nấy mặc kệ như thế nào nói ngu hiểu vị đối hắn rất hào phóng mỗi lần hắn hỗ trợ lúc sau ngu hiểu vị đều sẽ cho hắn ăn ngon đều đồ ăn Tuy rằng ngày hôm qua không ăn đến cái kia sang chính là kia cũng là vì đào mã đại nhân đoạt đi rồi mà không phải ngu hiểu vị chưa cho cho nên lúc này ngu hiểu vị kêu hắn hỗ trợ Hắn lập tức liền tới đây tiếp nhận ngu hiểu vị theo như lời đùi gà, rửa theo ngu hiểu vị nói đi rửa sạch, sau đó đặt ở nước động cơ thượng để giáo thủy. Trong chốc lát để giáo hơi nước, người dùng cái này kéo giúp ta đem đùi gà thịt theo này khối cắt hai, đem bên trong xương cốt xóa. Ngu hiểu vị lấy ra một phen phòng bếp kéo đưa cho người hầu nói. Người hầu gật gật đầu, lại dùng kéo bắt đầu cấp đùi gà đi cốt. Đem đi cốt lúc sau đuổi gà thịt bỏ vào ngu hiểu vị phía trước dùng rượu gia vị, muối, xinh gừng băm, tiêu xay điều tốt liêu bên trong ướp. Bên kia đùi gà còn ở tiếp tục hướng gia vị phóng, ngu hiểu vị bên này tắt lại dùng xinh chịu. Rượu gia vị, mật ong điều hảo nước sốt. Bởi vì ướp tương đối nhiều, trên cơ bản ướp nửa giờ là được, ngu hiểu vị đem phía trước trước bỏ vào đi đùi gà thịt lấy ra tới, trong nồi để vào chút ít dù đem nồi gà có ra một mặt chiều hạ bắt đầu chiên, mai cho đến hai mặt đều chiên thành kim hoàng sắc ra nồi, tính cả sốp giòn ra cùng nhau cắt thành tiểu khối, lại một lần nữa bỏ vào trong nồi, đem phía trước ngu hiểu vị điều tốt nước sốt đào đi vào, tiểu hỏa đem nước sốt ngao đến xén xẹn, đều đều khóa lại đuổi gà thịt thượng vớt ra tới. ngu hiểu vị ở làm cuối cùng một bước thời điểm, khiến cho người hầu hỗ trợ tẩy một ít có thể trực tiếp dùng ăn rau quả, sau đó đem chiếu thiêu đuổi gà bãi bàn. Ở bên cạnh điểm suýt một vòng có thể dùng ăn rau quả. Nhìn cũng không tệ lắm đi. Ngu hiểu vị cười chiều người hầu hỏi. Người hầu máy móc gật gật đầu, như vậy đồ ăn nghe liền hương, nhìn cũng thật xinh đẹp, thật không biết ăn vào trong miệng là cái gì thư vị. Đang nghĩ người tới, ngu hiểu vị đem trong nồi cũng thỉnh ra tới, thu một phần tiến không gian. Đây là lưu trữ cấp tiểu đội người ăn. Sau đó đem cuối cùng dư lại một chút trang một cái trong chén đưa cho người hầu, nếm thử. Người hầu ở bên cạnh hai cái học bếp hâm mộ trong ánh mắt cắn một ngụm, ăn ngon, ăn ngon thật. Sau đó ăn xong rồi một trình khối. Ngu hiểu vị lúc này mới bưng dư lại hai khối, hướng tới kia hai cái học bếp đi qua đi, nhìn đến hai người bọn họ đã đem nấu hảo đều khoai tây đều đã lột xong ra, đang ở từng bức từng bức áp, hơn nữa xác thật không đập vụn. Ngu hiểu vị gật gật đầu, làm không tồi, này hai khối các ngươi cũng nếm thử đi. Có Mỹ thực cố lên. Bọn họ làm càng hăng say, ngu hiểu vị nhìn đến tiểu khoai tây đều áp hảo, ở trong nồi đảo du, biên đảo biên cùng bọn họ nói, trong chốc lát đêm này đó để dẹp lép tiểu khoai tây bỏ vào đi xào, đừng làm chúng nó dính ở nồi thượng, muốn xào đến tiểu khoai tây hai mặt đều trở nên khô vàng, bất quá cũng không cần nhan sắc quá nặng. Các người phía trước xào khoai tây ti chính là quá không bỏ được dùng sức, cho nên khoai tây ti đều dính ở đáy nồi, mới có thể không thể ăn. Ngu hiểu vị vừa nói vừa phiên nổi, cũng muốn chú ý thủ pháp, không thể bất động, cũng không thể quá dùng sức, bất động liền sẽ dính nổi, quá dùng sức liền sẽ làm khoai tây hoàn toàn vỡ vụn. chờ tiểu khoai tây hai mặt đều đã biến thành hơi hơi đều khâu vàng, ngu hiểu vị hướng trong bỏ thêm một chút đều đường, một muỗng nhỏ đều muối tiêu phấn, cuối cùng lại thêm đi vào bột thì là, cuối cùng đem thiết hảo đều hành thái đảo đi vào. Xanh biết đều nhan sắc làm khô vàng đều tiểu khoai tây nháy mắt liền trở nên nhan giá trị tăng lên một cái cấp bậc. Như vậy là được, các ngươi nhớ kỹ, đây là lúc sau các ngươi muốn học đều một đạo đồ ăn trí nhất. Ngu Hiểu Vị đem muối tiêu thì là tiểu khoai tây trang bàn, thuận tay từ không gian nhảy ra một miếng thịt, trọng điểm lên sân khấu. Trứng 1504 trọng điểm lên sân khấu nguyên liệu nấu ăn. Ngu hiểu vị hôm nay này đốn mở tiệc chiêu đái đào mã cùng quy tinh đại thần yến hội, không tính toán toàn dùng quy tinh đều nguyên liệu nấu ăn, đều sử dụng hiện có đều nguyên liệu nấu ăn, kia nàng mục đích liền đạt không được, nàng muốn mở rộng vẫn là thịt loại. Lúc này nàng trực tiếp từ không gian sách nửa phiến heo ra tới, này vẫn là đã từng đi cái kia hải kim thị xưởng chế biến thịt kho lạnh bắt được, ở địa cầu thời điểm bởi vì cái này nửa phiến heo thật sự là có điểm đại. Nhưng thật ra vẫn luôn không cơ hội dùng tới, hướng chi này trận tiểu đội người còn đi săn mới mẻ biến dị thú, đương nhiên ăn trước mới mẻ. Nhìn đến ngu hiểu vị đột nhiên làm ra tới như thế một cái đồ vật, trước nay chưa thấy qua hai cái học bếp cùng một cái người hầu đều hơi hơi phát ốc hoàn toàn không biết cái này là làm cái gì. Sư phụ nữ sĩ, đây là cái gì? Vẫn là trong đó một cái học bếp dẫn đầu phản ứng lại đây, hướng tới ngu hiểu vị hỏi. Đây là nửa phiến heo. Đây là một loại động vật, chúng ta trong chốc lát phải dùng nó thịt tới làm đồ ăn. Ngu hiểu vị đem nửa phiến heo đặt ở bàn điều khiến thượng, hướng tới học bếp trả lời. Cái gì? Động vật làm đồ ăn, ta nghe tới có điểm sợ hãi. Trong đó một cái học bếp nói. Trong chốc lát ta làm xong người sẽ biết. Ngu hiểu vị hơi suy nghĩ một chút, nếu chủ đề vẫn là khoai tây, như vậy liền làm một đạo khoai tây hầm xương sườn đi. Thuyền hảo xương sườn vị trí. Ngu hiểu vị đem xương sườn cạo ra tới, sau đó làm trong đó một cái học bếp đi đặt ở trong nước ngâm, đi trừ máu loãng, lúc sau lại quá hai lần nước trong. Lại làm một cái khác học bếp đi đem làm cây trà nấm cầm đi dùng nước cấm ngâm, sau đó rửa sạch sẽ, nói tiếp cây trà nấm mặt sau căn cắt bỏ. Ngu hiểu vị bên này làm người hầu hỗ trợ rửa sạch khoai tây, sau đó nàng đem khoai tây cắt thành lăn đào khối, đồng dạng phóng tới nước trong ngâm, xóa dư thừa tinh bột bên kia tẩm hảo rửa sạch sẽ xương sườn nước lạnh hạ nồi thiêu nước sôi, sau đó ngu hiểu vị liền bắt đầu phiết mặn đem xương sườn vớt lên trong nồi dùng dầu quả chám tiêu nhiệt lát gừng tỏi lát hoa tiêu bắt giác cùng nhau hạ nồi sau đó đem xương sườn bỏ vào đi phiên xào đến xương sườn đến bên cạnh hơi hơi biến sắc sau đó đem rượu gia vị đảo đi vào lại gia nhập lao chiều sinh chiều tương ớt đường trắng vẫn luôn phiên xào đến xương sườn tôm màu biến thành trong trẻo đến màu đỏ Đem phía trước nấu xương sườn đi mặt canh thêm đến bên trong, làm nước canh không quá sương sườn, sau đó lửa lớn thiêu khai lúc sau chuyển trung hòa hầm. Cái này xem trọng thời gian, đại khái 20 phút, sau đó đem này đó cắt xong rồi khoai tây, cây trà nấm bỏ vào đi tiếp tục hầm. Lúc sau lại lại quá 15 phút liền khai lửa lớn thu nước canh, chờ nước canh tương đối dày đặc, dùng cái này gà trống tinh, cái này màu trắng chính là muối, đảo như thế nhiều đi vào là được. Ngưu hiểu vị trực tiếp dùng muỗng, đem dùng lượng ngã vào muỗng, ý bảo phía trước cái kia hỗ trợ học bếp. Nhớ kỹ bước đi cùng thời gian sao? Nhớ kỹ sư phụ nữ sĩ. Vị kia học bếp vội vàng gật đầu. Lúc này tuy rằng ở hầm, còn không có thủ, chính là cái loại này chưa từng có người qua thị hương vị nói đã chui vào trong lỗ mũi, làm hắn thậm chí đều quên mất vừa mới nhìn đến nửa phiến heo thời điểm sợ hãi. Sư phụ nữ sĩ, ta làm chút cái gì? Ngay từ đầu quyết định tương đối quả quyết vị kia học bếp, lúc này thò qua tới, hướng tới ngu hiểu vị hỏi. Ta kế tiếp phải làm phân chưng sương sườn, ngươi tới giúp ta làm cái này đi. Nói xong, ngu hiểu vị nhìn về phía một bên đứng người hầu, ngươi tới giúp ta làm muối gà. Ngu hiểu vị trực tiếp xách ra vẫn luôn tam hoàng gà, bất quá này đã là quan gà, cho nên không cần khởi bao cái gì bước đi. Ngu hiểu vị dùng muối gà phấn đều đều bôi trên gà mặt ngoài cùng nội bộ. Sau đó lại gà trong bụng nhét vào sinh hương, tỏi. Trước 1505 mùi hương tràn ngập phòng. Cái này muốn ướp một giờ, người giúp ta nhìn chầm chầm thời gian. Ngu hiểu vị đem ướp muối gà xem thời gian việc giao cho người hầu, sau đó xoay người lại đi băm sương sườn. Đồng dạng là nước trong ngâm đi máu loãng, lúc sau ra nhập đường, sinh chịu, lao chịu, khương, tỏi, bạch tiêu say, dầu hầu, rượu gia vị. Này đó gia vị ướp làm sương sườn đầy đủ ngon miệng. Cái này ướp thời gian đại khái muốn nửa giờ, ngu hiểu vị thừa dịp lúc này lại đi thiết bầu. Bầu cắt thành giống như mì sợi giống nhau lớn lên ti, đồng thời liêu chấp cũng ở trong chén quấy đều dự phòng. Cắt xong rồi gà đình. dùng mối cùng hồ tiêu ướp lên, theo sau ngu hiểu vị liền trở về, đem ướp tốt xương sườn quấy nhập chưng thịt mì, sau đó gia nhập một chút phía trước nấu xương sườn dùng canh điều hòa. Quy tinh khoai tây bên kia. Đã sớm đã bị học bếp tức ra thiết khối chuẩn bị cho tốt, xem ngu hiểu vị làm như thế lâu, vị kia học bếp nhiều ít cũng minh bạch ngu hiểu vị một ít chỉ thị, không cần lại yêu cầu ngu hiểu vị đi làm mẫu, hắn cũng có thể dựa theo ngu hiểu vị theo như lời làm một ít đơn giản động tác. Thiết hảo khối khoai tây, người hướng trong thêm một chút muối quấy đều, trong chốc lát đem gói kỹ lưỡng mì sương sườn phô ở khoai tây mặt trên. Ngu hiểu vị trong tay vội vàng, đồng thời hướng tới học bếp chỉ huy. Đúng vậy sư phụ nữ sĩ, ta hiểu được. Đối phương đáp lời, trên tay nhanh chóng xử lý, so với phía trước vừa mới bắt đầu luống cuống tay chân bộ dáng thật là cường rất nhiều. Ngu hiểu vị nhìn tên này học bếp bộ dáng vừa lòng gật gật đầu, xem ra hẳn là chờ nàng 3 ngày trở về lúc sau, không cần đổi tân học bếp. Đây là các ngươi bên này tân cải tiến cao áp lực nổi, trong chốc lát ngươi dọn song xương sườn lúc sau liền bỏ vào đi, đúng giờ 25 phút là được. Chính là chú ý đánh tới thời điểm trước muốn giảm áp, bên này là giảm áp cái nút. Loại này áp lực nổi so trên địa cầu tiên tiến nhiều, chỉ cần bỏ vào đi đắp lên, giả thiết hào lúc sau, nó sẽ tự động tăng áp lực. Chính là mở ra phía trước muốn trước đem tăng áp lực cái nút đóng cửa, như vậy nó liền sẽ tự động giảm sức ép, sau đó liền có thể mở ra. Ngu hiểu vị phía trước làm lệ phụ giúp nàng giới thiệu quá phòng bếp dụng cụ, cho nên vẫn là tương đối rõ ràng cách dùng. Đúng vậy sư phụ nữ sĩ, ta nhớ kỹ. Nếu bên này cũng có người nhìn chằm chằm, mà mặt khác một bên khoai tây hầm xương sườn cũng hảo. Sư phụ nữ sĩ, bên này đã đến đến giờ. Ngu hiểu vị đi qua đi mở ra nắp nồi nhìn một chút, sắc thật đã hảo. Mà cái loại này mùi hương cũng bởi vì vạch trần nắp nồi tràn ngập toàn bộ phòng. Thơm quá a Tổng cảm thấy chính mình đời này sống nguồn phí, trước nay không ăn qua như thế hương đồ vật. Các ngươi có thể trước nếm thử. Ngu hiểu vị trước thịnh ra hôm nay chuẩn bị ở trong yến hội bỏ vào không gian, sau đó lại thịnh ra cấp tiểu đội người lưu, cuối cùng dư lại một ít thịnh cấp ba người, làm cho bọn họ một người nếm một khối khoai tây, một khối xương sườn. Ba người quả thực ăn lệ nóng doanh trọng, thật sự không nghĩ tới, cư nhiên sẽ có như thế ăn ngon đồ vật, bọn họ tinh cầu người thật sự là quá đáng thương, như thế nào trước kia trước nay không ăn qua vật như vậy. ăn xong nhanh lên tiếp tục làm việc nhi. Chúng ta phải làm đồ vật còn nhiều lắm đâu. Nhìn đến ba người phẩm vị dường như một chút ăn, hiển nhiên là ăn ngon đến luyến tiếp, nhưng là ngu hiểu vị việc còn nhiều lắm đâu, không có thời gian làm cho bọn họ như vậy lãng phí, cho nên trực tiếp hô. Ba người nhanh hơn trên tay tốc độ, nhanh chóng đem đồ ăn ăn xong, mà ngu hiểu vị đã bắt đầu ở một ngụm nấu trong nồi một tầng mạt thảo du, đem lát gừng cùng hành bỏ vào đi, lại đem ướp tốt gà phóng bên trong. Đóng lại lúc sau làm nó ở bên trong chậm dai nấu nướng. Chậm dai muối gà mùi hương liền cái nắp cũng quan không được chậm dai phiêu tán ra tới. Cái loại này mùi hương thật sự là làm người hận không thể trực tiếp mở ra cái nắp liền khai ăn. Đừng nhìn đông nhìn tây, mau đem trong tay việc làm xong. Ngu hiểu vị đã sớm phát hiện bọn họ thường thường nhìn lén muối gà bên kia tình huống. Bất quá bởi vì muối gà là muốn toàn bộ bưng lên đi, cho nên không có khả năng cho bọn hắn nếm hương vị. Ngu hiểu vị cũng liền chưa cho bọn họ nhìn lén cơ hội muối gà nấu hảo ngoại ra Kim Hoàng Hương Tô chẳng qua ngu hiểu vị trang điểm song mâm lúc sau đem muối gà Thịnh tiến mâm sau đó liền thu vào không gian vài người mắt trông mong nhìn ngu hiểu vị đem muối gà thu hồi tới đều là vẻ mặt suy suốt chương 1506 tích cực chủ động tham dự đều xem cái gì ta trên tay này phân lập tức liền làm tốt, muối gà là không thể phân, Đó là muốn toàn bộ bưng lên bàn, chẳng lẽ các ngươi hy vọng các ngươi vị kia đào mã đại nhân nhìn đến không hoàn chỉnh muối gà. Còn có, nếu tưởng về sau có ăn phải hảo hảo làm việc, nếu không liền cái gì đều không có. Ngu hiểu vị phát hiện bọn họ trạng thái không bằng phía trước, nói thẳng nói. An thời điểm đều thực tích cực, hiện tại hơi chút không ăn cứ như vậy, nàng không thể quán cái này tật xấu. Mà lúc này, ngu hiểu vị trong tay thì tại làm ga cung bảo quấy bầu ti mặt. Đảo không phải thật sự có mặt, mà là đem bầu cắt thành liên tiếp không ngừng giống như mặt giống nhau ti. Dùng cái chảo xào gà đinh, sau đó thịnh ra, trong nổi phóng dầu mè, khương tỏi xào hương, sau đó gia nhập tiêu xay cùng liều trước, nấu khai lúc sau chuyển dùng tiểu hỏa thu nùng nước canh. Đem phía trước cắt xong rồi giống như mỷ sợi giống nhau bầu ti phương đi vào quấy đều, xào thục lúc sau lại đem phía trước xào thục gà đinh cùng đầu phộng quấy ở bên trong, cuối cùng vải lên hương hành mạ Trước thịnh ra muốn chuẩn bị thượng bản, lại thịnh ra cấp tiểu đội các đội viên lưu, dư lại ngu hiểu vị phân bốn phân, chính mình lưu một phần, mặt khác tam phân cấp hai cái học bếp cùng một cái người hầu. Nhanh lên ăn đi. Chúng ta phải làm còn có rất nhiều, nếu chậm trễ thời gian quá nhiều, mặt sau đã có thể không có thời gian cho các ngươi ăn. Nghe được ngu hiểu vị như thế nói, nếu đều mồm to đều ăn lên, một bên ăn một bên hướng tới ngu hiểu vị khoa tay múa chân. Bất quá bởi vì đuổi thời gian, nhưng thật ra không ai có rảnh mở miệng. Sư phụ nữ sĩ, ta ăn xong rồi, cho ta ăn bài kế tiếp nhiệm vụ đi. Hiện tại bọn họ nhưng thật ra càng ngày càng chủ động, ăn xong chạy nhanh tìm ngu hiểu vị muốn việc làm, bởi vì bọn họ biết, chỉ có bọn họ làm càng tốt, có thể ăn đến đồ vật liền càng nhiều. Đây là cánh gà, mỗi cái mặt trên cho ta hoa mấy đào, muốn hoa đẹp một ít, sau đó dùng muối cùng rượu gia vị yêm 15 phút. Ngu hiểu vị chính mình ngược lại còn không có ăn xong, bất quá trải qua như thế nửa ngày, bọn họ trên cơ bản đều biết ngu hiểu vị nói chính là cái gì tài liệu. Thuất sư phụ nữ sĩ, hoa đào là vì ngon miệng sao. Trong đó một cái học bếp hướng tới ngu hiểu vị hỏi. Ngu hiểu vị vui mừng gật gật đầu, rốt cuộc có điểm sở đến môn đạo nha. Sư phụ nữ sĩ, ta đây làm cái gì? Người đi lột hột vịt muối, lòng trăng trứng không cần, chỉ cần lòng đỏ trứng. Lột ra tới lúc sau đem lòng đỏ trứng áp thành bùn. Ngu hiểu vị vung tay, lại là một bao hột vịt muối. Ngu hiểu vị lần này cần làm chính là lòng đỏ trứng cánh gà, bên kia ướp tốt cánh gà. Ngu hiểu vị làm cái kia học bếp đem cánh gà hơi hơi để ráo, sau đó đều đều bọc lên tinh bột, nhập bảy phần nhiệt chảo dầu tạc đến hai mặt kim hoàng vứt ra tới phóng tới một bên khống, du. Trong nồi lưu một chút du, đem phía trước gáp tốt lòng đỏ trứng bùn bỏ vào đi đun nóng quái. Nhìn đến lòng đỏ trứng bùn bắt đầu mạo phao, đem tặng quá cánh gà bỏ vào đi phiên xào, làm cánh gà đều đều bọc lên lòng đỏ trứng thịnh đến mâm. Ngu hiểu vị làm tràn đầy tăng mâm, trong đó lớn nhất một mâm tự nhiên là trong yến hội phải dùng, ngu hiểu vị trực tiếp thu vào không gian. Đệ nhị bản tương đối thiếu một ít chính là để lại cho tiểu đội thành viên, ngu hiểu vị cũng thu vào không gian. Mắt trông mong nhìn ngu hiểu vị một mâm một mâm thu vào không gian. Bọn họ cũng không dám co dư thừa nói, nhưng là này lòng đỏ trứng cánh gà bất luận là mùi hương vẫn là nhan sắc đều xem làm người thèm nhỏ dãi. Bọn họ còn là phi thường tưởng nếm thử, chẳng sợ một người liền một khối cũng đúng. Cuối cùng dư lại một mầm, ngu hiểu vị lúc này hướng tới ba người vây vây tay, một hồi còn phải làm thịt cùng đầu ngọn, cái này các ngươi bất thời giờ ăn đi. Trước 1507 giản dị bản đông pha thịt, ngu hiểu vị làm có bao nhiêu ăn ngon. Từ bọn họ vừa an biên liếm ngón tay liền có thể thấy được một chút. Các ngươi nhìn liếm ngón tay ba người, ngu hiểu vị bất đắc di lắp đầu, trong chốc lát lại làm đồ vật muôn trước rửa tay. Là sư phụ nữ sĩ, ký chủ đại nhân, chúng ta nhất định sẽ chú ý vệ sinh. Vài người trăm miệng một lời trả lời. Kế tiếp chúng ta phải làm giản dị bản đông pha thịt. Đông pha thịt là cái gì? Kỳ thật cũng là thịt heo, chẳng qua cách làm bất đồng. Loại này cách làm tương truyền là chúng ta trên địa cầu một vị bắc tống thời kỳ cổ đại từ người tô đông pha sáng tạo ra tới cách làm, cho nên đã bị xưng là đông pha thịt. Ngu hiểu vị hướng tới vài người giải thích nói. Một bên nói, ngu hiểu vị đem chọn tốt thịt ba chỉ rửa sạch sẽ, cắt thành 4cm vuông thịt khối, sau đó thiết hảo lúc sau nước lạnh nhập nồi, chắt thủy lúc sau vớt ra tới dùng nước lạnh hướng một lần, làm thịt chất càng đạn, càng có tính dai. Để giáo thủy phóng lãnh, ngu hiểu vị lấy ra miên thẳng, làm cho bọn họ dùng miên thẳng ở thịt ba chỉ thượng trói một cái chữ thập hoa, sau đó chảo nóng phóng du, đem thịt ba chỉ ở trong nồi hơi chút chiên một chút. Đồng dạng là nồi áp suất, vẫn là sử dụng quy tinh cái loại này có thể trực tiếp giả thiết, ngu hiểu vị trước tiên ở bên trong trải lên sinh lát gừng cùng hành, sau đó thịt ba chỉ ra chiều hạ mã phóng chính tề, ở mặt trên bốn khối một tổ phóng 8 viên đường phèn. Hai viên bắt rắc cùng mấy muỗng nước tương, mười mấy muỗng rượu gia vị cùng với nước trong. Dựa theo như vậy tỷ lệ, ngu hiểu vị tổng cộng thả 20 tổ, rốt cuộc muốn ăn người thật sự có điểm nhiều. Đều chuẩn bị cho tốt lúc sau, liền có thể dùng nồi áp suất chậm rãi hầm. Trên thực tế ở cổ đại, này nói mị thực là yêu cầu thiếu thủy, chậm hỏa nấu, hỏa hậu đủ khi nó tự mỹ. Nhưng là ngu hiểu vị cũng coi như là lười biếng. Chờ thịt đã trở nên mềm lạ. Vì làm nước sốt càng đậm, ngu hiểu vị đem thịt liền canh cùng nhau đảo tiến trong nồi lửa lớn thu nước tô màu. Làm tốt đông pha thịt, nước sốt nồng đậm, màu sắc hùng lượng, thịt chất mềm mại lại sẽ không rời rạc, mỏng ra thịt non bộ dáng bán tương mười phần. Ngu hiểu vị trước rửa theo nhân số đem chuẩn bị trình lên đi thịt trang bàn bỏ vào không gian, sau đó lại lưu một bộ phận cấp tiểu đội người, cuối cùng cũng liền dư lại một khối, vừa vặn một khối phân bốn tiểu khối. Mặt khác ba người đã gấp không chờ nổi khai ăn, ngu hiểu vị kia khối lại giữ lại, đồng thời lấy ra một cái dùng một lần hộp cơm, ngu hiểu vị đem thịt cùng phía trước lòng đỏ trứng cánh gà chọn một đôi trang đi vào, đem hộp cơm thu được không gian, ngu hiểu vị lại bắt đầu làm tiếp theo nói đồ ăn. Sư phụ nữ sĩ, đây là các ngươi trên địa cầu thịt sao? Thịt thật là ăn quá ngon. Vừa mới ăn xong đông pha thịt trong đó một người học bếp, hướng tới ngu hiểu vị nói. Khi thật các ngươi quy tinh cũng có thịt loại, chính là gieo trồng khu những cái đó thú loại, có rất nhiều đều là có thể ăn, chỉ cần không phải phạm vi lớn bắt giết, cũng là có thể ăn, mà khác còn có một chút chính là, các ngươi có thể giống chúng ta như vậy, lựa chọn nuôi dưỡng một ít thường xuyên dùng ăn thịt loại, tỉ như chúng ta trên địa cầu dưỡng các ngươi vừa mới ăn loại này đều thịt heo, còn có thịt gà, thịt vịt, thịt ngông từ từ, này đó đều là có thể tiến hành nhân công nuôi dưỡng. Nhân công nuôi dưỡng, ta nhưng thật ra biết chúng ta phòng thí nghiệm có nhân công nuôi dưỡng một loại động vật kêu bạc vạn, liền cùng phía trước làm khoai tây nghiền dùng cái loại này sữa bò giống nhau, cái loại này động vật có thể cung cấp loại này, bất quá cũng là dùng cho chất dinh dưỡng. Nga. Ngu hiểu vị không nghĩ tới, nguyên lai quy tinh còn có bò sữa, bất quá cũng không có cái gì kỳ quái, phía trước nhìn đến cùng loại cọp răng kiếm giống nhau động vật, còn thấy quá cá, còn có hùng như vậy có bỏ sữa cũng không kỳ quái trước 1.508 địa cầu gấp đôi độ ấm đối với quy tinh còn có bỏ sữa có thể sản lại sự tình ngu hiểu vị nhưng thật ra cảm thấy khá tốt có lại nói về sau có thể làm rất nhiều về loại chế phẩm đồ vật lại nhiều một loại có thể lựa chọn đồ ăn phẩm lần này ngu hiểu vị phải làm chính là gà hoàn xuyên tiêu bên này ướt gà thịt rửa sạch sẽ thiết hối, sau đó lại cắt hành tây cùng thịt gà đặt ở cùng nhau Ngu hiểu vị làm học bếp hỗ trợ đem cái này băm thành bùn. Chờ băm thành thịt nát lúc sau, đem cái này lòng đỏ trứng dịch cùng muối, tinh bột, rượu gia vị đảo đi vào cái đều. Đúng vậy sư phụ nữ sĩ, ta nhớ kỹ. Học bếp gật đầu, sau đó bắt đầu dùng ngu hiểu vị cấp 2 thanh đao nghiêm túc băm khởi thịt nát tới. Bên kia thịt gà ở băm, ngu hiểu vị bên này ở trong nồi ngã vào rượu gạo, nước tương, ngọt rượu nhưỡng, đường phèn, hành gương tỏi. Sau đó dùng tiểu hỏa nấu, một bên nấu một bên quái, lúc sau lọc nước canh. Học bếp bên kia thịt gà cũng băm không sai bịt lắm. Ngu hiểu vị chờ liêu chấp làm lệnh thời điểm lại đi lộ khác, chờ nàng lại trở về. Học bếp đã đem thịt nát băm hảo, đem ngu hiểu vị phía trước cho hắn những cái đó gia vị đều đảo đi vào cùng nhau quái. Giao cho ta đi. Ngu hiểu vị trực tiếp tiếp nhận đối phương buồn, sau đó nhanh chóng quấy đều, đúng rồi. Ngươi đi giúp ta đem ta vừa mới lấy ra tới kia đôi chân gà tất cả đều đem móng tay cắt rớt, sau đó rửa sạch sẽ. Móng tay là cái gì địa phương? Học bếp đối với cái này tân nguyên liệu nấu ăn còn không phải rất quen thuộc. Ngươi lấy lại đây một con, ta nói cho ngươi. Ngu hiểu vị trong tay động tác không đỉnh, hướng tới học bếp nói. Đối phương nhanh chóng cầm một con gà chảo lại đây cấp ngu hiểu vị xem, ngu hiểu vị chỉ vào móng bước đằng trước nói này khối vị trí cắt rớt, sau đó rửa sạch sẽ đặt ở một bên. này sở hữu đều phải cắt rớt. Minh Bạch sư phụ nữ sĩ, ta lập tức làm theo. Học bếp gật gật đầu, nguyên lai like cái này chính là móng tay a. hắn suy một ra ba dơ lên chính mình tay, sư phụ nữ sĩ, ta cái này có phải hay không cũng kêu móng tay? Ừ, đúng vậy, các ngươi trước kia không gọi móng tay kêu cái gì? Ngu hiểu vị tò mò hỏi, sinh trưởng nhanh giáp. Cái này tổng hội sinh trưởng phải thường xuyên cắt rớt, bằng không liền sẽ thực phiền thoái. Học bếp nói, ngu hiểu vị cười, chúng ta người địa cầu cũng là thường xuyên muốn tu bổ móng tay, giống nhau. Đem xử lý chân gà sự tình giao cho học bếp, ngu hiểu vị bắt đầu dùng thịt nát nhất thịt viên, bỏ vào đã nấu nước sôi trùng định hình. Vớt ra tới thịt gà hoàn dùng xiên tre xuyên thành xuyến, cái này bước đi ngu hiểu vị liền giao cho mặt khác một vị học bếp tới hỗ trợ. Hắn đem ngu hiểu vị làm tốt thịt gà hoàng tất cả đều xuyến hảo, đặt ở ngu hiểu vị đã phô hảo giấy bạc nướng bàn thượng, sau đó đem phía trước ngu hiểu vị điều tốt liêu chấp soát ở mặt trên. Đi trước dự nhiệt lò nướng, giả thiết độ ấm là ngu hiểu vị đột nhiên nghĩ đến, bên này độ ấm cùng trên địa cầu có chút bất đồng, vội vàng hướng tới lệ phù hỏi, lệ phu, trên địa cầu lò nướng 200 độ, đổi đến bên này là nhiều ít độ. Hiểu vị chủ nhân Bên này nhiệt kế tính cùng trên địa cầu hoa thị độ không sai biệt lắm, xóa hoa thị độ hơi cao một chút, 200 độ C ở địa cầu tính 392 hoa thị độ, ở bên này là sửa lại 400 quy tinh độ ấm, ngài liền nhớ kỹ, là trên địa cầu gấp 2 là được. Nga, như thế hảo nhớ, ngu hiểu vị gật gật đầu, giả thiết độ ấm là 400 quy tinh độ, nướng 10 phút, sau đó lấy ra tới tiếp tục xoát một lần liêu, lại nướng 10 phút là được. Tốt sư phụ nữ sĩ. Ta nhớ kỹ, gà hoàn xuyên thiêu cũng tiến lò nướng, kế tiếp có học bếp hỗ trợ nhìn, ngu hiểu vị cũng mặc kệ, nàng đi đến phía trước vị kia học bếp bên cạnh, chân gà đều cắt hảo sao. Trước 1509 phiêu hương trái cây nước hoa vị, sư phụ nữ sĩ, đã cắt hảo, ta đang ở một con một con rửa sạch, nhưng là để giáo còn muốn trong chốc lát. Nga, kia không nóng nảy, người trước chậm rãi lộn, rửa sạch sẽ một ít, cái này cũng không nóng nảy làm. Ngô Hiểu vị nói xong từ phía trước ở gieo trồng khu mang về tới kia một sọ trái cây lấy ra tới một cái, phía trước nàng hường qua, hương vị cùng trên địa cầu giữa hương vị có chút giống, nhưng là ra thực hảo lột, nhan sắc cũng là màu cam trái cây. Cái này trái cây giúp ta đem nó ngoại da lột bỏ, sau đó cắt thành như thế đại khối. Ngu Hiểu vị nhìn đến đã kiển chân chờ mong nửa ngày, chờ ngu Hiểu vị kêu hắn làm việc người hầu, hướng tới hắn nói: "Người hầu nhưng thật ra thật cao hứng." Rốt cuộc lại cho hắn an bài việc, bởi vì rất nhiều chuyện hắn sẽ không, hắn có chút ảo não, vừa mới ngu hiểu vị ở chỉ huy kia hai vị học bếp thời điểm, hắn liền ở một bên âm thầm nhớ kỹ ngu hiểu vị nói những cái đó, hy vọng lúc sau ngu hiểu vị lại nói, hắn có thể minh bạch ngu hiểu vị nói chính là cái gì. Ký chủ đại nhân, này không phải phiêu hương trái cây sao? Chúng ta bên này dùng nó nhắc tới luyện nước hoa, cái này cũng có thể ăn. Tiếp nhận cùng loại dứa trái cây. Vị kia người hầu không nghĩ tới là hắn nhận thức, hơn nữa biết đến tác dụng cũng không phải dùng để ăn, nghi hoặc hỏi. Nga! Các ngươi dùng cái này tinh luyện nước hoa. Ngu hiểu vị cười cười, tưởng tượng một chút dứa vị nước hoa, ngu hiểu vị đột nhiên liền muốn ăn dứa. Đúng vậy, bất quá hương vị khá tốt nghe, cái này nguyên lai cũng có thể nấu ăn a. Người hầu nói chuyện về nói chuyện, trên tay không đỉnh, cũng đã bắt đầu cấp dứa vị trái cây lột ra. Ngô Hiểu Vị bên này đã đem heo cổ thịt cắt thành tiểu khối vông, dùng muối cùng hạt tiêu xay đem heo cổ thịt tiêm thượng, bên kia cùng loại dứa hương vị màu cam phiêu hương trái cây đã cắt thành khối. Bột mì thêm thủy điều thành hồ dán, sau đó tính trí, bên kia ướp tốt heo cổ thịt bỏ vào hồ dán bên trong, làm hồ dán bọc đều thịt mặt ngoài, sau đó trong nồi phong du, ngu Hiểu Vị đem gói kỹ lượng hồ dán thịt bỏ vào đi tạc đến biến thành kim hoàng sắc. Mặt khác chuẩn bị một ngụm chảo dầu. Đem cắt xong rồi ớt xanh cùng ớt đỏ bỏ vào đi rán xào vỡ ra, sau đó thêm hành thái, gừng băm rán ra mùi hương. Bỏ vào đi suốt cà chua, đường trắng cùng giấm, lại đem cùng loại dứa phiêu hương trái cây khối đảo đi vào phiên xào, dùng thủy tinh bột thêm suốt, sau đó đem phía trước tạc tốt thịt cùng xào nồi ớt xanh ớt đỏ đảo tiến trong nồi xào đều đều ra nồi. Cái này ở chúng ta địa cầu dùng ăn dứa tới làm, cho nên tiêu thịt chiên xào dứa. Hiện tại đổi thành các ngươi quy tinh phiêu hương trái cây, cái này đã kêu phiêu hương lộc cộc thịt đi. Phiêu hương lộc cọc thịt, thật chuẩn xác, nghe liền đặc biệt hương. Chờ hạ ta trước đêm trong yến hội phải dùng thịnh ra tới, ngươi giúp ta thiết một ít trái cây, dựa theo vừa mới như vậy thiết một chút tạo hình. Ngu hiểu vị hướng tới trong đó một cái học bếp nói, cái này học bếp trải qua ngu hiểu vị quan sát, hắn sức sáng tạo cũng không tệ lắm, phía trước xem ngu hiểu vị cắt một ít đa dạng trang bàn. Hắn cũng học lộng, làm cũng không tệ lắm. Nghe được ngu hiểu vị phân phó, vị kia học bếp chạy nhanh liền đi thiết, mà ngu hiểu vị thực mò đem chuẩn bị dùng ở trong yến hội đĩa quay, lại trang điểm tiếp nước quả, sau đó thu này bản tiến không gian, lại thịnh một mâm để lại cho tiểu đội các đội viên. Giữ lại, hướng phía trước trang đông pha thịt, lòng đỏ trứng cánh gà hộp lại trang một chút phiêu hương lộc cốc thịt, giữ lại. Ngu hiểu vị chỉ thịnh mấy khối nếm thử dùng phiêu hương trái cây làm hương vị như thế nào, mặt khác liền nổi đều bưng cho bọn họ ba người. Cái này các ngươi ăn, có thể ăn liền đều ăn luôn đi. Kế tiếp phòng trừng không có quá nhiều thời gian cho các ngươi thi ăn. Trước nhất chăm đáp nguyên liệu nấu ăn. Thiên ngọt khẩu vẫn luôn là quy tinh người đầu tuyển, từ phía trước ngu hiểu vị đạt được tích phân thời điểm nàng liền phát hiện cho nên này nói lộc cộc thịt chua ngọt khẩu vị nháy mắt liền bắt được mấy cái quy tinh người tâm này cũng ăn quá ngon ăn quá ngon bởi vì phiêu hương lộc cộc thịt làm tương đối nhiều cho nên dư lại cũng so với phía trước đều nhiều một ít lại là bọn họ thích ngọt khẩu ba người đều ăn đầy mặt kích động ngu hiểu vị ăn xong quả nhiên loại này phiêu hương trái cây cùng dứa có hiệu quả như nhau tác dụng đều là có có thể tăng hương hơn nữa giải dầu mỡ tác dụng Làm chỉnh thể ăn lên càng có muốn ăn. Gật gật đầu, ngu hiểu vị đem chén uống, ăn xong các người đem này đó đều rửa sạch sẽ, ta đi làm chân gà. ân. ô ô, Ơn ba người liều mạng gật đầu, nhưng là trong miệng đều nhai đồ ăn, ai cũng chưa không mở miệng. Ngu hiểu vị cười cười, xoay người hướng mặt khác vừa đi, chân gà đã bị cắt hảo móng tay cũng rửa sạch sẽ, lúc này từng con bạch bạch chân gà sạch sẽ nằm ở nước đọng ô vương thượng. Phía trước đã làm học bếp đem chân gà một phân thành hai, sau đó chắc thủy xóa máu loãng, lúc này thủy cũng đều không sạch sẽ, ngu hiểu vị đem hành tỏi cắt miếng, ớt cửa gà cùng làm ớt cay thiết đoạn. Hai muỗng hàn thức tương ớt, đây là ngu hiểu vị từ trong không gian lấy, dùng thủy điều hòa, trong nồi phóng du, đem hoa tiêu, bát rác, hương diệp cùng phía trước cắt xong rồi hành tỏi cùng với làm ớt cay nhập nồi xào hương, đem chân gà bỏ vào đi, gia nhập dầu hầu cùng nước tương. Ngũ vị hương phấn, mối cùng gà tinh bỏ vào đi, lại đem phía trước dùng thủy điều quá hàng thức tương ớt đảo đi vào dùng trung hòa hầm. Các ngươi vừa ăn biên nhìn điểm, cái này nước canh thu nùng về sau liền quan hỏa, bên cạnh này bình trang chính là xào thục mẹ trắng, quan hỏa về sau vải lên, sau đó làm nó tiếp tục ở trong nồi phao, như vậy sẽ tương đối ngon miệng. Nghe ngu hiểu vị nói, ba người liên tục gật đầu. Ngũ hiểu vị liền bắt đầu cùng mặt, Kế tiếp nàng chuẩn bị làm mấy cái ti giả xem như món chính sau đó dư lại chính là nhiều làm đồ ngọt quy tinh người không phải thích đồ ngọt sao mưu hiểu vị liền thỏa mãn bọn họ khẩu vị thấp gân một mì cao gân một mì đường, muối quay ở bên nhau sau đó gia nhập con men thủy đem cục bột xoa đến thân hứng kéo thời điểm sẽ xuất hiện bất quy tắc đứt gây thời điểm đem tan chảy mỡ vàng bỏ vào đi cùng nhau xoa đem xoa tốt cục bột lên men một giờ, Chờ cục bột bánh trướng đến nguyên bản gấp 2 thời điểm liền có thể dùng. Cho nên hòa hảo mặt lúc sau ngu hiểu vị đem cục bột bỏ vào khống ôn dương điều hảo độ ấm làm nó chậm rãi lên men thời điểm. Mặt khác ba người đã ăn xong hơn nữa xoát xong nổi cùng chén, trong đó một cái học bếp cũng đem hương chân gà cày quan hỏa. Sư phụ nữ sĩ, còn có cái gì yêu cầu chúng ta làm sao? Nhìn đến ngu hiểu vị cũng chuẩn bị cho tốt không biết cái gì đồ vật, bọn họ hướng tới ngu hiểu vị hỏi. Yêu cầu làm còn nhiều lắm đâu, cái này thì sông khói cắt thành hơi nhỏ một ít hối, cái này quy tinh khoai tây cho ta rửa sạch sẽ đi ra cắt thành thì, loại này tiểu nhân trái cây rửa sạch sẽ một nửa cắt ra. Ngu hiểu vị nhất nhất hướng tới ba người phân phó nói. Ngu hiểu vị chuẩn bị làm một cái lấy khoai tây là chủ thực mới đi giả, dù sao mặc kệ là cái gì địa phương, khoai tây đều là thực chăm đắp nguyên liệu nấu ăn. Bên kia ngu hiểu vị thường thường đi xem một cái cục bột lên men tình huống, bên này mọi người đã làm cho không sai biệt lắm. Cùng lúc đó ngu hiểu vị cũng không nhàn rỗi nàng đem format cùng mỡ vàng đầy đủ mềm hóa, sau đó xi si nhập đường phân quấy đều, lại hướng trong gia nhập lòng đỏ trứng, đem thấp gân bột mì xi si nhập đầy đủ quấy. Trước 1511 không cần lò nướng đồ ngọt. Format nội nhân liền tính là làm tốt, cất vào phiếu hoa túi lúc sau. Ngu hiểu vị trực tiếp thu vào không gian. Ngu hiểu vị lại lấy ra mỡ vàng, lặp lại phía trước làm nội nhân bước đi. Duy nhất bất đồng chính là lần này không bỏ format chỉ có mỡ vàng, chờ sau khi làm xong đồng dạng là cất vào phiếu hoa túi làm bánh ra sử dụng. Lúc sau sắp sửa chế tác bánh ra bộ phận trên vào khuôn nút, đem hồ dán áp thật, làm nó kể sát cái đáy cùng ly vết tưởng. Đem phía trước format nội nhân chẳng phân biệt bỏ thêm vào đi vào áp cũng may bánh ra bên trong. Đem bánh ra tệ ở điển hảo nội nhân khuôn đúc mặt ngoài sửa sang lại bình, cuối cùng lại mặt ngoài xoát thượng trứng dịch nhập lò nướng. Bên này nướng thượng sữa được bánh, ngu hiểu vị nhìn đến khoai tây ti thiết hảo, hướng khoai tây ti ra nhập muối, tế đường cát hắc tiêu xay cùng sốt cà chua, sau đó điều hòa. Mặt khác một bên, lên men tốt dùng làm ti giả phôi cục bột ngu hiểu vị lấy ra tới, ở nướng bàn thượng xoát mỡ vàng, sau đó đem cục bột tách ra đặt ở nướng bàn thượng săn bằng. Dùng tăm xỉa răng ở mặt trên chất thượng tinh mịn khổng lại soát một tầng du, Đơn giản quay trong chốc lát, chỉ là vì cấp bánh phôi định hình Lúc sau đem điều hảo hương vị khoai tây ti phô ở bánh phôi thượng Lại đem thịt sông khói vải lên Phía trước cái loại này hương vị hơi toan tiểu trái cây một nửa cắt ra Bị ngu hiểu vị dọc theo bánh phôi bày một vòng Lại trải lên một tầng mã tố kéo Vải lên ti giả thảo đưa vào lò nướng Suy nghĩ một chút lúc sau phải làm điểm tâm ngọt Ngu hiểu vị cảm thấy hôm nay lò nướng sẽ rất bận. Cho nên kế tiếp nàng chuẩn bị trước làm không cần lò nướng đồ ngọt. Trước phao cắt lợi đinh phiến đi. Ngu hiểu vị suy nghĩ một chút, nàng phải làm mấy thứ đồ mà có. Đu đủ dừa nãi đông lạnh, Nam Việt quất sữa bò tiểu phương, Dương Chi Cam Lộ còn có ca cao mạ cả rộng. Đu đủ dừa nãi đông lạnh thực dễ dàng, chính là hướng đu đủ rót hỗn hợp cắt lợi đinh phiến dừa nãi tương thời điểm chú ý một ít thì tốt rồi. Mà đối với ngu hiểu vị tới nói không có bất luận cái gì khó khăn. Nhanh chóng đem đu đủ cắt ra một mặt, sau đó dùng cái muông đem bên trong hạt xóa, đem điều tốt dừa nãi tương rót tiến đu đủ bên trong, lại đem phía trước thiết xuống dưới một khối đắp lên, tìm mấy cái cái giá giá lên, trực tiếp bỏ vào tủ lạnh. Chờ yến hội khai lúc sau, chỉ cần lấy ra, bên trong rửa nãi tương đọc lại, xóa đu đủ ngoài ra, đem đu đủ cắt ra, liền có thể trực tiếp dùng trái cây xoa xoa ăn. Một cái khác Nam Việt quất sữa bò tiểu phương cũng rất đơn giản, tinh bột bắp, sữa bò cùng đường hỗn hợp, tiểu hỏa đun nóng đến sền sệt Gia nhập Nam Việt quất ly hỏa quái, chỉ cần nắm giữ hào hỏa hậu ngao, hơn nữa nếu không đoạn quái không cần kết khối là được. Cuối cùng ướp lạnh thiết khối, lúc sau vải lên rửa dung thì tốt rồi, ngu hiểu vị cũng không phí bao lâu thời gian liền làm tốt, trực tiếp vào tủ lạnh. Sư phụ nữ sĩ, ngài làm này đó đều là cái gì, thật nhanh bộ dáng. Một bên xem ngu hiểu vị làm mấy thứ này học bếp, hướng tới ngu hiểu vị hỏi. Ban đầu làm sự đu đủ dừa mãi đông lạnh, mặt sau cái này kêu Nam Việt quất sữa bò tiểu phương, đều là đặc biệt đơn giản. Cái này các người muốn học ta có thể trực tiếp viết xuống tới, các ngươi nhiều thí vài lần là có thể nắm giữ. Cảm ơn sư phò nữ sĩ, chúng ta nguyện ý học. Bất quá hiện tại không được, còn có một ít phải làm, đúng rồi, kế tiếp ta phải làm cái này kêu dường chi cam lộ. Ngươi đi đem cái này ngoại ra lột lấy thịt quả, một nửa đánh thành bùn, một nửa cắt thành đinh. Cái này là các ngươi bên này trái cây, ta không biết kêu cái gì. Ngươi đem cái này lột ra thịt thì tốt rồi. Quả xoài là mặt thế sơ ngu hiểu vị ở siêu thị bắt được, đến nỗi mặt khác một loại trái cây. Bởi vì không có quả bưởi, ngu hiểu vị liền tìm tới rồi một loại quy tinh cùng loại trái cây thay thế. chương 1512 đi thông phòng bếp văn kiện đem xử lý trái cây sự tình trực tiếp giao cho trong đó một cái học bếp hiện tại này đó vụn vặt sự tình ngu hiểu vị có thể yên tâm giao cho bọn họ sau đó ngu hiểu vị liền đi nấu cao lương nấu cao lương vẫn là yêu cầu một chút tiểu kỹ xảo ngu hiểu vị lo lắng bọn họ nấu không tốt cho nên vẫn là chính mình tự mình đậu thủ chờ nấu không sai biệt lắm vứt ra tới qua nước trong ngu hiểu vị đem nấu tốt cao lương đặt ở một bên dùng tiểu cái nồi sữa bỏ dừa tương hướng trong gia nhập đường trắng, sau đó liền đặt ở một bên, làm lệnh lúc sau đem quả xoài bùn đào đi vào, cuối cùng lại đảo tiến cao lương. Cuối cùng đánh bông mơ, quấy nhập quả xoài đinh cùng cùng loại quả bưởi thịt quả, ngu hiểu vị cũng trực tiếp thu vào không gian. Hiện tại Ly phía trước nàng ước định thời gian càng ngày càng gần, ngu hiểu vị đã không rảnh lại lộng cấp vài người chăm sóc đặc biệt. Bất quá vừa mới cuối cùng lộc cộc thịt ba người đều ăn rất nhiều, lúc này cũng biết mau đến thời gian đều túi đầu hỗ trợ. Cái này cho ta đánh thành phấn, này vài loại cho ta hỗn hợp ở bên nhau, dùng cái sắn xi. Si. Bên kia lò nướng nướng ti giả đã ra ba cái, thời gian là định. Quy tinh lò nướng có một cái chỗ tốt chính là thời gian hoàn thành lúc sau, chỉ cần ấn thanh trừ nhiệt lượng thừa, lò nướng lại sẽ biến thành nguyên bản độ ấm. Cho nên chỉ cần giả thiết một cái thời gian, có thể lặp lại nướng, không cần lại đi điều chỉnh thời gian. Người hầu liền hỗ trợ nhìn chằm chằm nướng ti già, mà mặt khác hai cái học bếp liền ở giúp ngu hiểu vị làm chuyện khác. Đem mạ cạ dồn bánh thân nướng hảo, ngu hiểu vị đem mạ cạ dồn bánh thân hai mảnh một cái, trực tiếp bỏ vào quy tinh cực nhanh tủ lạnh, điều chỉnh tốt thời gian, ngu hiểu vị liền bắt đầu chế tắt trung gian có nhân nhi. Đem ca cao mạ cạ dồn từng bước từng bước làm tốt, ngu hiểu vị nhìn xem còn có thời gian, lại làm khác nhan sắc mạ cạ dụng, nhan sắc một nhiều lên. Loại này hoa mỹ cảm giác liền đem mà cả dùng trực tiếp tăng lên nhan giá trị. Ngu hiểu vị lại ở bên cạnh trang trí một ít xinh đẹp quy tinh trái cây, mà làm tốt này đó lúc sau, ly yến hội mở ra thời gian cũng cũng chỉ thừa nửa giờ. Mau thu thập nơi này, chúng ta còn muốn đem nơi này bố trí một chút. Nếu là yến khách, ngu hiểu vị cảm thấy hay là nên càng đẹp mắt một ít. Ngài là nói muốn ở chỗ này mở tiệc chiêu đái các đại nhân. Người hầu có chút kinh ngạc hỏi. Bằng không còn có cái gì địa phương có thể. Ngu hiểu vị đối nơi này lại không quen thuộc, nàng tự nhiên là không biết có cái gì địa phương. Ngài đi theo ta, ta mang ngài đi loại nhỏ hiến hội thính, liền ở phòng bếp không xa, này gian phòng bếp vốn dĩ chính là cấp kia gian loại nhỏ hiến hội thính nguyên bộ sử dụng. Người hầu nói đem trong tay đồ vật vông. Sư phụ nữ sĩ, chúng ta hãy đi trước bố trí, lúc sau bố trí hảo, chúng ta lại trở về thu thập hảo nơi này. Hai cái học bếp hướng tới ngu hiểu vị nói, rốt cuộc vẫn là bố trì yến hội thính càng quan trọng một ít, những cái đó các đại nhân ai sẽ đột nhiên lại đây xem nơi này. Ngu hiểu vị gật gật đầu, cũng hảo, chúng ta đây qua đi đi. Đi theo người hầu đi rồi không vài bước liền đến hắn theo như lời đến yến hội thính, quả nhiên nơi này đến bố cục vừa thấy chính là yến hội thính bộ dáng, hơn nữa ly phòng bếp không xa, nhìn dáng vẻ sắc thật là nguyên bộ, thậm chí ngu hiểu vị còn thấy được băng truyền cái này có phải hay không có thể từ phòng bếp đem đồ ăn phẩm đưa lại đây nha? ngu hiểu vị nhìn băng truyền hướng tới người hầu hỏi người hầu sửng sốt một chút ngay sau đó ngượng ngùng gật gật đầu đúng vậy ký chủ đại nhân ta không nghĩ tới còn có thể truyền đồ ăn loại này băng truyền kỳ thật trước nay vô dụng quá càng nhiều thời điểm là dùng để truyền tống văn kiện ngu hiểu vị gật gật đầu có thể lý giải rốt cuộc quy tinh người trước kia cũng không ăn cơm chỉ là ăn chút chất dinh dưỡng Cho nên này bằng truyền phỏng trừng người hầu cũng không nghĩ tới. Trước 1513 trước khi dùng cơm sau khi ăn xong biến hóa, ngu hiểu vị nhìn một vòng, chỉ huy ba người đem nơi này một lần nữa bố trí một chút, những cái đó không lo lắng thời gian trưởng sẽ có biến hóa đồ ăn trước mang lên, giữ lại những cái đó ngu hiểu vị vẫn là trước đặt ở trong không gian, chuẩn bị chờ đảo mã bọn họ đã đến lúc sau lại lấy ra tới. Bên ngoài có thang máy hoạt động thanh âm, chỉ sợ là đào mã đại nhân bọn họ tới, ta đi nên đón. thân là người hầu, hắn nhẹ bén phát dắt đến, vội vàng hướng tới cửa đi qua đi. theo môn bị mở ra, đào mã mang theo hắn 19 vị phu nhân, cùng với vài vị các đại thần cùng nhau tiến vào hiến hội thính. nhìn đến trên bàn rực rỡ thái sắc, mọi người trong ánh mắt đều mang theo một tia kinh ngạc. mặc dù là đào mã cũng che giấu không được cái loại này kích động. các vị đại nhân thỉnh ngồi xuống đi. nay chỉ là một bộ phận. Bởi vì có đồ ăn tốt nhất lập tức làm lập tức ăn khẩu vị tốt nhất, ta tạm thời thu ở không gian, chờ các đại nhân trước nhấm nháp quá này đó lúc sau lại một đạo một đạo lấy ra tới. Ngu hiểu vị hướng tới các vị đại thần nói. Đào mã dẫn đầu ngồi xuống lúc sau, mọi người lúc này mới nhất nhất ngồi xong, sau đó người hầu cùng hai vị học bếp liền sắm vai nổi lên người phục vụ công tác, bắt đầu phân đồ ăn. Đương nhiên, mỗi một đạo đều là trước từ đào mã bắt đầu. Vai đạo đồ ăn năn xong đi, mỗi người trên mặt biểu tình đều bất đồng, ngu hiểu vị tất cả đều xem ở trong mắt, đồng thời dùng tay đem trên người một cái trang trí giống nhau đồ vật vật mẹo, giả vờ che miệng, cười bộ dáng, hạ dọng hướng tới trang trí nói, thấy được. Nếu yêu cầu điều chỉnh góc độ liền nói cho lệ phù. Phòng chứng đang ngồi đã đầu phục đào mã các đại thần, ai cũng không nghĩ tới, ngu hiểu vị sở dĩ muốn đào mã mời người, chính là vì làm thiếu niên vương tạp Đức Mạn Tư mô biết. Đến tuột cùng là ai đã hoàn toàn đầu phục đảo mã. Hiểu vị chủ nhân, ra giả khâu vương tử nói góc độ này thực hảo, không cần điều chỉnh. Lệ phù thông qua tinh linh vương tử ra giả khâu, là ngu hiểu vị có thể cùng bọn họ lẫn nhau liên hệ. Ngu hiểu vị gật gật đầu, nhìn đến trên mặt bản đồ ăn thiếu, lại lấy ra lưỡng đạo thịt đồ ăn, các vị đại nhân lại nếm thử cái này, đây là phấn trưng sương sườn, cái này là phiêu hương lộc cọc thịt. Trên thực tế, Ngu hiểu vị hôm nay làm đồ ăn ở trên địa cầu tới nói, có một ít cũng không thích hợp yến hội, thậm chí đều không có trong yến hội đều mong chính, nhưng là những cái đó thịt bò A, cá, hải sản A, ngu hiểu vị cùng tiểu đội người cũng chưa nhiều ít có thể ăn, ngu hiểu vị mới không bỏ được lấy ra tới cho bọn hắn làm. Lại nói, quy tinh người như thế lâu dài không ăn đồ ăn, chỉ ăn chất dinh dưỡng, như vậy đồ ăn đối bọn họ tới nói đã phi thường hảo. Đem sở hữu nhiệt đồ ăn đều lấy ra tới, ngu Hiểu Vị liền bắt đầu phóng đồ ngọt, này đó đồ ngọt vừa xuất hiện, khiến cho kia 19 vị phu nhân tất cả đều nhảy nhót lên, rốt cuộc đồ ngọt đều mị lực, giống nhau đều nữ nhân đều không thể chống cự, đặc biệt là lại như thế đẹp đều điểm tâm ngọt. Một bữa cơm xuống dưới, tất cả mọi người ăn đặc biệt thỏa mãn, ngu Hiểu Vị lại lần nữa lấy ra Coca, các vị đại nhân ăn no, uống điểm đồ uống sảng ngon miệng. Đao Mã là biết Coca phía trước hắn liền bởi vì uống qua một bình nhỏ lúc sau liền vẫn luôn nhớ thương, hiện tại không nghĩ tới ngu hiểu vị lại lấy ra tới, đúng rồi ngu hiểu vị ký chủ, ngươi phía trước để nói muốn đi tìm tìm chế tác loại này đồ uống nguyên liệu nấu ăn. Đúng vậy, ta chuẩn bị sáng mai liền xuất phát. Ấn, ngươi muốn súng gây mê ta đã sai người chuẩn bị tốt, chờ mong ngươi trở về, mà khác, loại này đồ uống ngươi còn có sao? Đương nhiên, ta không bạch muốn. Ta dùng một cái yêu cầu cùng ngươi đổi, ngươi có cái gì yêu cầu cứ việc đề. Đào Mã ăn xong này bữa cơm lúc sau, tựa hồ trở nên càng tốt nói chuyện. Chương 1514 ngọt ngào cùng dầu mỡ. Trên thực tế, Đào Mã là nhìn đến vài vị đại thần ở ăn xong này bữa cơm lúc sau, đối bọn họ lúc sau phải làm sự tình càng có tin tưởng, hắn đương nhiên muốn mượn sức trụ ngu hiểu vị, hơn nữa đối với Coca hương vị, Đào Mã là thật sự phi thường thích. Ngu hiểu vị do dự một chút, Trước mắt nàng yêu cầu thật đúng là không nhiều lắm, bất quá thân thể cơ sở tố chất có thể lại tăng lên một chút. Rốt cuộc trò chuyện này hoàn toàn sau khi chấm dứt, tinh linh vương tử là đáp ứng quá nàng, trừ bỏ nàng ngoại ý muốn ký chủ sẽ thu về một nửa thu hoạch đến, nhưng là ngu hiểu vị có thể toàn bộ giữ lại. Chẳng qua, bởi vì hệ thống sẽ bị hoàn toàn thu về hồi tinh linh tộc trong cơ thể, dùng để một lần nữa tu bổ tinh linh tộc thân thể khuyết tật cho nên về sau liền sẽ không tái xuất hiện như vậy đổi tình huống, nói cách khác, hiện tại cái dạng gì, về sau trở về cũng liền cái dạng gì. Bất quá so ngu hiểu vị thảm hại hơn chính là khác ký chủ, không chỉ có thu về đi rồi hệ thống, thân thể đổi cơ sở giá trị cùng với một ít ứng dụng cũng sẽ thu về, đại khái duy nhất có thể giữ lại chính là không gian, nhưng là cũng sẽ không lại là vô hạn trang. Cho nên ở đào mã nói ra lúc sau, Ngu hiểu vị liền suy xét tới rồi điểm này, kia giúp ta tăng lên thân thể cơ sở giá trị đi. Rốt cuộc ta muốn đi gieo trường khu, bên kia vẫn là rất nguy hiểm, ta cũng hy vọng chính mình có thể có càng nhiều tự bảo vệ mình năng lực. Đào mã lúc này vốn dĩ tồn mượn sức ngu hiểu vị tâm, hơn nữa hôm nay đồ ăn ăn hắn vui vẻ, hơn nữa ngu hiểu vị yêu cầu cũng không tính quá phận, muốn tự bảo vệ mình năng lực không có gì sai, ngu hiểu vị có càng tốt tự bảo vệ mình năng lực. Tìm được nguyên liệu nấu ăn càng nhiều, kế hoạch của hắn liền sẽ càng thuận lợi. Cho nên đảo mã không có nghĩ nhiều, trực tiếp bàn tay vung lên. Hảo, trong chốc lát ngươi cùng ta đi khống chế trung tâm, ta trực tiếp giúp ngươi hạ đạt đơn giản nhất nhiệm vụ, làm ngươi thu hoạch càng nhiều cơ sở phân giá trị. Vậy đạt tạ đảo mã đại nhân. Ngu hiểu vị cười cười, đúng rồi, lần này ta từ bên trong tìm được không ít quy tinh trái cây, loại này toàn vị trái cây có thể xúc tiến tiêu hóa. Vài vị đại nhân, phu nhân, có muốn ăn hay không một ít? Ngu hiểu vị hướng tới vài người cười giới thiệu nói. Hảo hảo, ta tới một chút. Tuy nói là lần đầu tiên ăn cơm, nhưng là ngày thường bọn họ ăn kỳ thật càng nhiều. Rốt cuộc chất dinh dưỡng một viên sao có thể ăn no, cho nên bọn họ sau lại đều là đem chất dinh dưỡng đường đường đầu. Một phen một phen ăn, có lượng cơm ăn đại, chất dinh dưỡng có thể ăn một chậu lượng. Hôm nay này bữa cơm làm cho bọn họ thiết thực cảm nhận được đây mới là cơm, đây mới là đồ ăn, nhưng là lại ăn chút trái cây, kia đều là chút lòng thành. Ngu hiểu vị lại làm một cái trái cây thập cẩm, đẹp nhan sắc, đẹp tạo hình, hơn nữa mỹ vị trái cây cùng tươi mát hương vị, vài vị đại thần một đám ăn đầy mặt hồng quang. Vài vị đại thần biết đào mã còn muốn mang ngu hiểu vị đi khống chế trung tâm, nơi đó cũng không phải là người bình thường có thể tiến cho nên từng bước từng bước đều cáo từ đồng thời, cảm tạ đào mã đại nhân dẫn bọn hắn tới yến hội, cũng khen ngu hiểu vị chủ nghệ từ từ. Tóm lại này đàn đại thần ăn no liền rời đi, mà bởi vì trên đường đổi mới mâm cái gì, hai cái học bếp đều đi phòng bếp đi vội vàng soát chén thu thập đi. Yến hội trong phòng cũng chỉ thừa ngu hiểu vị, vị kia người hầu cùng đào mã một nhà, các ngươi cũng đi về trước đi. Ta còn muốn mang nàng đi một chuyến không chế trung tâm. Đào mã ăn no. Nhìn bên người các mẫu mỹ nhân các phu nhân, hướng tới các nàng nói, thanh âm kia chính là cùng bình thường không quá giống nhau, lộ ra không giống nhau ô nhu. Hảo, bất quá đại nhân ngài muốn sớm một chút trở về Nga. Một cái trên người vải dệt như cũ rất ít nữ nhân hướng tới đảo mã thâm tình nói, ngu hiểu vị thanh tỉnh chính mình chạm địa phương khá xa, nếu không nói không chừng liền trực tiếp phun ra tới. chương 1515 đặc biệt hàm nghĩa hối lộ. Hảo Hảo. Ta thực mau trở về tới, các ngươi ngoan ngoan về nhà chờ ta. Đào Ma nói xong, liền nhìn đến 19 vị phu nhân theo thứ tự đứng dậy rời đi. Nhưng xem như nhìn này đàn tư thái các màu các phu nhân rời đi, ngu hiểu vị lấy ra 5 cái hộp, này không phải nàng làm, mà là phía trước thu thập đồ vật thời điểm ở một gian tiệm bánh ngọt bắt được. Nơi này trang đồng dạng là mạ cạ rộng, một loạt 5 cái, này hộp đóng gói thực tinh mỹ, ngu hiểu vị trực tiếp đưa cho đào Ma. Đào mã đại nhân, đây là tiểu lễ vật, là đưa cho các phu nhân, chẳng qua vừa mới các nàng ở, ta không biết có phải hay không thích hợp lấy ra tới, vẫn là cho ngài tới an bài đi. Nhìn đến ngu hiểu vị còn tặng lễ vật, đào mã trên mặt càng là tươi cười đôi lên, tiểu ngu ký chủ thật là quá khách khí. Nói, đem năm hộp mạ cạ rộn tất cả đều thu lên. Một bên người hầu nhìn đào mã trực tiếp thu năm hộp mạ cạ rộn, mỹ mắt hơi hơi nhảy nhảy không biết như thế nào hắn lại nhớ tới lần trước đào mã đoạt hắn sandwich sự tình có chút đáng tiếc ngu hiểu vị mà cả rộn nhưng là người hầu lúc này lại không thể nói chuyện ta có thể lần này hoàn thành như vậy nhiệm vụ trả lại cho ta như thế nhiều khen thưởng ta cũng rất là cảm kích đào mã đại nhân cho nên này bất quá là một ít lễ vật đến nỗi có ca ta hiện tại chỉ có như thế nhiều ngu hiểu vị lấy ra một sách cái loại này bình nhỏ trang sập dài lại lấy ra linh tinh mấy bình phân đạn Cuối cùng còn có mấy bình coca hướng tới đào mã nói, bất quá ta sẽ tranh thủ tìm ra có thể chế tác tài liệu. Này như thế nào còn có màu trắng cùng màu đỏ. Đào mã phía trước chỉ uống qua coca, cho nên nhìn đến ngu hiểu vị sách ra tới sắp giải cùng với cam vị phân đạn, hơi ngạc nhiên hỏi. Ân, đây là cùng loại đồ uống, nhưng là hương vị không quá giống nhau, ngài có thể đều nếm thử, ta hiện tại chỉ có như thế nhiều. Ngu hiểu vị những lời này là lời nói dối. Nàng không gian có rất nhiều đồ uống, chẳng qua nàng không thể lấy ra càng nhiều, nếu không đào mã nơi nào còn cần nàng đi gieo trồng khu tìm. Cho nên ngu hiểu vị chỉ nói liền như thế nhiều, hơn nữa vì tỏ vẻ thành ý, liền khác khẩu vị cũng đều đem ra. Đào mã đối mặt khác hai loại khẩu vị đồ uống cũng rất là tò mò, bất quá hắn còn không có quên chính sự, đi, đi trước giúp người đem cơ sở năng lực tăng lên. Cảm ơn đào mã đại nhân. Ngu hiểu vị hơi gật đầu. Lâm ra cửa, ngu hiểu vị nhìn về phía người hầu, đem nơi này đều thu thập sạch sẽ, ta một lát liền trở về. Người hầu gật gật đầu, đối với ngu hiểu vị hắn hiện tại là hoàn toàn chịu phục, cho nên ngu hiểu vị làm hắn thu thập nơi này, người hầu không có nửa phần do dự liền đáp ứng rồi. Chờ ngu hiểu vị cùng đào mã rời đi, người hầu liền bắt đầu một chút thu thập, ở thu thập thời điểm hắn đột nhiên phát hiện, tựa hồ mâm phía dưới có cái gì đồ vật. Hắn cầm lấy tới phát hiện là một viên màu lam toàn, này viên toàn thật xinh đẹp, từ chỗ ngồi tới xem, chỉ sợ là phía trước kia 19 vị phu nhân chí nhất. Muốn hay không đưa qua đi cấp đảo mã đại nhân đâu? Người hầu có chút do dự, suy nghĩ một chút đảo mã hiện tại đang cùng ngu hiểu vị đi khống chế trung tâm, nơi đó cũng không phải là tùy tiện ai đều tiến, hắn liền tính qua đi cũng vào không được, còn không bằng trước đem nơi này rửa sạch sạch sẽ lại nói. Hắn đem màu lam toàn phóng tới một bên, đem yến hội thính thu thập sạch sẽ lúc sau, đem dư thừa dơ mâm phóng tới băng truyền thượng, sau đó lấy thượng kia viên màu lam toàn vòng đi phòng bếp bên kia hỗ trợ rửa chén đi. Ngu hiểu vị lúc này đã đi theo đảo mã cơi thang máy trực tiếp bay đến khống chế trung tâm, không thể không nói, khống chế trung tâm trông giữ quả nhiên càng vì nghiêm khắc, này dọc theo đường đi, ngu hiểu vị nhìn đến mặc dù là đảo mã, cũng đưa ra không dưới 5 lần thân phận kiểm nghiệm. Xem ra nghĩ đến nơi này, có chút khó khăn nha. Trước 1516 khó tiến không chế trung tâm. Tới rồi, cùng ta vào đi. Đào mã mang theo ngu hiểu vị một đường đi vào không chế trung tâm bên trong. Phía trước là một đài đang ở vận tác siêu đại dụng cụ. Đứng ở chỗ này hướng lên trên xem. Ngu hiểu vị cảm thấy cái này siêu đại dụng cụ chỉ sợ có trên địa cầu 30 tầng lầu như vậy cao. Người đứng ở phía dưới có vẻ thập phần nhỏ bé. Đây là chúng ta chủ khống chế trung tâm, người bình thường chính là vào không được nơi này. Đào mã hơi mang đắc ý nói. Ngu hiểu vị như suy tư gì gật gật đầu, nơi này xác thật người bình thường vào không được, nguyên bản ngu hiểu vị biết quy tinh thiếu niên vương tạp đức mạn tư mỗi tình cảnh không tốt lắm, hiện tại xem ra, toàn bộ quyền lực trung tâm đều đã bị đào mã vị này quy tinh đệ nhất đại thần khống chế, thật đúng là không dung là quan. Đào mã hiện tại sở khiếm khuyết đại khái chính là dân tâm điểm này, rốt cuộc trước đó vương tộc cấp quy tinh dân chúng trong lòng vẫn là có khá lớn uy tín, không phải như vậy dễ dàng đạt được, nhưng lúc này đồ ăn, liền thành trọng trung chi trọng. Một khi bọn họ nếm tới rồi chân chính đồ ăn tư vị, hơn nữa cái này tư vị vẫn là đào mã mang đến, bọn họ nội tâm thế tất sẽ có điều bất công, như vậy đối chân chính vương tới nói, đặc biệt chính là tạm đức Mạn tư Mộ cái này rất ít lộ diện. Cơ hội đã bị hư cấu vương tới nói, là một hồi thai nạn. Ký chủ ngu hiểu vị, ngươi số liệu liền tại đây mặt trên, làm ta không nghĩ tới, nguyên lai like phía trước ngươi số liệu cũng đã như thế hảo, cơ sở số liệu đã đạt tới giống nhau ký chủ hơn 40 cấp tiêu chuẩn. Phía trước đào mã tuy rằng biết ngu hiểu vị tổng hợp xếp hạng tương đối cao, nhưng là về cơ sở số liệu này khối, không có ký chủ bản nhân ở, trừ phi là tinh linh vương tử hoặc là chân chính vương tộc. Là không có biện pháp thông qua nguyên bản giả thiết xuống dưới những cái đó chạm kiểm soát, làm hắn nhìn đến ký chủ cơ sở tư liệu. Đây cũng là đào mã vì cái gì còn muốn cố ý mang ngu hiểu vị lại đây nguyên nhân. Đương nhiên, đây cũng là ngu hiểu vị chó ngáp phải rồi. Lúc này thông qua ngu hiểu vị cổ áo máy theo dõi nhìn này hết thảy thiếu niên vương tạm đức mạn tư mô cùng tinh linh vương tử ra giả khâu, đều âm thầm khen ngợi ngu hiểu vị. Cư nhiên có thể ở bọn họ không yêu cầu dưới tình huống liền tiến vào khống chế trung tâm. Chỉ sợ bọn họ chính mình cũng không nghĩ tới, ngu hiểu vị đồ ăn có thể có như thế đại mị lực, làm đào mã cư nhiên thật sự yên tâm đem ngu hiểu vị mang tiến khống chế trung tâm bên trong. Ngươi hy vọng ngươi số liệu điều đến nhiều ít. Ta trước đó thuyết minh, lấy ngươi tình huống hiện tại, ta nhiều nhất chỉ có thể cho ngươi 30 phần cơ sở giá trị khen thưởng, này 30 điểm ngươi có thể chính mình ăn bài. Ngươi nghĩ kỹ rồi ta liền phải thao tác, cái này thao tác là không thể nghịch. Đào mã hướng tới ngu hiểu vị nói. Trên thực tế, cái này thao tác là đảo ngược, chẳng qua đào mã làm không được thôi. Ngu hiểu vị cũng không nóng nảy, lẳng lặng nhìn chính mình số liệu, sau đó còn lấy ra tính toán khi qua lại thêm giảm. Ngươi mau một ít, nơi này không thể dừng lại lâu lắm. Đào mã nguyên bản đợi trong chốc lát, nhìn đến ngu hiểu vị vẫn luôn ở tính toán, có chút không kiên nhẫn nói. Trên thực tế hắn xác thật cũng không thể lưu lại lâu lắm. Đây chính là quan hệ đến ta phát triển vấn đề. huống chi ngại không phải nói chỉ có thể sửa một lần không thể nghịch. Ngày thường ta điểm số phát đến chính mình trong tay đều là muốn suy xét thật lâu mới thêm. Ta đã ở mau trong tính. Ngu hiểu vị nói, tả hữu nhìn xem, thấy tựa hồ không có ngồi địa phương. Nàng trực tiếp tìm một đài máy móc ngồi xuống xuống. Sau đó lấy ra giấy bút, ta lập tức liền hảo. Nói xong. Ngu hiểu vị ngồi sổm dụng cụ thượng bắt đầu trên giấy viết viết vẽ vẽ, thấy đào mã một bộ chán đến chết bộ dáng, cư nhiên lấy ra mà cà dụng, mà sấn hắn khai ăn không lưu ý, ngu hiểu vị tay ở dụng cụ sơn biên lau một chút. chương. 1517 không thể nghịch chuyển thao tác. Ngu hiểu vị kỳ thật đã sớm nghĩ kỹ rồi, này 30 điểm phân biệt thêm ở trí tuệ, ngũ cảm cùng sức chịu đựng thượng. Sức chịu đựng quyết định nàng về sau sử dụng dị năng lực thời điểm liên tục thời gian mà trí tuệ cùng ngũ cảm là mặc kệ cái gì thời điểm đều có thể dùng thượng, cho nên ngu hiểu vị suy nghĩ một chút vẫn là bình quân một chút, mỗi hạng thêm mười. Sở dĩ cọ sát như thế lâu thời gian, ngu hiểu vị chính là ở tiêu trừ đào mã cảnh giác, nàng nghiêm túc tính mục đích đơn giản là hy vọng có thể làm đào mã không như vậy chú ý nàng, rốt cuộc bị hắn nhìn chằm chằm vào, ngu hiểu vị cái gì đều không thể làm. Cùng thời gian, ở ngu hiểu vị tay sở giống dụng cụ sơn biên. Hơn nữa nhanh chóng thu hồi lúc sau, mặt khác một bên vẫn luôn nhìn thiếu niên vương tạp đức mạn tư mô cùng tinh linh vương tử ra giả khâu đều nhịn không được kích động giống lên, làm hảo. Lúc trước tinh linh vương tử ra giả khâu cho ngu hiểu vị ba con loại nhỏ không chế khí, là ngu hiểu vị hành sự tùy theo hoàn cảnh. Ngu hiểu vị đem đệ nhất chỉ phóng tới phòng thí nghiệm bên kia, đã cấp tạp đức mạn tư mô vương cùng tinh linh vương tử ra giả khâu mang đến rất nhiều quý giá tin tức. Này đệ nhị chỉ cư nhiên phóng tới trung tâm khống chế thất, đây là hai người như thế nào đều không thể tưởng được, mặc dù ngu hiểu vị không bỏ đệ tâm chỉ, nàng cũng đã là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Phóng hảo lúc sau, ngu hiểu vị lại làm bộ tính trong chốc lát, lúc này mới đứng dậy hướng tới đã ăn xong một hộp mà cả dồn đào mã nói, đào mã đại nhân, ta đã tính toán hảo, ta dị năng lực còn muốn rửa sức chịu đựng duy trì, cũng yêu cầu trí tuệ, hơn nữa trí tuệ đối ta bản thân trí nhớ cũng rất có trợ giúp. Mặt khác cảm giác cũng muốn thêm, rốt cuộc nguy hiểm tới, cảm giác năng lực vẫn là rất hữu dụng, rốt cuộc ta tốc độ còn tính mau, cảm giác được nguy hiểm có thể trước chạy, cho nên ta này tam. Hạng mối hạng thêm 10 giờ. Ân, nghe ngươi như thế phân tích, giống như còn rất có đạo lý, khó trách muốn tính như vậy lâu. Hảo, ta đây liền bắt đầu thao tác, đúng rồi, cái này mà cả giống giống như không có người làm ăn ngon. Đào mã đem cái kia không hộp vẫn là thu hồi tới. Mặc dù hắn lại như thế nào, nơi này cũng không phải là tùy tiện vứt rác địa phương. Đặc biệt nơi này lại không phải tùy tiện ai đều có thể tiến vào, ném rác rưởi cũng không ai tới quét tương nhà. Cho nên đem không hộp thu hảo, đào mã đi tới vừa nói vừa bắt đầu thao tác. Đa tạ đào mã đại nhân tán thưởng, nếu ngài thích, chờ lần này ta tìm được tân nguyên liệu nấu ăn trở về, lại làm tân khẩu vị cho ngài cùng các vị phu nhân nhóm nháp. Lúc này, mông ngựa khẳng định là muốn chụp. Mặc dù ngu hiểu vị cũng không từng nói, nhưng là muốn kế hoạch hảo hảo hoàn thành, đại nữ tử cũng muốn co được giãn được. Quả nhiên, buổi nói chuyện làm đào mã trong lòng thập phần thoải mái, cư nhiên nhiều cấp ngu hiểu vị bổ một chút. Nói là ngu hiểu vị sức chịu đựng giá trị là 39 điểm, khắc trị số đều là số nguyên, cho nên dùng hắn đặc quyền giúp ngu hiểu vị bổ đầy. Nói cách khác, tương đương với lần này khen thưởng cho ngu hiểu vị 31 điểm cơ sở giá trị. Ngu hiểu vị không khỏi tại nội tâm cảm khái, chính mình một không cẩn thận cũng hủ bại nha. Cư nhiên đút lót một vị ngoại tinh đại thần, còn tới rồi chốt tốt. Cảm khái về cảm khái, nếu đào mã phải cho, ngu hiểu vị mới sẽ không trả lại cho hắn. Nói nữa, điểm này đối với đào mã tôi nói, kia chẳng phải là không thể nghịch sao. Sửa chữa lúc sau, đào mã một lần nữa cấp dụng cụ thao tác bàn khóa lại, theo sau mang theo ngu hiểu vị ra không chế trung tâm. Từ nơi này ra tới lúc sau, ngu hiểu vị cùng đảo mã phân biệt thượng bất đồng thang máy, đào mã tự nhiên là phải về nhà đi, nhà hắn kia 19 vị phu nhân còn đang chờ hắn, mà ngu hiểu vị tắc ngồi thang máy hướng tới phòng bếp phương hướng chạy tới. Trước 1518 làm thưởng phạt rõ ràng người. Phòng bếp bên này, hai vị học bếp cùng vị kia người hầu đều ở phòng bếp thu thập hảo, nhưng là ngu hiểu vị nói nàng một lát liền trở về, bọn họ ai cũng chưa đi ở phòng bếp chờ ngu hiểu vị trở về đặc biệt hai vị học bếp biết ngu hiểu vị sắp đi gieo trồng khu ba ngày, còn muốn lưu công khóa cho bọn hắn, tự nhiên sẽ không đi ngu hiểu vị hạ thang máy vào phòng bếp, nhìn đến phía trước cùng nhau hỗ trợ ba người đều ở trực tiếp đem vừa mới nói là ở tính toán, trên thực tế tự cấp hai cái học bếp viết thực đơn cái kia tờ giấy đưa cho hai vị học bếp ta mặt trên là dùng địa cầu văn tự viết các ngươi phỏng chừng xem không hiểu bất quá có thể cầm đi máy phiên dịch bên kia miễn phí phiên dịch. Từ lệ phù bên kia biết được, bên này là có công cộng máy phiên dịch, chẳng qua sử dụng giá cả không tính quá tiện nghi, nhưng là lần này ngu hiểu vị lâm ra tới thời điểm cùng đảo mã đề qua, đảo mã cũng chấp thuận, cho nên ngu hiểu vị nói thẳng nói. Thật vậy chăng? Thật tốt quá, cảm ơn sư phò nữ sĩ, chúng ta đây hiện tại liền đi, mặt khác ngài còn có cái gì yêu cầu chúng ta làm sao? Hai vị học bếp hướng tới ngu hiểu vị hỏi. Trước mắt không có gì, bên trong một ít những việc cần chú ý ta cũng đều viết ở mặt trên. Các ngươi hảo hảo nghiên cứu một chút lại bắt đầu, hẳn là sẽ không có quá lớn vấn đề. Hôm nay các ngươi theo ta một ngày chế tác món ăn, hẳn là nhiều ít cũng có thể minh bạch như thế nào mới có thể ăn ngon. Đến nỗi hỏa hậu không chế, này không phải lập tức liền có thể nắm giữ, muốn nhiều luyện tập. Là, sư phó nữ sĩ. Chúng ta nhất định sẽ hảo hảo luyện tập, cũng hy vọng ngài có thể bình an trở về, mang càng nhiều nguyên liệu nấu ăn trở về. Hai vị học bếp đã so với phía trước mới vừa nhìn thấy ngu hiểu vị thời điểm hiểu chuyện nhiều, cũng đối ngu hiểu vị nhiều một phần tôn kính, những lời này đảo cũng nói thực chân thành. Ngu hiểu vị cười cười, các người mau đi phiên dịch đi. Sớm một chút phiên dịch xong, ngày mai liền có thể trực tiếp động thủ thao tác. Hai vị học bếp hướng tới ngu hiểu vị cáo tử. Theo sau cũng chỉ dư lại tên kia người hầu một người, hắn thấy hai gã học bếp rời đi, lúc này mới từ trong túi lấy ra kia cái màu lam tiểu toản, ký chủ lại nhân, đây là ta hôm nay quét tức thời điểm ở trên bàn xem, từ chỗ ngồi vị trí phán đoán, hẳn là đào mã đại nhân mỗi vị phu nhân. Tiếp nhận đối phương đưa qua màu lam tiểu toản, ngu hiểu vị nhìn nhìn, này nhưng màu lam tiểu toản thật xinh đẹp, tuy rằng nói là tiểu toản, kia cũng là lô hàng sức ở cái gì địa phương. Ngu hiểu vị tựa hồ nhớ rõ trong đó một vị xuyên trên váy, cổ áo chính giữa trang trí giống như chính là này viên màu lam tiểu toàn. Ân, trong chốc lát ta còn muốn đi lánh xuống gây mê, cái này phóng ta nơi này, ta đi còn cấp đảo mã đại nhân, đúng rồi, sở dĩ làm ngươi trước đường đi là cái này. Ngu hiểu vị nói đem không gian nội, phía trước nàng ở thí đồ ăn thời điểm cất vào một cái hộp cơm đồ ăn đem ra, cái này cho ngươi mang về ăn. Này. Ký chủ đại nhân, ngài phía trước trang lên, là để lại cho ta. Người hầu có chút thụ sủng nhược kinh, hắn kỳ thật cũng muốn mang một ít, vốn dĩ ngày hôm qua ngu hiểu vị cấp cái kia sang hắn không bỏ được ăn chính là muốn mang cấp ái nhân, ai biết bị đảo mã trực tiếp thu đi rồi. Hôm nay thì ăn thời điểm hắn cũng rất muốn, chính là lấy thân phận của hắn như thế nào dám, nhìn đến ngu hiểu vị thu một hộp hắn cũng không dám nghĩ nhiều, đây là ngu hiểu vị làm, cũng là trên địa cầu nguyên liệu nấu ăn. Nhân ra muốn nhận nhiều ít liền thu nhiều ít, chính là hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến, ngu hiểu vị cư nhiên là để lại cho hắn. Ngươi mấy ngày nay vẫn luôn ở hỗ trợ, vốn dĩ không phải ngươi phân nội sự tình, này cũng không phải cái gì đại sự tình, ngươi lấy về đi là được, hảo, ngươi hiện tại có thể đi trở về, ta cũng phải đi đào mã đại nhân bên kia. Nói xong, ngu hiểu vị đem mẩu làm tiểu toàn thu hồi tới, theo sau hướng tới bên ngoài đi đến chứ 1519 cái gọi là đau cũng vui sướng. Chờ ngu hiểu vị đều đã đi ra ngoài, người hầu đều còn một bộ không thể tin được đều bộ dáng, cuối cùng hung hăng đều nhéo chính mình một phen mới phát hiện không phải nằm mơ. hắn vội vàng tìm một cái đồ vật đem hộp cơm bao lên, này cũng không dám cho người khác nhìn đến, nếu không lại khẳng định nếu không bảo. Bao hảo lúc sau, người hầu gắt gao ôm vào trong ngực chạy nhanh hướng ra đuổi, phải đi về cùng người nhà chia sẻ. Ma ngu hiểu vị, ra cửa thượng thang máy lúc sau, nhéo kia viên mẫu làm tiểu toảng, nàng đang lo không cơ hội đâu, vị này phu nhân thật đúng là hào phóng, trực tiếp tặng chính mình một cái cơ hội nha. Dựa theo lệ phu ký lục lộ tuyến, ngu hiểu vị trực tiếp tới rồi đào mã phủ đệ, lúc này đào mã cũng vừa vừa trở về trong chốc lát, bởi vì mà cả dồn sự tình, cho nên cùng 19 vị phu nhân chính nháo vui vẻ, trong đó một vị đột nhiên kinh hô chính mình kim cương không thấy bởi vì là đào mã mới đưa cho nàng, hơn nữa phía trước bởi vì cái này còn làm mặt khác vài vị phu nhân ghen ghét, cho nên liền nháo khai. cho nên lúc này đào mã nơi này chính nháo túi bụi, ngu hiểu vị cũng tới rồi. cửa thủ vệ đi thông chi đào mã, nếu là người khác tới, đào mã phòng trường đã không thấy tâm hơi, rốt cuộc trong nhà chính áo. nhưng là ngu hiểu vị ngày mai liền phải đi gieo trường khu, hơn nữa hiện tại ngu hiểu vị chính là hắn vì vương mấu chốt cho nên Đào Mã vẫn là trước từ 19 vị phu nhân chỗ thoát thân, theo sau ra tới. Nhìn đến ngu hiểu vị, Đào Mã cũng là tính toán nhanh lên đem sự tình giải quyết xong, sau đó hảo đi xử lý hắn hậu cung, cho nên nói thẳng nói, xuống gây mê đã chuẩn bị tốt, ta đã phân phó người lấy lại đây, ngươi còn có cái gì yêu cầu có thể để, trong chốc lát ta phó quan lại đây, ngươi nói với hắn là được. Nói, Đào Mã tựa hồ liền tính toán rời đi bộ giáng, Ngu hiểu vị không rõ hắn như thế suốt ruột làm cái gì, vội vàng gọi lại, đào mã đại nhân, ngài có phải hay không rất bận? Có điểm, ngươi còn có cái gì sự? Đào mã tổng không thể nói chính mình hậu cung nổi lửa đi, cho nên chỉ có thể hàm hồ trả lời. Nếu đào mã đại nhân rất bận, ta liền không quấy rầy bất quá cái này cho ngài, vừa mới ngài phái cho ta vị kia người hầu ở quét tức thời điểm phát hiện cái này, phòng chừng là mỗi vị phu nhân vật phẩm. Vốn dĩ hắn muốn đưa lại đây, ta nghĩ còn muốn lại đây, cho nên ta liền thế hắn đem đồ vật lấy lại đây, ngài xem xem chính là vị nào phu nhân, hoặc là khác đại nhân. Ngu hiểu vị nói, đem màu lam tiểu toàn đem ra. Vốn đang là nhẫn mại tính tình nghe ngu hiểu vị nói, ai biết nghe được mặt sau, đào mã trực tiếp đứng lên, lại nhìn đến ngu hiểu vị lấy ra tới kia cái màu lam tiểu toàn lúc sau, đào mã mọc ra một hơi, nguyên lai là nàng chính mình đại ý rớt. Vị kia người hầu rất tinh tế, nên thưởng, chính là ta không quá nhớ rõ phái cho ngươi chính là vị nào người hầu, như vậy, khen thưởng ba ngày sau chờ ngươi trở về lại phát, đến lúc đó ngươi dẫn hắn lại đây. Tốt đào mã đại nhân, ngu hiểu vị gật gật đầu, nhìn đến đào mã nhìn đến màu lam tiểu toàn như chút được gánh nặng cảm giác, hơn nữa lập tức liền không nóng nảy rời đi, ngu hiểu vị phỏng trừng có phải hay không nảy viên màu lam tiểu toàn có cái gì đặc biệt ý nghĩa. Ngu hiểu vị mặc dù lại thông minh, phòng trừng cũng không đoán được, trên thực tế đảo mã sở dĩ thở phào nhẹ nhõm là bởi vì hậu viện chính là bởi vì này viên mổ lam tiểu toàn, lúc này đều ở nháo, cho nên có cái này hắn liền có thể an an tĩnh tĩnh tiếp tục hưởng thụ mỹ nhân. Nói thật, hắn này 19 vị phu nhân ngày thường đều khá tốt, chính là ngẫu nhiên tiến đến cùng nhau thời điểm sẽ xuất hiện cùng loại hôm nay loại tình huống này, đào mã cũng rất là đau đầu. Đại khái đây là cái gọi là đau cũng vui sướng đi. Trước 1520 mất mà tìm lại chơi tim đập. Bên kia đào mã dối tay chuẩn bị nhận lấy màu lam tiểu toàn. nhìn đến cái này nội bộ mâu thuẫn đầu sỏ gây tội, đào mã trong lòng suy nghĩ, về sau nhất định phải chuẩn bị 19 phân lại đưa, bằng không liền dứt khoát một cái đều không tiễn, tỉnh tái xuất hiện chuyện như vậy. Nhìn màu lam tiểu toàn lập tức tới tay thượng, đào mã cảm thấy chính mình cuối cùng có thể tùng khẩu khí thời điểm. Ngu hiểu vị tự cấp hắn màu lam tiểu toàn đồng thời, giả vờ chưa cho ổn, màu lam tiểu toàn rơi trên mặt đất, sau đó văng ra tới. Ai nha, ngượng ngùng đào mã đại nhân, trách ta không thấy chuẩn liền buông tay, ngài chờ một chút, ta tới tìm. Ngu hiểu vị nói liền ngồi xổm dưới đất thượng bắt đầu tìm. Ngươi cẩn thận tìm, nhất định phải tìm được. Đào mã đảo không phải đau lòng màu lam tiểu toàn, mà là nghĩ nếu tìm không thấy, trở về lại muốn đau đầu mà ngu hiểu vị thừa dịp tìm đồ vật không đương, đem tay sở hướng đảo mã cái kia to rộng như giường ghế rửa thấp hèn, theo sau nhéo kia viên màu lam tiểu toàn đứng dậy dơ lên, tìm được rồi, ở chỗ này. Nhìn đến màu lam tiểu toàn lần thứ hai xuất hiện, đào mã một lần nữa thở vào nhẹ nhõm, lúc này đây ngu hiểu vị phi thường cẩn thận phóng tới đào mã trong tay, lúc này mới sau này lui lại mấy bước đứng ở phía dưới. đào mã vội vàng đem màu lam tiểu toàn thu hồi tới. Theo sau hướng tới ngu hiểu vị tùy ý hỏi, như vậy sáng mai liền đi gieo trồng khu. Chứ bỏ súng gây mê còn cần cái gì sao? Mặt khác, lấy hai vị học bếp học như thế nào? ngươi nói phải cho bọn họ luyện tập thực đơn cũng đều viết hảo sao. Đúng vậy đào mã đại nhân, đều đã giao đại rõ ràng, chẳng qua ta sẽ không quy tinh văn tự, cho nên ta viết chính là trên địa cầu chúng ta quốc gia văn tự, đã làm cho bọn họ đi máy phiên dịch bên kia phiên dịch. Ngài chính là đáp ứng ta cho bọn hắn miễn phí phiên dịch thực đơn. Ngu hiểu vị trả lời. Đương nhiên, ta đã sớm thông chi bên kia. Chính nói chuyện thời điểm, xuống gây mê cuối cùng là bị mang lại đây, đưa lại đây người là đảo mã một vị phó quan, nhìn đến đào mã hắn đầu tiên là hành lễ, sau đó ngược lại nhìn về phía ngu hiểu vị, ngu hiểu vị ký chủ đúng không? Hoan nên ngài đường xa mà đến. Ta hiện tại cho ngài giảng một chút súng gây mê sử dụng cùng những việc cần chú ý. Đào mã phỏng trừng là lười đến nghe này đó, hướng tới vị kia phó con nói, nơi này kế tiếp liền từ ngươi tiếp đãi ngu hiểu vị ký chủ, Bổn tọa trước rời đi, ngu hiểu vị ký chủ có cái gì yêu cầu, chỉ cần ở ngươi quyền lực trong phạm vi ngươi đều có thể đáp ứng, không cần hỏi lại ta. Đại khái ngu hiểu vị tới nơi này lúc sau đều biểu hiện thật tốt quá. Như là nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ chuẩn bị hồi địa cầu đều bộ dáng, Đào Mã cũng không hề có dư thừa đều hoài nghi, cho nên hết thể đều tận lực đều phối hợp ngu hiểu vị đều sở làm. Là, Đào Mã Đại Nhân, ta đã biết, ta nhất định sẽ hảo hảo phối hợp ngu hiểu vị ký chủ yêu cầu. Phó quan trả lời lúc sau, nhìn đến Đào Mã đứng dậy liền la lớn, tôn đưa Đào Mã Đại Nhân. Chờ Đào Mã đi trở về. Phó quan liền bắt đầu cấp ngu hiểu vị giảng súng gây mê một ít tình huống, mà ngu hiểu vị đại khái là bởi vì lại gia tăng rồi 10 giờ trí tuệ cơ sở giá trị, cho nên nghe xong một lần liền minh bạch. Xin hỏi ngu hiểu vị ký chủ còn có cái gì yêu cầu sao? Đã không có, đa tạ ngài cho ta giảng giải về súng gây mê sự tình, ta đây liền đi về trước. Ngu hiểu vị cầm lấy súng gây mê đối vị kia phó quan nói, Phó quan đối với ngu hiểu vị làm một cái cung tiễn bộ dáng, sau đó ngu hiểu vị liền xoay người rời đi, đi tìm về đi kia bộ thang máy đi. Chờ ngu hiểu vị mang theo súng gây mê rời khỏi sau, vị kia phó quan nhìn xem ngu hiểu vị rời đi đại môn, lại quay đầu lại nhìn xem đảo mã phủ đệ nội trạch phương hướng, trong mắt bính ra một cổ phẫn nộ biểu tình, theo sau hắn mới rời đi, bất quá hắn cũng không có trở lại hắn chô ở hoặc là công tác địa phương mà là mang theo vẻ mặt tối tăm hướng tới gieo trồng khu phương hướng đi đến. Ngu hiểu vị lại là không biết này đó, thừa thang máy trực tiếp quay trở về chỗ ở, trở về lúc sau như cũ rửa theo chính mình yêu thích thay đổi một phòng hình thức. Gần nhất nàng mỗi lần trở về đều đổi giống nhau phòng hình thức, mỗi ngày đều là không giống nhau tâm tình, nhìn liền cảnh đẹp ý vui, rốt cuộc loại chuyện này ở địa cầu, trong khoảng thời gian ngắn là không có khả năng thực hiện, cho nên ngu hiểu vị cũng không chê dừng già. Như cũng lựa chọn chính mình trong lý tưởng hình thức phối hợp. Điều chỉnh tốt lúc sau ngu hiểu vị lúc này mới tắm rửa nghỉ ngơi, không có làm cái gì chuyện khác, rốt cuộc ngày mai bắt đầu cần phải hảo hảo chơi 3 ngày đâu. Trước 1521 không nghĩ tới quay cuồng kịch. Sáng sớm hôm sau ngu hiểu vị rời giường, rửa mặt lúc sau liền trực tiếp xuất phát, dù sao nên giao đái sự tình nàng trước tiên đều giao đái rõ ràng, lúc này nàng liền trực tiếp xuất phát đi gieo trồng khu. Bởi vì lần trước có vị kia người hầu dẫn dắt, ngu hiểu vị đã biết lộ tuyến, liền tính nàng không nhớ rõ, lệ phù cũng đã đem trải qua một lần lộ tuyến đều đã kỷ lục xuống dưới, cho nên ngu hiểu vị căn bản không cần lo lắng sẽ lạc đường cái gì. Tới rồi gieo trồng khu bên này, như cũng là xuống xe đến một cái cùng loại đổi thừa sân ga giống nhau địa phương, ngu hiểu vị vượt qua nơi này thật giống như tới rồi một cái khác thế giới giống nhau. Nàng rũi cái lười eo thật sâu hút một hơi. Quả nhiên bên này gieo trồng khu không khí càng thêm mới mẻ à, cùng cái loại này lọc tinh lọc quá bất đồng ở, nơi này chính là thiên nhiên hương vị, hơn nữa trong không khí liền tràn ngập cỏ xanh cùng hoa hương thơm, còn có thể nghe đến quả hương, thật sự là quá thoải mái. Hoạt động một chút, ngu hiểu vị liền cất bước vào gieo trồng khu. Dọc theo đường đi hừ địa cầu mạt thế trước ca khúc được yêu thích, ngu hiểu vị dọc theo đường đi hái được không ít dã quả linh tinh đồ vật, có chút là lần trước gặp qua. Có rất nhiều chưa thấy qua, đều ném cho lệ phù kiên định, không có độc nhưng dùng ăn nàng đều nếm thử, ăn ngon lưu lại, không thể ăn vứt bỏ. Như thế một đường chọn lựa, ngu hiểu vị cũng thu hoạch không ít trái cây, bất quá nàng hôm nay mục tiêu là một ít hương tân liêu linh tinh. Phía trước nấu ăn thời điểm nàng liền phát hiện, này đó gia vị nàng dùng vẫn là địa cầu mang lại đây, mà quy tinh tuy rằng có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn có thể dùng, nhưng là không có gia vị như cũ sẽ không ăn ngon. Ngu hiểu vị bởi vì vừa đi một bên trọn trái cây, trên thực tế đi phi thường chậm, cho nên lúc này mới tiến vào không xa, chính là liền ở ngay lúc này, ngu hiểu vị đột nhiên cảm giác được một loại nguy hiểm hương vị. Nàng ngũ cảm ngày hôm qua lại tăng lên 10 giờ, cho nên lúc này nàng ngũ cảm cũng có được 40 điểm, đối với nguy hiểm cảm giác thật là đại đại đề cao rất nhiều, ngay bén nhận thấy được nguy hiểm buông xuống, ngu hiểu vị lợi dụng tự thân tốc độ ưu thế né tranh khai. Theo sau liền nhìn đến chính mình nguyên bản trạm địa phương cư nhiên nhiều một cái lỗ đạn. Lỗ đạn? Ai phải đối chính mình bất lợi? Nếu là giã thú hoặc là cái gì, ngu hiểu vị cũng biết, đây là nguyên thủy rừng rậm, không có khả năng một chút giã thú đều không có. Nhưng là lỗ đạn đã nói lên động thủ khẳng định không phải là giã thú, nhất định là cao trí tuệ sinh vật. Tập đức mạng tư mỗ vương lúc này bởi vì xem như bị nửa cầm tù, vũ khí cái gì hắn căn bản tiếp xúc không đến. Đào mã cũng sẽ không làm hắn có cơ hội tiếp xúc, mà tinh linh vương tử ra giả khâu bản thân là sẽ pháp thuật. Hơn nữa xem lô đạn lớn nhỏ là có thể đủ biết vũ khí lớn nhỏ, như thế đại vũ khí, hắn đều lấy bất động, lại như thế nào khả năng sử dụng. Nếu không phải bọn họ, vậy có thể là đào mã, nhưng là đào mã còn muốn trông cậy vào nàng lúc sau chủ nghệ bắt được dân chúng tâm, sau đó để cử hắn trở thành quy tinh vương đâu, như thế nào khả năng lúc này sát nàng. Liên tính đào mã thật sự đối nàng động sát nghiệm, khẳng định cũng là chờ hắn địa vị củng cố lúc sau. Ngu hiểu vị hiện tại thật là có chút tưởng không rõ, loại này thời điểm sẽ là ai muốn sát nàng. Đang nghĩ ngợi tới, mấy đạo viên đạn lần thứ hai hướng tới nàng tập kích lại đây, ngu hiểu vị một bên trốn tránh một bên phán đoán đối phương vị trí, đồng thời dơ lên súng gây mê nhắm chuẩn bên kia vị trí công kích. Chính là làm ngu hiểu vị không tưởng được sự tình đã xảy ra. Liên ở ngu hiểu vị nhắm chuẩn vị trí khấu động súng gây mê phóng ra kiện lúc sau. Súng gây mê chung đạn gây mê cư nhiên hướng tới ngu hiểu vị bắn ra lại đây. Phúc! Một tiếng, đạn gây mê liền đi vào ngu hiểu vị bả vai. Trước 1522 coi là bằng hữu thân phận. Ngu hiểu vị cảm giác được bả vai đau sót, đạn gây mê liền đi vào bả vai. Nàng có chút hối hận không đem lần trước giao dịch kia kiện màu lam kết tinh làm quần áo xuyên một gian ra tới đồng thời cũng cảm giác được trên vai đạn gây mê bắt đầu phát huy tác dụng, cái loại cảm giác này một chút thổi quét toàn thân. Lúc này nàng ý thức vẫn là thanh tỉnh, nàng biết chính mình trúng đạn gây mê, mà hiện tại nàng mặc dù không có nhìn đến là ai đối nàng ra tay, lại cũng mơ hồ có một loại cảm giác, chỉ sợ là ngày hôm qua giáo chính mình vị kia phó quan, lại hoặc là vị kia phó quan sau lưng thế lực. Liên ở ngu hiểu vị cuối cùng mất đi ý thức phía trước, Nàng rốt cuộc chứng thực nàng suy đoán, vị kia phó quan mơ hồ gương mặt xuất hiện ở ngu hiểu vị trước mắt, đến nỗi hắn đang nói cái gì, ngu hiểu vị đã nghe không rõ, nàng thật mạnh ngã xuống đùi cỏ thượng. Đầu hảo vương a. Ngu hiểu vị tưởng mở mắt ra, chính là rồi lại cảm thấy choáng váng đầu không mở ra được, bất quá lúc này nàng lại nghe thấy nói chuyện thanh âm. Ngươi vì cái gì như thế lỗ mãng? Vương, thuộc hạ sai rồi, khẩn cầu ngài tha thứ, ta thật sự không biết. Cầu ngài tha thứ ta. Hiện tại không phải yêu cầu ta tha thứ. Ngươi yêu cầu thỉnh cầu chính là ngu hiểu vị đối với ngươi tha thứ. Ngươi biết không? Nếu ta vãn đi một bước, ngươi sẽ đi quy tình tội nhân. Ngươi! Ngươi! Ngươi thật là tức chết ta. Vương! Đừng kêu ta, phiền đã chết. Nàng như thế nào còn không tỉnh? Nàng cái gì thời điểm có thể tỉnh lại? Lúc ban đầu thanh âm tức muốn hộp máu hỏi. Vương! Loại này gây tê dược liền tính là to lớn thạch ra thú đều phải hôn mê thượng một ngày một đêm, hiện tại mới nửa ngày thời gian, nàng không có khả năng tỉnh lại, phỏng trưng ít nhất cũng muốn ngủ. 6, 7 ngày. Những lời này, mặt khác bị chất vấn người càng nói thanh âm càng nhỏ, hiển nhiên rất là chỗ dạ 6, 7 ngày. 6, 7 ngày, cái này hỏi lại thanh âm dị thường kích động, hiển nhiên đối phương đã khí không biết muốn nói cái gì hảo. Ngu hiểu vị ý thức dần dần trở về, tuy rằng thân thể còn không thể động, nhưng là đã nghe ra tới, tức giận người hẳn là thiếu niên vương tạp Đức Mạn Tư mẫu, mà bị hỏi trách người chính là vị kia phó quan. Dù sao hiện tại chính mình động cũng không thể động, mắt cũng không mở ra được, ngu hiểu vị liền nghe bọn hắn lập lại đối thoại, đại khái cũng coi như là lũ thanh phía trước phát sinh sự tình. Vị này phó quan hẳn là một vị bảo hoàng phái, cũng chính là vương tộc tử trung. Cho nên đối với nàng phía trước trợ giúp đào mã sự tình thực kích động, hắn cảm thấy chỉ cần diệt trừ chính mình, mất đi trợ lực đào mã liền sẽ không uy hiếp đến thiếu niên vương tạp đức mạn tư mỗ. Nhưng hắn cũng không biết, bởi vì yêu cầu bảo mật, tạp đức mạn tư mỗ cùng tinh linh vương tử cũng không có đem ngu hiểu vị hỗ trợ sự tình tản mở ra, cho nên phó quan không biết ngu hiểu vị kỳ thật là ở giúp thiếu niên vương, cũng liền dẫn tới phía trước ngu hiểu vị tiến vào gieo trồng khu phía trước. Hắn đầu tiên là ở súng gây mê thượng động tay động chân, sau đó lại mai phục tại gieo trồng khu thiền khu, chuẩn bị đem ngu hiểu vị thu thập, lấy kỳ trung tâm. Ở ngu hiểu vị chính mình trúng đạn gây mê lúc sau, tinh linh vương tử ra giả khâu thông qua lệ phù kêu cứu phát hiện bên này sự tình, cho nên ở phó quan chuẩn bị nổ súng nghìn cân treo sợi tóc hết sức, thiếu niên vương tạp đức mạn tư mô cùng tinh linh vương tử ra giả khâu chạy tới, đem ngu hiểu vị cứu cũng mang về thủ ốc mà cùng đi đến tự nhiên còn có vị này phó quan nhưng là không biết ngu hiểu vị tình huống có phải hay không nguy cấp tạp đức mạn từ mộ vương dị thường sinh khí cảm thấy chính mình vị này thuộc hạ tự tiện hành động thiếu chút nữa hỏng rồi đại sự chính yếu chính là tạp đức mạn từ mộ trước nay không ở người khác trên người thể hội quá cái loại này bình đẳng đối đãi bằng hưu cảm giác lần trước cùng ngu hiểu vị cùng nhau ăn cơm thưởng cảnh bắt cá ngu hiểu vị còn khích lệ hắn Này đều làm Tạp Đức Mạn Tư mỗi nhận định ngu hiểu vị bằng hưu thân phận. chương 1523 dưỡng lao hình thức nghỉ ngơi. Đều đừng xảo, nàng giống như có điểm khôi phục ý thức. Nghe thấy thiếu niên vương Tạp Đức Mạn Tư Mộ như cũ ảo nao chính mình hẳn là sớm một chút đi tiếp ngu hiểu vị, cũng sinh khí bộ hạ không trải qua hắn đồng ý liền ở chỗ này tự tiện bố trí, cho nên vẫn luôn ở trách cứ bộ hạ, tinh linh vương tử đánh gãy bọn họ nói. Thật vậy chăng? Tạp Đức Mạn Tư mộ rốt cuộc vẫn là tiểu hải tử, nghe thấy những lời này vội vàng chạy tới, nàng tỉnh sao? Không có khả năng, loại này đạn gây mê dược lực rất mạnh, nàng không có khả năng như thế mau tỉnh lại. Một bên, vị kia phó quan E cũng thật là không cao, vốn dĩ tinh linh vương tử những lời này làm Tạp Đức Mạn Tư Mỗ lực chú ý đã từ trên người hắn rời đi xuống dưới, ai biết một câu làm Tạp Đức Mạn Tư mổ lại hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Loại người này thật là chết cân não, cho nên thực trung tâm, nhưng là đôi khi cũng xác thật làm người xuất ruột, tinh linh vương tử ra giả khâu trong lòng lắc đầu nghĩ đến. Mà ngu hiểu vị lúc này là thật sự ý thức đã hoàn toàn thanh tỉnh, nàng thử liên hệ lệ phù, ở lệ phù kinh ngạc trong tiếng, ngu hiểu vị nói chính mình cảm giác thân thể hảo cứng đờ, bất qua ý thức đã đã trở lại, bọn họ lời nói nàng nghe thấy. Lệ phù lại không có bị gây tê. Cho nên nàng vội vàng cùng tinh linh vương tử liên hệ, cho hắn biết ngu hiểu vị ý thức đã tỉnh. Đương tinh linh vương tử ra giả khâu thông qua lệ phù biết ngu hiểu vị là thật sự khôi phục ý thức lúc sau, cũng rất là kinh ngạc, loại này đạn gây mê thành phần vừa mới hắn cũng phân tích qua, xác thật như vị kia phó quan theo như lời, không phải như vậy dễ dàng tỉnh lại. Tuy nói ngu hiểu vị hiện tại thân thể xác thật còn không thể động, nhưng là ý thức có thể tỉnh lại cũng phi thường gây gớm. Tự nhiên có thể chống cự trụ như thế cường tính. Lúc này đây, tinh linh vương tử ra giả khâu chính thức cùng tạp đức mạn tư mỗ nói ngu hiểu vị ý thức tình sự tình. Tạp đức mạn tư mỗ vội vàng dò hỏi ngu hiểu vị hiện tại có phải hay không còn hảo, yêu cầu bọn họ vì nàng làm chút cái gì. Ngu hiểu vị suy nghĩ một chút, chính mình lần này tới chính là vì những cái đó hương tân liêu tới, nhưng là loại chuyện này cũng không có biện pháp làm tinh người tới xác nhận. Rốt cuộc mấy thứ này tinh người căn bản không biết là cái gì, hơn nữa nơi này đồ vật lớn lên cùng trên địa cầu lại không giống nhau. Nhưng là nàng như bây giờ cái gì đều làm không được, cũng xác thật thực bối rối. Cuối cùng vẫn là tinh linh vương tử ra già khâu cấp ra kiến nghị, bọn họ đi thu thập sở hữu không độc thực vật trở về, chờ ngu hiểu vị tỉnh lại có thể nhất nhất nếm thử, như vậy cũng tỉnh đi ngu hiểu vị ngắt lấy cùng phân rõ độc tính thời gian. Ngu hiểu vị cảm thấy như vậy cũng có thể, mà chuyện này, tạp đức Mạn tư mộ trừ bỏ hắn bản thân an bài tín nhiệm người ở ngoài, cũng đem phó quan phái đi tìm kiếm. Rốt cuộc đối với tạp đức Mạn tư mộ vương tới nói, phó quan tuy rằng trung tâm, nhưng là hắn còn không thể hoàn toàn tín nhiệm hắn, cùng với làm hắn phản hồi đào mã bên kia, không bằng lưu lại nơi này hỗ trợ làm việc nhi. Đối với thiếu niên vương tạp đức Mạn tư mộ an bài, vị kia phó quan nhưng thật ra không có bất luận cái gì hoán giận trực tiếp liền mang lên kiểm tra đo lường công cụ cùng trang phục lộng lây vật phẩm đồ vật đi ra ngoài tìm kiếm các loại thực vật đi. Đến nỗi ngu hiểu vị, tới rồi buổi tối thời điểm rốt cuộc mở mắt ra, có thể nói lời nói, miệng xe động, chính là trên người vẫn là một chút sức lực đều không có, chỉ có thể ngồi ở trên ghế nằm xem thụ ốc bên ngoài hồ nước, núi rừng, nghe một ít trùng điểu tiếng kêu to. Ở dung ống hút uống một ngụm đồ uống lúc sau, ngu hiểu vị cảm khái một phen. Chính mình là nghĩ đến chơi 3 ngày, hiện tại nhưng hảo, trực tiếp thành nửa nằm liệt nghỉ ngơi 3 ngày, cũng may mắn nơi này cảnh mị không khí hảo, bằng không nàng thực sự có loại chính mình là ở an dưỡng cảm giác. Trước 1524 muốn thỏa mãn ngươi tâm nguyện. Theo một ngày thời gian trôi qua, ngu hiểu vị liền ở ăn uống nằm ngủ chung vượt qua, tuy rằng không có gì không tốt, nhưng là đối với vội quán ngu hiểu vị tới nói, nghỉ ngơi một ngày còn hảo, ngày hôm sau liền sẽ cảm thấy nhàm chán. Cũng may mắn nàng lực lượng cùng sức chịu đựng điểm hiện giờ đều tính trình độ trung thượng, cho nên ngày hôm sau đến giữa trưa thời điểm, tuy rằng muốn chạy quá xa còn không được, ít nhất tay có thể lấy một ít nhẹ một chút vật phẩm, cũng có thể đủ ở thụ ốc trên dưới đi bộ. Hiểu vị khôi phục thật đúng là mau, ta đều có chút kinh ngạc. Tinh linh vương tử ra giả khâu lúc này cùng lệ phù vừa mới bay trở về, nhìn đến ngu hiểu vị đang chuẩn bị từ thụ ốc mặt trên xuống dưới, tinh linh vương tử cười nói. Vương tử điện hạ, ta hiểu vị chủ nhân ngày thường liền rất lợi hại, so giống nhau người địa cầu đều lợi hại. Lệ phù vẻ mặt kiêu ngạo nói, kia cũng là hiểu vị năng lực, ngươi năng lực vẫn là quá yếu, vừa lúc mấy ngày nay hiểu vị không ra đi, ngươi cùng ta hảo hảo huấn luyện huấn luyện. Nghe được tinh linh vương tử nói, lệ phù hướng tới ngu hiểu vị nịch ngậm le lưới. Ngu hiểu vị nhìn đến lúc này như thế tươi sống lệ phù, cũng là nhõn miệng cười. Đem trên mặt đất bọn họ mang về tới thực vật cầm lấy tới, rửa sạch sẽ, sau đó một chút nếm thử. Đây đều là bọn họ chắc quá không độc thực vật. Ngu hiểu vị hôm nay đã đếm ra hai loại có thể sử dụng. Một loại là cùng loại sinh khương hương vị, còn có một loại là cùng loại hồ tiêu hương vị. Cái loại này cùng loại hồ tiêu hương liệu, ngu hiểu vị đã làm tạp đức mạn tư mộ phân phó người đi nghiền nát thành phấn trăng lên, chuẩn bị lúc sau sử dụng. Lúc này nàng lại ở nếm thử. Tinh linh vương tử ra giả khâu cùng lệ phù thấy thế cũng liền không chậm trễ nàng thời gian, lại hướng tới mặt khác một bên bay qua đi, tiến hành lệ phù tân một vòng huấn luyện. Ba ngày chỉ chớp mắt liền đi qua, ngu hiểu vị tuy rằng vẫn luôn tiếc nuối không có thể hướng rừng rậm chỗ sâu trong đi, nhưng là cũng thu hoạch không ít nguyên liệu nấu ăn, này đó các ngươi bảo quản hảo, này đó ta không chuẩn bị mang về, chờ cuối cùng các ngươi lấy ra tới, sẽ có xuất kỳ bất ý hiệu quả, nơi này thật là không tồi đáng tiếc chính là không có thể đi rừng rậm chỗ sâu trong đi xem. Ngưu Hiểu Vị rất là tiếc hận nhìn thoáng qua thủ ốc ngoại cảnh sắc, nàng là thật sự rất muốn đi nhìn xem. người muốn đi xem. nghe thấy Ngưu Hiểu Vị nói, Thiếu niên Vương Tạm Đức mạn từ mô sở sở cái mũi, hướng tới Ngưu Hiểu Vị hỏi. đương nhiên, ta vốn là tưởng lần này ra tới ba ngày, có thể hảo hảo chuyển một chút, ai biết ra một ít ngoại ý muốn tình huống. nói tới đây. Một bên phó quan vội vàng gục đầu xuống, thực xin lỗi ngu hiểu vị ký chủ, ta. Tính, ngươi cũng không biết, ta coi như tới bên này nghỉ phép ba ngày hảo. Ngu hiểu vị phía trước nhưng thật ra trong lòng cũng oán trách quá vị này phó quan, các ngươi chính mình chiến đấu, nàng một người địa cầu, vốn dĩ liền không phải tự nguyện tới, ngươi bằng cái gì thương tổn ta a? Nhưng là gần nhất ngu hiểu vị cũng nghĩ tới, nếu có người muốn thương tổn tiểu đội thành viên, Nàng phòng trừng vì bảo hộ tiểu đội thành viên cũng sẽ sử dụng một ít đặc thù thủ đoạn, nhưng là ngu hiểu vị nhất định sẽ nhiều hiểu biết một chút tình huống, mà sẽ không giống vị này phó quan giống nhau lô mãng trực tiếp liền ra tay. Xem hắn cũng nhận thức đến chính mình đến sai lầm, mấy ngày nay đối ngu hiểu vị đều là hận không thể cung lên thật cẩn thận, ngu hiểu vị cũng không phải máu lạnh người, cho nên tuy rằng trong lòng vẫn là đối hắn tương đối đề phòng, lại cũng sẽ không thật sự làm hắn vẫn luôn nhận lỗi cái gì. Ngươi thật sự muốn nhìn một chút rừng rậm nói, ta mang ngươi đi chuyển một vòng. Lúc này, Táp Đức Mạn Tư mô đột nhiên mở miệng hướng tới ngu Hiểu Vị nói, biểu tình tràn đầy khẳng định. Chương 1525 Khốc huyễn Phi Thiên Phong xế, Ngươi dẫn ta đi chuyển một vòng. Như thế nào chuyển? Ngu Hiểu Vị tò mò hỏi. Khu rừng này chung có mấy chỗ tương đối mỹ địa phương, ta mang ngươi đi này mấy cái địa phương chuyển một vòng, tuy rằng không thể chuyển biến khu rừng này sở hữu góc. Nhưng là cũng có thể làm ngươi cảm thụ một chút khắp rừng rậm tương đối có đặc sắc địa phương. Khó được thiếu niên vương tạp đức mạn tư mỗ sẽ nói như thế nói nhiều. Một bên tinh linh vương tử ra giả khâu cười gật gật đầu. xác thật, khu rừng này vẫn là thực mỹ, đặc biệt mấy chỗ có đặc điểm địa phương. Nếu chỉ đi này mấy cái địa phương, chúng ta tạp đức mạn tư mỗ vương vẫn là có thể làm được. Ta nói rồi, chúng ta vị này thiếu niên vương so ngươi tưởng tượng càng có năng lực. Hảo nha. Vậy làm phiền tạp đức mạn tư mô vương. Ngu hiểu vị cười đứng dậy, đi đến thiếu niên vương tạp đức mạn tư mộ trước mặt nói. Vẫn là kêu ta tạp mô hảo. Thiếu niên trên mặt hơi hơi vượng ra ý tứ đỏ hửng kia tạp mô, chúng ta xuất phát đi. Bất quá chúng ta như thế nào đi. Ngu hiểu vị nói ra chính mình nghi vấn, liền nhìn đến tạp đức mạn tư mộ rôi tay vứt ra một cái cầu hình đồ vật. Nhìn đến hắn ném cầu hình đồ vật đồng thời. Ngu hiểu vị thật sâu nhìn thoáng qua tinh linh vương tử, nàng thật sự rất muốn kêu một câu, đi thôi. Tiếp Chu, bất quá theo cầu hình bị tung ra đi, ở rơi xuống lúc sau, bắt đầu lớn lên, cư nhiên biến thành một trận cùng loại với xe máy đổ vật, nhưng là nó hai bên mang theo lướt đi cánh, phía trên còn có cánh quạt, hiện nhiên là có thể phi một loại phi hành khí. Cái này kêu liền Huệ phi hành xe, nhưng là ta càng thích kêu nó phong xế, nói lên chính mình ái xe. Thiếu niên vương tạp đức mạng tư mộ trên mặt lần thứ hai xuất hiện thiếu niên ứng có sức sống. Hoa, wow, thật là quá khốc. Ngu hiểu vị thực thích cái này phi hành mộ tỏ tạo hình, đường cong thực lưu sướng, toàn thân xe là màu đen, mặt trên có rực rỡ lung linh đường cong hoa văn, đại khí lại khí phách. Người cũng thích loại này. Bọn họ đều sẽ cảm thấy cái này không đủ khí phái. Nghe thấy ngu hiểu vị khích lệ chính mình ái xe. Thiếu niên vương tạp đức mạn từ mộ tựa hồ lại biến thành thiếu niên tạp mộ, hai mắt giống như ngôi sao giống nhau lấp lánh sáng lên. Rất tuân tu a Chúng ta địa cầu cũng có loại này máy xe, têu xe máy, chẳng qua sẽ không phi, nhưng là kỵ lên rất xoáy khí, chính là bởi vì tốc độ mau. Hơn nữa chúng ta địa cầu đã từng nội thành tương đối ủng độ, cái này liền tương đối nguy hiểm, cho nên liền đã chịu quản chế. Rất nhiều địa phương không cho cưới, nhưng là vẫn là có rất nhiều người yêu thích. Đúng rồi, cái này còn có thể làm một ít kỹ năng đặc biệt, phi thường lợi hại. Thật vậy chăng? Ta hảo muốn nhìn một chút. Trước mắt phòng trừng nhìn không tới, hy vọng về sau chúng ta địa cầu khôi phục trật tự về sau, khả năng còn sẽ xuất hiện như vậy xe, cũng sẽ xuất hiện thích loại này xe người. Ta dùng cái này mang ngươi đi chuyển một vòng rừng rậm mấy cái kỳ lạ địa phương. Tạp đức mạng tư mô khóa ngồi ở chính mình phi hành mổ tỏ phong xế thượng sau đó xoay người hướng tới ngu hiểu vị với tay. Ngu hiểu vị cũng không làm ra vẻ, bất quá nàng hôm nay vốn dĩ xuyên chính là váy, rốt cuộc ở thủ Úc như vậy nhàn nhã địa phương, phía trước vẫn luôn bận rộn, ở mặt thế trung liều mạng, đã lâu không có mặc quá váy ngu hiểu vị hai ngày này đều đổi váy. Lúc này bởi vì muốn kỵ mô to, ngu hiểu vị ý bảo tạp đức Mạn tư mộ chờ một chút, ta đổi kiện quần áo, cái này không thích hợp ngồi cái này. Ngu hiểu vị đương nhiên biết, Thiên ngồi cũng có thể, nhưng là thật sự bay lên tới lúc sau, làn váy phiêu phiêu sắc thật đẹp, lại gây trở ngại nàng hành động, cho nên ngu hiểu vị vẫn là nhanh chóng thay đổi một thân phương tiện hành động, hơn nữa cùng máy xe phi thường xứng đôi quần áo. Trước 1526 sặc sỡ sắc thái thế giới, ngu hiểu vị đem váy liền áo đổi đi, thượng thân trưởng tụ áo thun thêm một kiện tiểu áo ra, phía dưới thay đổi một cái quần jean, một đôi mắt tin cũng thập phần đoạn mắt. Quy tinh người không có như thế ngạnh lãng nữ trang, cho nên đương ngu hiểu vị thay đổi một thân ra tới lúc sau, mọi người đều cảm thấy không có so này thân cùng phi hành mổ tỏ càng đáp trang phục. Hiện tại chúng ta có thể xuất phát. Ngu hiểu vị xoay khí thượng xe máy, dối tay vô vô thiếu niên vương tạp đức mạn tư mộ bả vai. Thiểu tâm một ít, tinh linh vương tử ra giả khâu dặn dò một câu, sau đó nhìn tạp đức mạn tư mộ mang theo ngu hiểu vị chạy như bay đi ra ngoài. Thực mau liền biến mất ở bọn họ tầm mắt bên trong. Chúng ta cũng tiếp tục huấn luyện đi. Lần này nàng sau khi ra ngoài, chúng ta hành động liền phải bắt đầu rồi. Sự tình kết thúc cũng muốn đưa các ngươi đi địa cầu. Phải nắm chặt thời gian làm ngươi học được càng nhiều. Hy vọng ngươi có thể sớm một chút trở về. Thinh linh vương tử ra giả khâu hướng tới lệ phù nói. Lệ phù dùng sức gật gật đầu. Ân, vương tử điện hạ, chỉ cần nhìn đến hiểu vị chủ nhân có thể vững vàng sinh hoạt ta sẽ nhanh chóng trở về. Kế tiếp nếu có thể thuận lợi tiến hành nói, như vậy bọn họ tộc nhân liền sẽ toàn bộ phản hồi quy tinh, chẳng qua ngu hiểu vị bên kia tình huống đặc thù, hơn nữa làm công thần, cho nàng một cái đặc biệt chiếu cố, nhưng là ở sở hữu tộc nhân đều trở về xây dựng chính bọn họ ra viên thời điểm, lệ phù cũng sẽ nhớ thương, rốt cuộc nàng từ sinh ra đều còn không có gặp qua cha mẹ nàng. Trước kia đã từng ở hình ảnh nhìn thấy, mai cho đến hiện tại mới biết được, kia chỉ là đã từng tinh linh tộc thế hệ trước tộc nhân lưu lại tin tức, bọn họ trên thực tế tân sinh ra một đám tinh linh, ai cũng chưa gặp qua chính mình thân sinh cha mẹ. Mà bọn họ đều cho rằng cái kia hình ảnh trung tinh linh tộc người chính là bọn họ cha mẹ, nhưng mà bọn họ trên thực tế bởi vì khuyết tật bị chóc thời điểm, đã từ bọn họ bên kia thu hoạch gen, có quy tinh công nghệ cao, tưởng tiếp tục gây giống tân tinh linh không thành vấn đề. Nhưng là cũng nguyên nhân chính là vì bọn họ là có khuyết tật tinh linh, cho nên rất nhiều năng lực cũng liền không thể tiếp tục sử dụng. Đây cũng là lệ phù vì cái gì một chút ma pháp, cũng chính là trên địa cầu hiện tại sở sử dụng dị năng lực đều không biết, chính là bởi vì bọn họ dị năng lực đều đã bị chóc. Tinh linh vương tử là tự nhiên ra đời, cho nên mới có thể có được ma pháp, nhưng là chỉ có chính hắn lại cũng không có biện pháp thay đổi cái gì. Cũng may mắn này đồng lứa quy tinh vương tộc là còn không có bị lợi dục hơn tâm, có thể nghiêm túc câu thông. Chỉ tiếc đời trước vương quá sớm qua đời, cho nên thiếu niên vương tạp đức mạng từ mộ mới có thể giống như bây giờ một chút quyền lực đều không có, bị hư cấu hắn mặc dù minh bạch tinh linh tộc tình huống, tưởng hỗ trợ, lại cũng không có năng lực hỗ trợ. Lần này thật là bọn họ cuối cùng kỳ ngộ, hơn nữa con đường phía trước ngu hiểu vị đã cấp phô thực hảo. Bọn họ kế tiếp cũng muốn dựa vào chính mình, không thể sở hữu sự tình đều phải dựa ngu hiểu vị tới làm. Tạp Đức Mạn Tư Mố mang theo ngu hiểu vị bay đi phương xa, dọc theo đường đi, ngu hiểu vị nhìn đến không ít hiếm lạ cổ quái động vật, cũng nhìn đến rất nhiều kỳ lạ thực vật, đương phong xế rớt xuống đến một chỗ thời điểm, ngu hiểu vị bị nơi này kỳ lạ cảnh sát chấn động tới rồi. Nơi này thật giống như một ít ảo tưởng họa bên trong họa giống nhau. Dưới chân dãy núi phẳng phất từng bước từng bước tiểu tinh cầu, treo không bị đạp lên dưới chân, liên tiếp mỗi cái tinh cầu trên đường tràn đầy các loại nhan sắc, giống đám mây giống nhau trôi nổi vẩn Nơi này thật đẹp a Ngu hiểu vị nhịn không được cảm thán, nàng đột nhiên lại hối hận, loại địa phương này liền phải ăn mặc váy, đạp sắc thái sặc sỡ đám mây, ở giữa không chung đi qua nhà. Trước 1527 Một Cái Thế Giới Thần Kỳ Tạm mũ giúp ta chụp bức ảnh. Ngu hiểu vị từ không gian lấy ra di động, tuy rằng ở chỗ này không tín hiệu, chính là vẫn là có thể coi như camera mê ra sử dụng. Này muốn như thế nào chủ? Tinh đã tiến hóa đến phi thường tiên tiến, cho nên căn bản không có di động loại này nguyên thủy thông tin thiết bị, tạp đức mạn tư mộ vương tự nhiên cũng là chưa thấy qua. Vậy ngươi hãy đi trước, ta cho ngươi chủ một trường, nhanh lên qua đi, bãi một cái xoáy điểm tư thế. Ngu hiểu vị đẩy một phen tạp đức mạn tư mô nói. Chờ tạp đức mạn tư mô đã đứng đi, ngu hiểu vị tìm hảo góc độ, cho hắn chụp một trường, theo sau tiếp đón hắn lại đây, nhìn đến không có, cứ như vậy chụp, ta cũng muốn ở cái này vị trí, đem vân cùng sơn đều cho ta chụp đi vào, người trong chốc lát từ nơi này xem trọng góc độ, ấn nơi này là được. Ngu hiểu vị giáo xong, liền hướng tới phía trước cái kia vị trí chạy tới, nhanh chóng bày một cái tư thế. Tạp đức mạn tư mũ vương xuyên thấu qua di động cửa sổ nhỏ. Nhìn ngu hiểu vị bộ dáng, sau đó ấn xuống chụp ảnh ấn phím, ngu hiểu vị bộ dáng liền như ngừng lại thời gian kia. Bất quá hắn cũng không có lập tức nói cho ngu hiểu vị chụp xong rồi, mà là trộm đem trên cổ tay hắn cùng loại camera ra giống nhau công năng mở ra, đối với ngu hiểu vị phương hướng lại chụp một chương bảo tồn tiến chính mình chuyên trúc trình tự nội, sau đó mới nói nói, hảo, phải không? Ta nhìn xem, tuy rằng tạp đức mạn tư mỗ tương đối chậm, Nhưng là ngu hiểu vị cảm thấy hắn mới vừa tiếp xúc camera, khả năng tìm góc độ cái gì cũng muốn trong chốc lát, thật không có phát hiện bất luận cái gì dị thường, lúc này nghe nói chụp xong rồi, nàng vội vàng chạy tới xem. Lật xem một chút di động, ngu hiểu vị nở nụ cười, không tồi sao tạp mố, chụp khá tốt, ta muốn ở bên này lại chụp một chương. Nói xong đưa điện thoại di động một lần nữa đưa cho tạp đức mạn tư mố, chính mình liền chạy đến mặt khác một bên còn lấy phong xế vì bối cảnh, lại trụ một trường. Kế tiếp thiếu niên vương mang theo ngu hiểu vị lại đi như kẹo đông gòn giống nhau cảnh sắc khu, còn có như là khắc băng thành giống nhau địa phương, còn hữu dụng một loại đặc thù tinh thể tạo thành, nhan sắc là thanh thấu đạm lục sắc, thật giống như một cái lục đá quý sơn quốc giống nhau địa phương. Này đó địa phương không có chỗ nào mà không phải là dị thường mỹ lệ, lại là ở trên địa cầu khẳng định nhìn không tới cảnh sắc, Ngu hiểu vị chụp ảnh chụp vui vẻ vô cùng. Hoa! Wow. Cái này hàn băng tuyển cũng quá Mỹ, tạp Mũ, hai ta chụp tấm ảnh chụp chung đi. Ngu hiểu vị thay đổi màn ảnh, hướng tới tạp đức mạn tư mô vây tay. Chụp ảnh chung. Vốn đang nghi hoặc cái này tân tử, liền nhìn đến ngu hiểu vị đi đến hắn bên cạnh, vươn ra ngón tay chỉ màn ảnh, xem nơi này. Sau đó, tạp đức mạn tư mô liền nhìn đến phía trước đối với mặt khác một bên màn ảnh. Hiện tại đối diện bọn họ hai người, từ trên màn hình có thể nhìn đến hai người đều xuất hiện ở bên trong. Đây là chụp ảnh chung sao. Tạp mô, cười một cái. Ngu hiểu vị nói, tạp đức mạn tư mô còn ở suy tư chụp ảnh chung chuyện này thời điểm. Thói quen tính dựa theo ngu hiểu vị nói lộ ra một cái tươi cười. Ngu hiểu vị cũng coi như là chụp hình cực nhanh, trực tiếp đánh ra hai người chụp ảnh chung. Hoa! Không tồi không tồi, tạp mô ngươi chụp ảnh thật là đẹp mắt. Ngu hiểu vị lúc này mới phát hiện, thiếu niên vương tạp đức Mạn tư mổ làn ra cũng thật hảo, không hổ là thiếu niên. Nghe thấy ngu hiểu vị khích lệ, lại nhìn đến trên màn hình rừng hình ảnh hai người chụp ảnh chung, tạp đức Mạn tư mổ trên mặt hiện lên một ít ngượng ngùng đồng thời, cũng có chút ảo não. phía trước vì cái gì không có đem chụp ảnh chung chụp tiến hắn chuyên chúc trình tự nội bảo tồn lên. Hiện tại ngu hiểu vị đã ôm di động đi chụp cảnh sát, tập Đức Mạn Tư mỗ lại ngựa ngùng làm ngu hiểu vị cùng hắn lại chụp một lần chụp ảnh chung. chương 1528 không đột ngột gậy selfie. Thời gian không còn sớm, chúng ta trở về đi. Có phải hay không muốn mang ta xem mấy cái kỳ lạ cảnh sắc đều đã xem qua? Ngu hiểu vị hôm nay hảo vui vẻ, có thể nhìn đến như thế nhiều tốt đẹp cảnh sắc, nàng cảm thấy lần này đi vào quy tinh, liền hướng này đó cảnh sắc đều đăng giá. Ân. Tạp Đức Mạn Tư Mô có vẻ có chút giàu dĩ không vui, hắn còn ở rồi răm phía trước chụp ảnh chung vấn đề. Như thế nào? Còn có cái gì đặc biệt địa phương không đi? Vẫn là ngươi có địa phương muốn đi. Phát hiện đối phương có chút thất thần, ngu hiểu vị hướng tới Tạp Đức Mạn Tư Mỗ hỏi. Không có gì, chúng ta đây lên xe trở về đi. Hảo! Ngu hiểu vị lúc này theo tiếng liền thượng phi hành mộ tỏ phong xế. Chờ tạp đức mạn tư Mỗ lên xe lúc sau chuẩn bị phát động, ngu hiểu vị đột nhiên hô: chờ một chút. Sau đó, ngu hiểu vị lấy ra một con gậy selfie, đưa điện thoại di động đặt tại mặt trên, theo sau ruôi xa, vô vô tạp đức mạn tư mố bả vai, xem màn ảnh, sau đó cười một cái, chúng ta vừa mới quên ở trên xe chụp một trường chụp ảnh chung, cái này bối cảnh là màu sắc rực rỡ, vừa vặn phụ trợ màu đen phong xế. Nguyên bản tạp đức mạng tư mô đều đã không trông cậy vào, không nghĩ tới cư nhiên lại có cơ hội chụp chụp ảnh chung. Hắn vội vàng cờ lật mở chính mình trên cổ tay ký lục khí, sau đó đồng dạng vươn tay. Không tồi sao tạp mô, hiện tại cũng sẽ bai đã sớm hẳn là như vậy a. Vừa mới ngươi chụp những cái đó đều quá quý củ. Ngu hiểu vị nhìn đến tạp mô dôi tay, còn tưởng rằng hắn ở bãi tạo hình, cười nói xong lúc này mới nhìn về phía màn ảnh. Mà Tạp Đức Mạn Tư Mỗ thừa dịp lúc này đã đem hai người chụp ảnh chung chụp xong rồi, hắn vừa lòng gật gật đầu, lộ ra thư thái cười, cũng đúng là nụ cười này, làm ngu hiểu vị chụp hình đến, xem, ta chụp hình không tồi đi. Ngu hiểu vị đưa điện thoại di động thu hồi tới, lật xem chụp ảnh hiệu quả, đưa cho Tạp Đức Mạn Tư Mỗ, ngươi về sau nhiều cười một ít, xem, cười rộ lên thật đẹp. Hảo, chúng ta trở về đi. Đúng rồi trong chốc lát ở trên trời ta còn tưởng chụp một chương chụp ảnh chung, ngươi đến lúc đó tìm một vị trí đẹp địa phương kỵ chậm một chút. ân Tập Đức Mạn Tư mô gật gật đầu, hai người lên xe hướng thụ ốc phương hướng phản. Mà cùng thời gian trên địa cầu, bởi vì có khi kém quan hệ, ngu hiểu vị đã ở chỗ này vài thiên, nhưng là ở địa cầu bên kia cũng bất quá vừa mới qua hai ngày thời gian. Nhưng mặc dù là hai ngày, ngu hiểu vị đột nhiên mất tích. Đại gia cũng đều thực xuất ruột, chính thương lượng muốn như thế nào tìm xem ngu hiểu vị thời điểm. Từ bác ngạc tỉnh gấp trở về bác mạn, rốt cuộc tới rồi khu biệt thự trong nhà. Bác mạn ngươi đã trở lại, ngươi có biết hiểu vị tình huống. Nhìn đến bác mạn, nhiễm trạch thần là biết bác mạn là ngoại tinh nhân, thấy hắn đột nhiên gấp trở về, vội vàng hướng tới bác mạn hỏi. Bác mạn nhìn thoáng qua nhiễm trạch thần, lại nhìn xem tiểu đội những người khác trả lời, nàng không có việc gì. Chính là muốn quá đoạn thời gian trở về, đúng rồi, nàng có chuyện làm ta mang cho ngươi. Nói xong, hướng tới nhiễm trạch thần đưa mắt ra hiệu. Nhiễm trạch thần biết, ngu hiểu vị cố ý làm bác mạn gấp trở về thông chi, khẳng định là có cái gì đại sự. Hơn nữa nếu nàng nói chính mình quá đoạn thời gian trở về, trước mắt khẳng định là không có cái gì đại sự. Tiểu đội các đội viên từng người trở về nghỉ ngơi, sau đó nhiễm trạch thần mang bác mạn trở về phòng. Tiến phòng. Nghiêm Trạch thần phía trước như chút được gánh nặng biểu tình biến mất, biểu tình nghiêm túc hướng tới Bác Mạn hỏi, rốt cuộc ngu hiểu vị không dên một tiếng rời đi, mặc dù hiện tại Bác Mạn trở về nói cho mọi người ngu hiểu vị không có việc gì, nhưng hắn không có khả năng một chút đều không lo lắng. Nói đi, hiểu vị nàng có phải hay không gặp được phiền toái? Trăm 1529 chín ngữ không kinh người thể không thôi. Bởi vì phía trước ngu hiểu vị liền nói qua, Nhiêm trạch thần đại khái biết một chút sự tình, cũng biết hắn cùng mạc mạc thân phận, cho nên lúc này bác mạn cũng không giấu giếm trực tiếp trả lời. Hiểu vị xác thật gặp được một ít phiền thoái, nhưng là trước mắt chúng ta đều bất lực, hơn nữa nàng hiện tại không có sinh mệnh nguy hiểm, chỉ cần hoàn thành hạng nhất nhiệm vụ là có thể đủ trở về. Cụ thể nói nói, nghe được ngu hiểu vị trước mắt không có sinh mệnh nguy hiểm, là ở hoàn thành hạng nhất nhiệm vụ, nhiêm trạch thần hơi chút thở phào nhẹ nhõm. Bất quá cụ thể sự tình hắn vẫn là muốn biết. Phía trước ngu hiểu vị rất nhiều chuyện hắn kỳ thật là biết, không có biểu hiện ra ngoài như vậy dễ dàng, nhưng là hắn vẫn là không hỏi, rốt cuộc đây là ngu hiểu vị chính mình sự tình. Trước không nói bọn họ không có thật xác định tình lữ quan hệ, liền tính bọn họ là tình lữ, hai người chi gian lẫn nhau tín nhiệm lại không nhất định một hai phải đem đối phương xem cái trong suốt. Ngu hiểu vị tín nhiệm chính mình, hắn đồng dạng cũng tín nhiệm ngu hiểu vị. Cho nên nàng chưa nói, phòng trừng cũng là có cái gì điều kiện chế ước, hiện tại nếu ngu hiểu vị cố ý làm bác mạn trở về thông chi, lại còn có chuyên môn, có chuyện muốn nói, nhiễm trạch thần nhất định phải hỏi rõ ràng. Ân, hiểu vị kỳ thật hiện tại không ở trên địa cầu. Bác mạn thật là ngữ ra kinh người, làm tuy là có chút chuẩn bị tâm lý nhiễm trạch thần đều nhịn không được kinh ngạc nhìn hắn nửa ngày, ngươi là nói, hiểu vị không ở trên địa cầu. kia nàng ở đâu? kỳ thật ngươi cũng biết hiểu vị không gian cùng các ngươi nơi này dị năng giả không gian không giống nhau đi. ở bên này bác mạn cũng tiếp xúc một ít nhân loại, đặc biệt lần này xuất phát đi bắc ngạc tỉnh gặp được kia tri đội ngũ người, các nàng bên trong cũng là có không gian dị năng giả, cho nên bác mạn cũng coi như là tổng kết phát hiện. ư, cái này ta biết, trên thực tế ta cũng có. cái gì? ngươi cũng có, ngươi cũng là ký chủ. nghe thấy nhiễm trạch thần nói. Bác mạn kinh ngạc hỏi ngược lại. Ký chủ. Nhiễm trạch thần nhạy bén bắt giữ tới rồi bác mạn lời nói trọng điểm. Ngươi không phải ký chủ. Vậy ngươi có cái gì? Bác mạn lúc này liền không quá minh bạch. Nhiễm trạch thần cũng có giống như bọn họ không gian nói không phải hẳn là ký chủ sao? Không phải ký chủ, vì cái gì sẽ có tương đồng không gian? Cho nên, các ngươi đều là ký chủ. Này! Hiểu vị chưa nói, ta cũng không dám nói. Bất quá ngươi có không gian là cái gì ý tứ? Căn cứ hiểu vị nói, là cùng nàng không gian cùng nguyên, chẳng qua ta cái này là mảnh nhỏ linh tinh ý tứ. Nhiễm trạch thần phía trước chỉ biết như thế nhiều. Nga Nguyên lai like hiểu vị không gian được đến vẫn là không hoàn chỉnh, kia nàng thật là quá lợi hại, bắt được chính là không hoàn chỉnh không gian, còn có thể tại bảng xếp hạng thượng vị cư lệ nhất, ta hiện tại càng ngày càng bội phục nàng. Bác mạn tán thường nói Nhiễm trạch thần lại là càng nghe càng hô đồ, bất quá bác mạn cũng nói, ngu hiểu vị không nói cho chính mình, hắn cũng không dám nói, cho nên nhiễm trạch thần không có tiếp tục truy vấn. Nhưng là về ngu hiểu vị tình huống hiện tại, bác mạn vẫn là chưa nói rõ ràng, nàng hiện tại không ở địa cầu là ở cái gì địa phương. Có phải hay không cùng ngươi nói ký chủ chuyện này có quan hệ? Nói có quan hệ cũng có quan hệ, nói không quan hệ cũng không quan. Rốt cuộc chúng ta cũng chưa bị đưa tới cái kia tinh cầu quá, chỉ có hiểu vị bị mang đi qua, khả năng chính là bởi vì nàng năng lực tương đối cường, cho nên bị lựa chọn đi cái kia tinh cầu làm nhiệm vụ. Cụ thể ngu hiểu vị như thế nào bị mang quá khứ, bác mạn cũng không phải đặc biệt rõ ràng, rốt cuộc lúc ấy bọn họ dùng giao dịch hệ thống gửi đi, biểu đạt tương đối dễ hiểu. Kia hiểu vị hiện tại liền tự cấp các ngươi không gian trên tinh cầu này làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ hoàn thành lúc sau nàng mới có thể trở về, là ý tứ này sao? Trước 1530 chờ nàng bình an trở về. Con hảo nhiễm trạch thần lý giải năng lực tương đối cường, mặc dù bác mạn nói tương đối hỗn loạn, rốt cuộc hắn ngôn ngữ là dùng máy phiên dịch phiên dịch lại đây. Ngay thường hàng ngày đối thoại còn có thể, thuyết minh một kiện tương đối chuyện phức tạp thời điểm, liền chính hắn ngôn ngữ hắn cũng không biết muốn như thế nào giảng, húng chi trải qua máy phiên dịch phiên dịch ra tới. Cho nên lúc này đối mặt bác bạn nói nhiễm Trạch thần có thể nói đã là phi thường tình chuẩn lý giải tới rồi ân Đúng vậy, nàng nói đối phương lưu nàng 3 tháng, nhưng là nàng giảm tới rồi một tháng mà cái kia tinh cầu cùng địa cầu có một loại thời gian kém đại khái chính là một vòng tả hữu, bất quá cụ thể còn muốn xem bên kia tình huống vì tránh cho các ngươi lo lắng làm ta trở về thống chi các ngươi một chuyến, liền nói nàng có việc, muốn vãn chút trở về, mà đối với ngươi có thể nói thẳng. Đối với bác mạn cuối cùng bổ sung những lời này, nhiễm trạch thần trong lòng vẫn là rất cao hứng, ít nhất chứng minh, ngu hiểu vị là thật sự tín nhiệm hắn, cho nên có thể cho bác mạn đối hắn nói thẳng. Chúng ta đây có thể vì nàng làm chút cái gì sao? Nhiễm trạch thần hiện tại cũng biết, muốn đi liền vị trí cũng không biết đều ngoại tinh cầu là không có khả năng, nhưng là cũng không hy vọng cái gì đều không làm, chỉ có thể chờ đợi. Ngươi cũng nên phát hiện, chúng ta đều ở nỗ lực đều tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn bởi vì chúng ta nhiệm vụ kỳ thật là cùng nguyên liệu nấu ăn có quan hệ minh bạch chúng ta đây tiếp tục chuẩn bị càng nhiều nguyên liệu nấu ăn chờ nàng trở lại trên thực tế hai ngày này nhiễm trạch thần còn có một việc dừng lại rốt cuộc ngu hiểu vị mất tích hắn thật sự vô tâm tình tiếp tục đi làm chuyện này nhưng là hiện tại biết ngu hiểu vị không có việc gì hơn nữa nàng quá đoạn thời gian mới có thể trở về nhiễm trạch thần đột nhiên cảm thấy Chính mình làm sự tình hẳn là ra tốc mới đúng. Không thể lại hoang phế thời gian, hắn như thế nghĩ, hướng tới bác mạng nói, Bác mạng, cảm ơn ngươi trở về cho chúng ta biết này đó, đúng rồi, lần này ngươi trở về còn muốn đi ra ngoài sao? Ân, còn muốn đi ra ngoài, vốn dĩ ta chính là giúp hiểu vị tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn, nếu nàng còn không có trở về, ta tiếp tục đi ra ngoài tìm kiếm, chờ nàng trở lại. Ta cũng có thể lấy càng nhiều nguyên liệu nấu ăn ra tới báo cáo kết quả công tác. Bác mạn cười trả lời. Hảo, ngươi cũng chú ý an toàn, nếu có cái gì sự tình liền trở về, phòng của ngươi cũng vẫn luôn không. Đối với bác mạn, ngay từ đầu nhiễm trạch thần còn có chút định ý, nhưng là theo đã biết bác mạn tình huống lúc sau, hơn nữa lần này bác mạn như thế xa còn cố ý phản hồi thông chi, nhiễm trạch thần vẫn là cảm kích. Hảo, ra đây đi trước. Chờ hiểu vị trở về tai kiến. Bác mạn nói xong, ra nhiễm trạch thần phòng, lại lần nữa rời đi khu biệt thự. Nhìn bác mạn rời đi, nhiễm trạch thần nhìn thoáng qua thời gian, lúc này đúng là buổi sáng 9 giờ nhiều mau 10 giờ chung, cũng không tính quá muộn, hắn trực tiếp tiếp đón tiểu đội các thành viên, đi, chúng ta đi làm chúng ta nhiệm vụ, chờ hiểu vị trở về cho nàng một kinh hỷ. Thấy nhiễm trạch thần một lần nữa khôi phục cảm xúc, đại gia liền thật sự yên tâm. Rốt cuộc vừa mới bác mạn tựa hồ còn có chuyện đối nhiễm trạch thần nói, bọn họ còn ở lo lắng, có phải hay không ngu hiểu vị thật ra cái gì sự, nhưng là sợ đại gia lo lắng, làm bác mạn chỉ nói cho nhiễm trạch thần một người. Nhưng là hiện tại xem ra, nhiễm trạch thần cũng không có cái gì sự, hơn nữa cũng không giống như là giả vờ bộ dáng, tiểu đội mọi người cũng đều vui vẻ lên, hiểu vị không có việc gì liền hảo, kia bọn họ cũng muốn cố lên, chờ ngu hiểu vị trở về làm nàng giật mình trong nhà biến hóa. Cho nên nhiễm trạch thần đề nghị, lập tức đã bị tiểu đổi mọi người hưởng ứng, cũng mặc kệ hiện tại đã bỏ lỡ xuất phát tốt nhất thời gian, tất cả đều nhanh chóng cầm đồ vật chuẩn bị xuất phát. chương 1531 quy tinh người hạnh phúc chỉ số S.